Hoặc xuyên cấu hạ có súng, theo một cái màu đen thân ảnh ngã xuống đất, nháy mắt chạy xuống lầu 2, phá cửa sổ lúc sau xoay người một lần, xuống ống cũng đã hướng tới tứ phía ban phá. Mạc Mạc theo sát sau đó, hai người phối hợp ăn ý. Cùng nguy hiểm gặp thoáng qua cảm giác, làm cho bọn họ mỗi người ạ rễn lỉnh đều tiêu lên tới cực hạn. Ngoài cửa truyền đến ồn ào bước chân, phía sau hai cái công tác gian, cửa bắt tay đã bị cẩn thận vặn mẹo. Hai người đối diện, thẳng đến 10m có hơn công tác gian. Tả, cái thứ nhất Vân mặt thanh nghiêm ở trong thai vang lên. Hai người không có do dự, một bước bước vào, nhanh chóng gián đến phía sau cửa. Bạch bạch bạch, đạn dược bắn ra thanh âm ở chỗ này vang lên, cận chiến, giao hỏa, vật lộn bắt đầu trình diễn. Khói sóng câu tẩu ca giảng, cấp tác tử thần hoán tử môn, ba năm lập lại thiên đạo hử. La Chi ở thời khắc nguy cơ, không có đường sống lựa chọn tam kỳ cùng các môn, các nhưng tử thiên bản giá trị phù chi cung hoặc địa bản giá trị phù chi cung mà đi, nhưng bảo bình an. Tam tổ vòng hành hữu phía trước. An toàn. Nam tổ tiến lên. Dọn dẹp chướng ngại, Vân Mạt lại lần nữa nhắc nhở. Một tổ nam đạo. Ngươi vị trí phía trước là Thư môn. Hữu gi 5m, từ thần. Hàn Hiểu vẻ mặt đốc. Bất quá vẫn là nghe minh bạch, là làm hắn hữu gi 5m vòng hành. Hành đi. Súng ngắm để trên vai. Theo Vân Mạt chỉ dẫn phương hướng sơ soạng, quả nhiên ở châu ngọc phát hiện ngắm bắn vị, bán địa đánh gục. Hàn Hiểu tay phải nhanh chóng hướng ra ngoài so cái ngón tay cái thủ thế, sau đó tiếp tục vọt tới trước. Sau lưng vị này chỉ huy ngư bức, giống như trang hỏa nhãn kim tinh, bọn họ hiện tại đặc biệt có cảm giác an toàn. "Chú ý đề phòng." Lạc Mộ Thanh ém đông lạnh, "Chúng ta thời gian không nhiều lắm, nhanh hơn." "Thu được." Bành Quý thần tốc, Chu Đáo chặt chẽ an bài cùng cường Hãn phối hợp hạ, nghị cách cứu viện hành động ở 5 phút nội kết thúc. Quá trình tuy rằng khúc chiết, nhưng tổng thể đều hóa hiểm vi dị. Lạc Ngộ đã liên hệ hậu viện, xe việt dã có rút lại đội hình. Như một đám bưu hán dã lang, nổ vang chiều mặt đất hoang mạc mảnh đất mà đi, mang theo bị giải cứu binh lính triệt hướng Hàng Hạo. Con ở tấn công Tô kéo tạ cát, trên mặt vết sẹo đều đi theo giữ tợn lên, mẹ nó. Trời ta. Trước mặt hắn tràn quang não. Con ở lăn lộn truyền phát tin nhiếp Duẫn Ninh tuyên ngôn. Sương sẽ không áp dụng đều là hành động. Gần không Hàng Hạo, cũng còn tại tiến hành lệ thường tuần tra diễn tập cùng huấn luyện. Điều mẹ nó là thủ thuật chế mắt, đáng chết liên bang. Giám động đồ vật của hắn, hỏi qua hắn đồng ý sao? Tạ Cắt giơ lên tay, hung hăng ấn xuống trong tay cái nút. Oen sa sa có đại địa chấn động động tĩnh truyền đến. Ho ho ho đạn hỏa tiến huyết gió tại đây phiến không trung tràn ngập. Phản kích. La Mẫu ngồi ở chỉ huy trên xe, không có bó tay bó chân con tin, hắn cả người thần thái thả lỏng không ít, đôi mắt chi đều hơi hơi nhếch lên. Đối với màn hình hạ đạt mệnh lệnh. Năm phút trước, Nghiễm Duẫn Linh tin tức truyền đến có thể phản kích. Nghĩ đến là về linh cùng tinh minh nguy hiểm, bao trùm tới rồi đông mã lý chiến khu căng chặt cục diện phía trên. Chẳng qua, khắp nơi vẫn cứ như hổ rình ngồi, bọn họ chi mừng hào hạng hạng, tiếp viện hạng, đối kháng hạng. Vẫn toàn bộ ở gần vũ trụ tiến hành một bậc chuẩn bị chiến đấu, tạm thời không có tới gần. Ong. Chiến hạng lên không, bao trùm bên trái cắt đĩa bản trên không, cùng đối phương chiến đấu danh sách tiến hành rồi chính diện đối kháng. Sự thật chứng minh, chân lý vĩnh viễn nằm giữa ở đại pháo tầm bắn nội. Có liên bang cường thế xuất kích, đoàn người nhanh chóng bước lên hàng hạm. Ở tàu bảo vệ hiểm hồ hạ, phun ra màu lam ngọn lửa, vùng thoát khỏi truy binh, hướng tới vũ trụ bay đi. Mông Khắc Na giẫm lên giày cao gót, ở khiết tịnh vô trần trong phòng dạ bước, trên mặt biểu tình tràn ngập tính kế, kia đầy đầu màu nâu đại quận sóng tóc dài buông xuống xung dưới, ở trên mặt nàng trùm xuống một tầng bóng ma. Gia thân hái ngoại tổ gia gia, sống đủ lâu rồi, rất thống khổ đi. Mông Khắc Na tiểu thư, huyết thể đều chuẩn bị tốt. Samu En thanh âm từ sau lưng văng lên. Ảc bạ đâu? Mông khắc na hỏi. Không biết đi đâu nhi, gần nhất hắn có chút âm chầm không trường. Samu En đáp lại, phỏng trừng là bệnh lại tăng thêm. À, ngoại tổ ra ra có chút bất công đâu, như vậy phế thân mình, còn chuẩn bị đem cổ xạ gia tộc gánh nặng dao cho hắn. Nga không, trừ bỏ hắn, còn có những người khác. Ngoại tổ ra ra tâm tư rất nặng, kêu bộ cân bằng chi thuật chơi thật sự là lưu nhi. Bất quá hôm nay. Tấm tắc. Gia tộc chuẩn bị hai mươi mấy năm, là lúc Mông Khác Na tiểu thư, phu nhân bên kia tới tin tức, lo lắng một kích không chúng Mông Khác Na đôi mắt lạnh xuống dưới, nàng minh bạch mẫu thân y tứ Nhớ năm đó, ca dì ổ thân tỉ tỉ, chỉ là bởi vì đạt được phía dưới người kinh yêu Hắn đều có thể một tay hủy hoại, càng không cần phải nói bọn họ Cho nên, nàng bốn dĩ chỉ cấp hạc bạ hạ bộ, chuẩn bị làm hắn làm người chịu tội thay Nếu sự thành bọn họ ra tôn liền có thể đi phía dưới cùng Trung Thiên Luân Chi vui vẻ. Nếu không thành, ác bá tới hứng lấy cạ gi ổ lửa giận. Chẳng qua, lão già này tâm tư quỷ trách, ác bá lại là cái rảo hoạt. Có người chọc phải ta cát, Samuel bỗng nhiên ngẩng đầu, tiếp sóng tin vong tin tức. Nguyên bản kia náo nhiệt vô cùng đòi nợ phòng phát sóng trực tiếp, giây lát gian đã bị Liên bang cường thế giải cứu con tin tin tức tách ra. Trên mạng vô số khắc khẩu. Có khiển trách liên bang phá hư nhân tộc hòa bình công ước. Công nhân xâm lấn chủ quyền hành tinh, có khiển trách tạ các không có nhân tính. Mông Khắc Na khẽ môi lạnh lùng câu lên, nếu tới, liền cho bọn hắn thêm ít lửa. Minh Bạch, Sa Mu En lập tức truyền lệnh đi xuống. Nàng là muốn mượn đao giết người, trêu chọc liên bang lại đây giúp đỡ diệt lao ra hòa đi. Liên bang hàng hạm cực nhanh tốc độ chạy ra khỏi tầng khí quyển, các vệ tam tiếp ứng cũng đã ấn trận hình bài khai, một con thượng trăm chiến hạm đội ngũ, đủ để cho bọn họ an toàn phản hồi liên bang trận doanh tuyến. Nhưng mà, tích tích tích Hàng hạm trên màn hình một trận cảnh báo âm. Báo cáo, chúng ta bị S.H.C. tinh tế đạn đạo tòa định. Mở ra quan bình, thoát ly tòa định, lạc mộ quyết đoán hạ lệ. Thao tác viên một trận luông cuống tay chân, lúc này, Hồng Ninh đứng lên, miệng trương cực đại, tay phải chỉ vào quay cuồng thực tế hảo biểu hiện khu, mạng nhãn chấn động. Ô! Ô mẹ gà hảo! Ngoa tàu! Hoác xuyên cũng một ngông nhảy lên, mẹ nó hướng chúng ta tới, là muốn toàn diệt chúng ta sao? Ô mẹ gà hảo! Ngân Hà Đế quốc lớn nhất tinh tế chiến hạng chi nhất, dài chừng 400 km, thường lấy đơn độc tiểu hành tinh vì đơn vị tiến hành truy đu, là cổ sạ gia tộc đến áp chủ bài chi nhất. Loại này cấp bậc tinh tế chiến hạng, toàn ngân hà đế quốc cận tồn không đủ 10 con, là sau tinh minh thời đại kiến tạo mà thành, cơ hồ ăn hết các tinh vực dự toán. Năm đó vô địch chiến hạng có ở nó trước mặt, đều chỉ là tiểu nhi khoa. Đây cũng là vì cái gì cổ sạ gia tộc như vậy làm người kiêng kỵ nguyên nhân chi nhất. Hiện tại Ô mẹ gà hảo xuất hiện. Cổ xã gia tộc muốn cùng liên bang trực tiếp giang thượng sao. 574 tử vong truy kích. Ô mẹ gà hảo, ngân hà đế quốc lớn nhất tinh tế chiến hạm. Một tàu chiến hạm liền tương đương với một toàn bộ quân đội, mặc dù đơn hạm xuất kích, cũng có thể bằng vào này thân thể cao lớn cùng cường hãn phòng ngự, nghiên áp đối phương hạm đội. Có thể nói, trừ bỏ cùng đẳng cấp khác chiến hạm hoặc tàu sân bay ngoại, cơ hộ không có gì có thể cùng với địch nổi. Vân mặt trước mắt trên màn hình hiện lên ổ mẹ gà hảo tham số. Ổ mẹ gà hảo. Kiến tạo niên hạ, tinh lịch 998 năm. Kiến tạo địa điểm, nửa nhân mã cánh tay treo tham tố một hàng tinh. Kiến tạo khi trường, 20 năm. Kiến tạo dự toán, không biết, mau đánh giá con số mặt sau 11 cái không trở lên. Chiều dài, 40 km. Vũ khí phối trí, 1.500 chủng loại. Bao gồm 5 môn hở ít di tập số tử lực chủ pháo. 400 bộ ít di đạn đạo phóng ra thương mỗi bộ nhưng phóng ra 30 cái. 350 bộ SS đạn đạo phóng ra thương mỗi bộ phóng ra 25 cái. 300 bộ cờ di đạn đạo phóng ra thương mỗi bộ nhưng phóng ra 20 cái. Chỉ thống kê đạn đạo khoang số lượng, này con ổ mẹ gả hảo cơ hồ là một cái di động tính đạn đạo khoang, một lần liền có thể phóng ra 26.750 cái đạn đạo. Lạc mộ thần sắc ngưng trọng, mệnh lệnh hạ đạt bay nhanh, phóng ra mồi, dâng lên lớn nhất che chán, nhanh chóng thoát ly tỏa định. Tàu sân bay cấp chiến hạm tuy rằng hành động lực hiện chậm chạp, nhưng phòng ngự cùng vũ khí dự trữ xung tốc, liền tính là trực tiếp đâm lại đây, đều là nghiền áp thức tồn tại. Ở Bình Định Thác Thế tinh vực phản loạn thời điểm, liên bang xuất động quá cùng cấp bậc vô hạn hào, phóng ra 80 phát đạn đạo, liền phá hủy tinh tập một con thuyền 2 km khu trục hạm. Một hạm trang bị hỏa lực, cơ hồ đỉnh thượng một toàn bộ hạm đội. Càng không cần phải nói, còn có đại lượng từ lực gia tốc khúc kính pháo trận, loại này pháo trận có thể cao tần suất liên tục phóng ra đạn đạo. Ba phát liền đủ để phá hủy ba kiếm lộ tuần tra hạm. Có thể nói, hắn trở khách vũ khí trang bị là chuyên môn dùng để đánh hàng hạm. Cho nên, tàu sân bay cấp chiến hạm ở xa vũ trụ vị trí, cơ hồ là bá chủ giống nhau tồn tại. Hàng hạm xuất hiện kịch liệt run rẩy, phòng ngự tính quần sáng chồng lên một tầng lại một tầng, đã là tối cao phòng ngự cấp bậc. Cùng lúc đó, mấy trăm hạm đội lấy cực nhanh tốc độ rời xa. Vẫn mặt ánh mắt xuyên thấu qua chiến hạm cửa sổ, xa xa gặp được kia khổng lồ thân ảnh Từ kiến tạo niên hạn tới xem, này con chiến hạm kiến thành khi, Tinh Minh đại chiến đã kết thúc, cho nên nó cũng không có trực tiếp đầu nhập đến cùng Tinh Minh đối chiến trung. Vân Mạt bước đầu phán đoán, này con chiến hạm vô cùng có khả năng là nhân loại chuẩn bị ở sau, trên thực tế là một con thuyền chạy trốn thuyền. Lúc ban đầu kiến tạo mục đích, chỉ sợ là chuẩn bị ở nhân loại lui không thể lui thời điểm, mang theo cuối cùng ngọn lửa thoát đi hệ Ngân Hà, ở mênh mang vũ trụ trung tìm kiếm tân sinh cơ đi. Sau lại, Tinh minh chi chiến nhân loại thắng thảm, rơi nhảy thông đạo bị hủy, ổ mẹ gà hào liền thành mặt khác một loại kinh sợ tồn tại. Có thể nói quốc chi trong khí. Tàu sân bay cấp tinh hạm kỹ thuật, cũng chặt chẽ phong tỏa ở B cấp trở lên tinh cầu trung. Mặc mặc ánh mắt ngầm đen, cùng vân mặt nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo bọn họ gây ra, ngân hà đế quốc cận tồn 9 con cùng cấp bậc tinh hạm. Trong đó, liên bang cùng ản phạ 2 cái A cấp tinh vực. Từng người có được 3 con, 5 cái B cấp trong t Cũng chỉ có xa gì ạ cùng mô bi cắt có một con. Cuối cùng một con, chính là cổ xa gia tộc ô mẹ gạ hảo. Nga không, nghiêm khắc tới nói, còn có một con thuyền bán thành phẩm, hoặc gạ vặt hảo. Cũng chính là vân phong theo dõi kêu một con thuyền. Giờ phút này, ô mẹ gạ hảo tỏa định thượng bọn họ, liên bang tam con tàu sân bay cấp tinh hạm ở xa xôi tinh vực quá không tới, bọn họ duy nhất cơ hội, chính là nhanh chóng triệt hướng cốc vệ tam, lợi dụng mặt đất cùng với vũ trụ thành lũy phòng hộ v Cùng này con cự vô bá tiến hành chống lại. Cảnh báo. Cảnh báo. Tam cấp phòng hộ tổn hại, mở ra nhị cấp phòng hộ. Cảnh báo. Cảnh báo. Nhị cấp phòng hộ tổn hại. Một bẫy phòng hộ cưỡng chế khởi động. Hai lần cảnh báo tới vội vàng mà lại nhanh chóng, không hề có cho bọn hắn phản ứng thời gian. Mẹ nó. Thượng cơ giáp. Lật mộ không nhịn xuống bạo thổ khẩu. Khoang cứu nạn khởi động, mọi người chuẩn bị. Toàn bộ chiến hạng thượng nhân viên công tác. Không dám tin tưởng trận tròn đôi mắt. Tại chô mở mị suất vài giây, liên bang chiến hạng tính năng ưu việt, còn chưa từng có gặp được quá như vậy cường hãn thế công. Nay liền muốn bỏ hạng. Bèn, cấp vệ tam phương diện chi viện tới tấn mãnh mà lại kịp thời, cho bọn họ thở dốc cơ hội. Hàng hạm sinh ra lại một lần kịch liệt chấn động, nhân viên công tác ngã trái ngã phải. Vân Mạt bắt lấy tay vịt, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, nhìn đến đạn đạo đập ở ô mê gạ hảo thượng, vượng nhiễm ra từng vòng quang hoàn, như nước văn giống nhau triều bốn phía dạng đi. Nhưng cũng gần như thế. Cảnh báo. Cảnh báo. Một bập phòng hộ tổn hại. Hệ thống liên tục 3 lần cảnh báo, tới không có một tia không hề sức chống cự. Vân Mạt ở hàng hạm đình chỉ chấn động thời điểm, nhanh chóng ổn định thân hình, đi nhanh vượt hướng thao tác đài, nàng muốn thử thử một lần. Khoang thuyền cảnh báo đèn lập lòe hừng quang, chiếu vào kia trương trắng non trên mặt, ngăm đen đôi mắt vững vàng mà lại bình tĩnh, kia thân ảnh giống như huyết sắc trung đứng thẳng thanh tùng, có một loại hết sức trương dương mị lực. Lạc Ngộ ngồi ở thao tác trước này, Quét nàng liếc mắt một cái không nói chuyện. Vẫn mặt tinh thần lực ráo hấn đi ra ngoài, sao trời đồ hình đều ở trong mắt. Hiện tại mục đích chỉ có một, chính là chạy ra tòa định. Đối với lần đầu tiếp xúc vũ trụ chiến tràng người tới nói, rất nhiều người phản ứng đều là lo âu cùng bất an, không có phương hướng, không có trọng lực, không có ban ngày. Cơ hội không biết thân ở nơi nào. Có khả năng dựa vào, có lẽ chính là trước mặt ra đa tín hiệu, trong tầm tay cái nút, cái nút phía dưới đối ứng viễn trình vũ khí. Vân Mạt phản ứng bình tĩnh quá mức, ít nhất ở Lạc Mộ trong mắt, nàng không giống như là cái tân binh. Tiêu Phong trước kia kêu, kêu gào nói rốt cuộc trở thành sự thật, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận cái gì chiến thuật kỹ xảo đều là hư. Nhưng mà, thật sự vô giải sao? Đối với nàng tới nói, chỉ cần còn có một đường sinh cơ, liền còn có cơ hội. Thỉnh đem quyền chỉ uy hạn cho ta, Vân Mạt căng thẳng phía sau lưng, hướng về phía Lạc Mộ xin. Thời gian tích tắc, một giây qua đi lại là một giây. Lạc Mộ nhíu mắt, trở lại trong mắt tinh quang. Thỉnh đem quyền chỉ huy hạn cho ta, Vân Mạt đôi tay bay nhanh động tác. Nay con chiến hạm không thể so cỏn, dè chẹ Star đã cho bọn họ loại này kích cỡ chiến hạm huấn luyện, bưu hắn đồng bộ xuất đã bắt đầu có tác dụng, đã hiểm chi lại hiểm tránh khỏi ô mê gạ hào lần thứ 3 thế công. Cho nàng. Lạc Mộ đóng hạ mắt, cân nhắc cấp cho không cho lợi và hại, ở xác định chính mình có thể tu chỉnh nàng sai lầm tiền đế hạ, rốt cuộc đem hạm đội quyền chỉ huy hạn truyền qua. Mọi người nghe ta mệnh lệnh, Trong trèo nữ ấm hưởng khởi ở mấy chục con chiến hạm chung. Chiến hạm Quan Chỉ Huy đột nhiên ngẩng đầu, có chút không dám tin tưởng nhìn nàng chân dung bên ngoài màu đỏ tuy cung, đó là tối cao chỉ huy quyền hạ. Nghe nàng, là Lạc Mộ Thanh Âm. Địch ta hai bên quay cuồng xa bàn liền ở trong lòng quân quẩn, một trương toàn cục tinh đồ đã tận nhập trong óc. Có thể sử dụng, chỉ có trận pháp. Binh sách trận pháp, lưu thiên thời chi cơ, đoạt đất lợi chi thế, hưng người cùng chi đạo. Nhưng mà, khó khăn ở chỗ, mặt đất bảy trận Có thiên có đất, cơ bản là 2D. Nơi này cũng không biết nên dùng mấy truy tới hình dung, nàng lại làm không được trong truyền thuyết hàng duy đả kích. Vân Mạc quyết định xuống học xuống dùng, ở vùng góc phương hướng thượng bảy trận giải quyết. LB1 hảo, N7FM8B9 vị trí. LB2 hảo, N7FM9B10 vị trí. LB3 hảo. Vân Mạc một câu dư thừa nói đều không có, nữ điệu quả quyết nhanh chóng, Lục Đinh lục giáp trận, đạo giáo một loại bảo hộ trận pháp, nguyên lấy nhân vi trợ. Hiện lấy chiến hầm động. Mệnh lệnh chỉ có này một cái, yêu cầu cũng rất đơn giản, trung quân thống lĩnh, các hạm bảo trì cùng trung quân tương đối vị trí bất động. Quang thuẫn mở ra, chặn lại hết thể hỏa lực. Thu được, đã vào chỗ. Đúng lúc này, Omega gà hào ấp ngủ hồi lâu thế công lại một lần đánh úp lại. Mấy chục phát đạn thảo, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng tới tỏa định mục tiêu đánh sâu vào. Mông Khắc Na đôi mắt thâm mị lên, xin lỗi bằng hữu, giữa sườn núi quá tệ, đi đỉnh núi trên đường. Tổng phải có người lọt đường. Liên lấy bọn họ huyết, kích khởi liên bang lửa giận. Vân Mạt tinh thần lực đột nhiên tràn ra, đinh Sửu duyên thọ, đinh Hợi câu hồn, đinh Tị độ nguy, đinh Mão độ ích, giáp hộ thân, giáp tuất bảo hình. Tán. Oen. Lạc thượng giá. Các vệ tam thượng quan quân nôn nóng đứng lên, ngực một trận rét run. Không còn kịp rồi. Hai bên nối tiếp, liên bang chặn lại đạn sau phát sau đến, chỉ tới kịp chặn lại kế tiếp thế công đã bị tòa định chiến hạm như mưa gió chung lay động thuyền nhỏ, khoảnh khắc liền sẽ bị hủy diệt. Vẫn mặt bước chân lão đảo ngồi vào, ngực một trận đau nhức. Bēng! Cảnh báo! Cảnh báo! Tam cấp phòng hộ tổn hại, mở ra nhị cấp phòng hộ. "Con hảo." Lạc Mộ Mùa hôi lạnh thiếu chút nữa xuống dưới, lập tức tiếp nhận. Vừa mới đạt đạo đập ở hạng thể thượng, quân sáng bị tầng tầng phá hủy, cư nhiên chỉ là tam cấp tổn hại, này không khoa học. Nhưng không chấp nhận được nghĩ nhiều. Tốc chiến Ô mẹ gà hào chỉ sợ là không có sợ hãi, hoặc là chưa từng có nghĩ tới, còn có thể có người khiêng quá như vậy cường hãng công kích, tiếp theo luôn đến tử vong thế công cư nhiên không có khởi xướng. Liên bang chiến hạm nhanh chóng thoát ly tòa định, bằng đại tốc độ nhằm phía đông vũ trụ thành lũy. Cốc vệ tam phòng ngự hệ thống toàn diện khởi động. Ô mẹ gà hào, tương đương với một con thuyền thật lớn kho đạn, nhưng là lại đại, cũng không có khả năng cùng mặt đất dự trữ tương đương. Tới gần mặt đất chiến, yêu thế đã không hề. Mông khắc na trong tay cái ly hung hăng ném hướng về phía mặt tường, chạy. 575 cổ xạ nội đấu. Là ai làm? Cao xây cất hoàn thiện phòng nội, ạc bạ đột nhiên đứng thẳng, gắt gao mà nhìn chầm chầm trước mắt lăn lộn thực tế hảo màn hình. Là ai động ô mẹ gà hảo? Hắn ánh mắt vô cùng ngắm trầm. Cổ xạ gia tộc gát chủ bài, chặt chẽ nằm chắc ở cả gì ổ trong tay. Ô mẹ gà hảo khởi động chìa khóa bí mật có hai bộ, một bộ tùy hạm thiết chí, một bộ ở cả gì ở nơi này không có nghiệm chứng quá cả gì ô oh, giờ tin tức, ngay cả hắn đều không có quyền hạn khởi động. Đây là như thế nào làm được? Chẳng lẽ thật là tổ gia gia? Nhưng đây là tuyệt đối không thể. Tổ gia gia thập phần rõ ràng, Ngân Hà Đế quốc không có động bọn họ, trừ bỏ cổ sạ gia tộc bản thân áp chủ bài ở ngoài, còn bởi vì bọn họ lợi dụng các đại tinh cầu gian kiểm chế cùng tiên kỵ, cũng không có dễ dàng đi xé rách mặt ngoài Hữu Hảo. Loại này Hữu Hảo một khi đánh vỡ, liền khó nói là cái cái gì kết quả. Hắc Bá tầm mắt chậm rãi lướt qua trong phòng vài người, hắn tuy rằng thân thể không tốt, nhưng thượng vị giả tư thái cùng áp lực vẫn là làm cho cả nhà ở không khí nặng nề. Mồ hôi lạnh theo không ít người sống lưng thấm ra tới. Bọn họ phụ mệnh nhìn chằm chằm cả Di ổ cùng chi thứ, lại không có làm tốt. "Ba Hãn, ngươi nói như thế nào?" Hắc Bá điểm danh. Tên kia kêu, kêu ba hắn người, đỉnh trầm trọng áp lực, nuốt nước miếng một cái, "Chúng ta xác thật bỏ qua ổ mẹ gà hảo." "Ừ." Hắc Bá nhíu mày nhìn chăm chú hắn. Ba hán lòng bàn tay đều ra tới Hãn, căng ra đầu nói chuyện, Ổ Mệ gạ hảo 5 năm trước bắt đầu đại tu cùng thăng cấp cải tạo, đại tu nguyên nhân ngài cũng biết. Mông Khắc Tốn, ác bà vước cằm, nheo lại đôi mắt. Đúng vậy, ba hán tiếp tục nói tiếp, Mông Khắc Tốn tiến sĩ phát minh đông lạnh ngẫu hợp vũ khí, có thể bắt giữ cao năng lượng ám vật chất, cũng thông qua ám vật chất mai một, sinh ra cực cao có thể quang tử cùng trung hơi tử, thậm chí có thể ra tốc đến vận tốc ánh sáng. Không sai, có người phụ họa, nếu thành công Loại này vũ khí uy lực, có thể vặn vẹo trước mặt tuyệt đại đa số phòng ngự tính công sự. Hạc Bạ giơ lên tay phải, ý bảo bọn họ không cần lại phổ cấp đi xuống. Cho nên nói, này năm năm, Ô Mệ Gà Hảo vẫn luôn nửa phong ấn ở nửa nhân mã cánh tay treo tham tốc một, tham tốc một là cổ Hoắc Tư sáng nghiệp. Ngông khắc Tốn cổ Hoắc Tư. Ngông khắc Na cổ Hoắc Tư. Tập Ty Lan cổ sa. Hắn thân hái tam cô cô sao? Cổ Hoắc Tư gia tộc muốn lấy cổ sa mà đại chi. Ảc bà ánh mắt trầm ngưng đi xuống. Cổ hoác tư gia tộc, gần mấy năm sắc thật phát triển thập phần tân mánh, hơn nữa cùng cổ xạ gia tộc trong tối ngoài sáng vẫn duy trì vi diệu khoảng cách. Nhưng là, trong tay lại bắt càng ngày càng nhiều tài nguyên. Một khi cổ xạ xảy ra chuyện sụp đổ, lớn nhất được lợi giả. Chỉ sợ cũng là bọn họ. Trong tay nắm ố mẹ gạ hảo cùng vô số tài nguyên tinh. Cái thứ hai cổ xạ quật hởi, liền sắp tới. Hán hảo cô cô tưởng thật là rất dài xa à. Ô mẹ gà hạm thượng hơn 2 vạn người. Tất cả đều là cả gì ổ dòng chính. Lấy cả gì ổ tắt phong. Lâu lâu liền sẽ nghiệm chứng cùng thí nghiệm. Hoa 5 năm thời gian, thu mua trung tâm nhân viên. Còn muốn giải rứt cả gì ổ đối ô mẹ gà chìa khóa bí mật hạn định, đại giới không nhỏ đi. Bất quá. Đại gia tộc tranh đấu. Từ trước đến nay tràn ngập nằm vùng cùng phản nằm vùng. Người rốt cuộc là của ai, còn phải nhìn xem ai thủ đoạn càng cao không phải sao. Mọi người ở đây trầm mặt giữa. Video chúng đã truyền đến ổ mẹ gà hảo đối liên bang chiến hạm thế công. Một khi phá hủy, mặc kệ nội tình như thế nào. Cô xã này khẩu hắc qua, đã có thể bóc không nổi nữa. Mọi người tất cả đều cảm giác được mây đen chao đỉnh. Cạ Dĩ ổ lúc này, cũng đã đem chính mình nhốt ở biệt kín phòng thí nghiệm chung, hoàn nhiên bất giác bên ngoài tình trạng, hắn yêu cầu một khối tuổi trẻ cùng khỏe mạnh thân thể. A Bá đang ở tự hỏi để lại cho bọn họ đường lui, vẫn mặt nói qua nói đã ở bên hai, ngươi tổ gia gia tựa chết mà sinh gia tộc nội đấu. Thay đổi bất ngờ, liền ở ngày gần đây. Trốn. Tránh thoát đi. Một cái kỹ thuật nhân viên kinh hô ra tiếng. Đánh gãy ác bạ ý nghĩ. Một khi đã như vậy, không bằng phá mà trọng lập. Nếu Mông Khắc Na động bước đầu tiên, không bằng nhân cơ hội thu nạp quyền thế, bước tổ gia gia sáng hối. Nếu thất bại, hắn này 10 năm sau mai phủ quân cờ, liên sẽ cùng nhau bị nhổ tận gốc. Nhưng là nếu thất bại. A cùng với bị này cẩu Nhật Nguyên rủa hàng năm chà tấn, không bằng bác một phen. Ác bà quyết định chú ý, khép hờ một chút đôi mắt, lại mở khi chính là nhất định phải được. Liên hệ số 3 Tiền vệ, cấp lấy ố mẹ gà quyền công chế, phản hồi. Ố mẹ gà hào là cổ xã gia tộc cường hãn nhất vũ khí, hắn đương nhiên không có khả năng không có chuẩn bị ở sau. Số 3 Tiền vệ chính là ố mẹ gà hào phó hành trưởng, nguyên bản chỉ là để ngừa vạn nhất chôn quân cờ, nhiều ít năm mặc kệ tự do, là thời điểm dùng tới. Ngắn ngủn nửa giờ, cô Sạ gia tộc nhấc lên tinh phong huyết vũ. Kia con thật lớn omega gà hảo, nhẹ nhàng dừng lại ở vũ trụ trung, toàn thân trùng tia sáng pháo tụ tập lóa mắt bạch quang, nhắm ngay đông vũ trụ thành lũy, chỉ chờ ra lệnh một tiếng. Liên bang bên này khẩn cấp điều phái binh lực, Vô Hạn Hào, Vô Ngần Hào, không sợ hào tiếp thu đến mệnh lệnh, đang ở bằng mau tốc độ tới rồi. Ảnh phạt tinh thanh nguyên hảo cũng ở vũ trụ chỗ sâu trong long lánh, chu tính như thế nào tại đây chẳng rằng co trung đạt được lớn nhất thích lợi. Hai bên dương cung bạc kiếm, tình thế chạm vào là nổ ngay. Đúng lúc này, Omega hào truyền đến trò chuyện tình cầu. "Mẹ nó, tới Diêu Võ Dương hay sao?" Tôn Tử thao tác trước đại phó quan mắng một câu. Lạc Mộ khỏe mắt lộ ra lạnh lẽo, "Truyền được." Các bạn hơi mang hắc trầm mặt xuất hiện ở trong màn hình, "Ta là cổ sạ gia tộc các bạn, thành cùng quý bộ tối cao chỉ huy trò chuyện." Lạc Mộ đôi mắt mị lên, "Nói đi. Vị này ác bà cổ sạ, còn không phải là dẫn bọn hắn đi trước cốc cam tinh vị kia?" Trong hồ lô muốn làm cái gì?" Lạc Ngộ sau khi nói xong, hướng về phía Vân Mạt vẫy vẫy tay, ý bảo nàng lại đây. Vân Mạt thân ảnh tiến vào màn hình thời điểm, ác bà thần sắc nhẹ nhàng một cái chớp mắt, "Vân tiểu thư, quả nhiên cùng ngài có quan hệ." Vân Mạt kéo kéo khóe miệng, may mắn nhặt về một cái mệnh, cổ xã gia tộc này phân đại lễ, thiếu chút nữa tan vơ chúng ta răng đâu. Ác bà cười khổ một chút, phất tay hạ lệnh, ố mề gà hảo chùn kia sáng áo tắt, nuôi phun quản lam quang sáng lên. Mây tức chi giàn bay đi vũ trụ chỗ sâu trong. Xa vũ trụ vị trí, trừ phi vô hạn hào trợ tàu sân bay cấp chiến hạm lại đây, nếu không ổ mẹ gà hào đủ để tự bảo vệ mình. Đây là thái độ, cũng là thành ý, đồng dạng cũng này đây lui vì tiến. A ba, xin lỗi, gia tộc bọn ta bên trong. Gia nội quỷ mới vừa rồi công kích, cũng không phải cố xạ đến buồn ý. Tư hại địch không biết khi nào dò xét lại đây, không khách khí đáp lại, phải không? Ta đánh chết ngươi sau đó cho ngươi cái cái quý nhất phần mộ, có phải hay không cũng có thể nói ta không phải cố ý, hứa hẹn sau này 5 tháng mỗi năm cho ngươi tế điện. 576 nguyền rùa đậu. Vân mặt khỏe miệng gợi lên như cót như không ý cười. Vị này từ hải địch, lúc này nói loại này lời nói, rõ ràng liền không muốn cùng nói. Đổi làm người bình thường, chỉ sợ cũng không nín được. Đáng tiếc hắn đánh sai bàn tính rồi, ạc bạ không phải người bình thường, ạc bạ tưởng sự tình, cũng không phải hắn cho rằng như vậy quyền thế gì đó rất quan trọng. Có người nguyện ý dùng khỏe mạnh đổi quyền thế, nhưng kinh nghiệm ốm đau dưới, ác bà sẽ lựa chọn khỏe mạnh. Nghe được Từ Hải địch nói, hắn cũng không tức giận, lần này tuy rằng hữu kinh vô hiểm, nhưng xác thật là chúng ta sai lầm. Ta cổ xạ gia tộc nguyện ý bồi thường liên bang tổn thất, giá các ngươi khai. Trừ cái này ra, cổ xạ gia tộc hứa hẹn Omega gã hảo phối hợp liên bang ba lần quân sự hành động. Từ Hải địch đã bị nghẹn ở nơi đó. Hắn có thể lý giải vì Cô sa ở hướng Liên bang Quy phục sao? Khác không nói, tối bề gã hảo phối hợp ba lần quân sự hành động, cái này mỗi thật sự rất thơm, hơn nữa liên bang lần này, trừ bỏ khâu đạn, không, có thực tế tổn thương. Ở đây tất cả mọi người không có quyền hạn, Liên bang quân bộ khẩn cấp triệu khai hội nghị tiến hành thảo luận, tuy rằng còn không có kết luận, nhưng một phương thỏa hiệp thái độ dưới, hòa bình xử lý kết quả là đại khái xuất sự kiện. Cắt đi thông tin sau, Tư Hải địch thần sắc mơ hồ không chừng, nhìn quét vân mặt cùng Lạc Ngộ, không biết Lạc thượng tá Khi nào cũng cọ xát ra tập quan hệ tốt như vậy." Lạc Ngộ ngẩng đầu, "Nga, chúng ta là quân nhân, Tư Thượng tá nói chuyện, tốt nhất là có căn cứ." Tư Hải Địch ha hả cười, "Chỉ đùa một chút sao? Lạc Thượng tá nghĩ cách cứu viện Constantin quá chỉnh, thật sự là giống như thần tới chi bước a." Lạc Ngộ bất động thanh sắc, "Quá khen, vẫn là đại gia phối hợp hảo." Vân Mạc nghe hai người pha trò, toàn bộ hành trình đảm đương bối cảnh sát. 5 phút sau, nàng thân sắc một đốn, hướng Lạc Ngộ xin chỉ thị, "Lạc Thượng tá, Ta về đơn vị." Lạc Mộ gật đầu, nàng xoay người đi đến chỗ ngoặt chỗ, chuyển được trí não. Trong màn hình ác bà thần sắc vẻ ngoài, khóe miệng lộ ra không có lau khô vết máu, "Vân tiểu thư, ta vừa nói chuyện." Trạng thái mắt thường có thể thấy được vẻ bại đi xuống. Vân Mạt lòng bàn tay tiền xu một hợp lại. Màn hình đối cảnh trung thật lớn mây ngấm đang khởi, ngọn lửa tận trời. Cô sạ gia tộc tổ trách, "Bị ngươi tạt." "Ngươi tổ ra ra đâu?" Vân Mạt nói thẳng. Ác bà quận ở ghế giữa chung Húc Mặc thầm lóng, sắc mặt tái nhợt. Thân bộ quần áo bị linh nhăn gió, có thể nghĩ hắn khẳng định cực không thoải mái. Hắn áp chế thủ đoạn run rẩy, đem thị giác chuyển tới một bên. Một cái tuổi chập tối lão nhân toàn thân ngâm ở kim loại khoang chất lỏng trung, mà ở bên cạnh kim loại trong khoang thuyền, tác ngâm mặt khác một khối tuổi trẻ thả có sức sống thân thể. Hai cái chất lỏng kim loại quản trung đều vươn đại lượng ống dẫn, một đầu nhận được hai người trấn thượng, một khác đầu ở bên ngoài cùng đối phương liên thông. Hai bên ống dẫn tự động nối tiếp ở bên nhau. Đây là cái gì?" Vân Mạt hỏi. A Kha hít sâu một hơi, ký ức nổ tròng. "Ta mới vừa biết. Tổ gia gia đánh chính là cái này, chú ý hắn không biết từ nơi nào được đến tinh minh vệ linh kỹ thuật. Thông qua đem ký ức đánh thành số liệu lưu, chim vào một cái khác thân thể trong đầu, lại tiến hành số liệu trùng kiến, quay về tại đây người ký ức. Hắn cho rằng chỉ cần tư tưởng, ý thức cùng ký ức hoàn chỉnh bảo tồn. Như vậy, ký ức nổ tròng sau, Hắn liền vẫn là hắn. Hắn thân thể tử vong, thay đổi loại cách sống. Nguyên rủa tự nhiên không có biện pháp tiếp tục. Đây là hắn vẫn luôn đang tìm cầu, dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn đối kháng nguyên rủa. Ta không biết hắn thành công không có. Lợi dụng sinh vật máy móc thân thể, thoát khỏi nhân loại thân phận cùng như rời bám trên xương nguyên rủa. Vẫn mặt chớp một chút đôi mắt, tựa sinh mà chết. Nguyên lai là ý tứ này. Xét thật là cao minh. Nguyên rủa là dựa theo huyết mạch cùng nhân quả tới thi hành. Ở thuật sĩ trong mắt, Ký ức nhỏ trong không phải là trọng sinh. Kia chỉ là bị nhỏ trong người đạt được mặt khác một đoạn ký ức, linh hồn vẫn là người khác. Ma Cạ Dĩ Ổ, sớm tại từ bỏ thân thể kia một khắc, cũng đã bị nguyên rủa phán định tử vong. Cho nên, hiện tại kết quả chính là, một cái có Cạ Dĩ Ổ ký ức cùng ra tâm sinh vật máy móc sắp sửa thức tỉnh. Cô Sạ gia tộc nam đinh sắp sửa bị nguyên rủa rút ra sinh mệnh lực thẳng chí di tộc. Vừa mới ổn định xuống dưới cổ Sạ gia tộc, lại muốn lâm vào tân tranh đấu sao? Các đức hắn truyền vẫn mặt nói: "Hảo, ác bà không có bất luận cái gì do dự." Gian nan nâng lên cánh tay, ấn xuống màu đỏ đỉnh chỉ kiện. Hai khối thân thể run rẩy vài cái sau, an tĩnh xuống dưới. Ác bà súc ở ghế trên, hai mắt nhìn trời. Quấy một thế kỷ cổ sạ gia tộc người cầm quyền, liền như vậy lặng yên không một tiếng động đi. Vẫn là chính mình tìm đường chết chính mình. Cũng không tính, rốt cuộc, cô sạ gia tộc quá lớn, dễ sâu là tốt, phức tạp mâu thuẫn toàn bộ ở hôm nay bùng nổ. Nếu không có Mông Khắc Na làm khó dễ, hắn cũng không có cơ hội. "Ta lập tức lại đây." Vân Mạt nói xong, lập tức xoay người hướng Lạc Mộ xin chỉ thị. "Các bạ là một cái quan trọng minh hữu, cũng là Lam Tinh thật lớn trợ lực, không thể làm hắn xệ ra chuyện." 577 trực diện nguyên rủa. Tình thế thực minh xác, Mông Khắc Na bại. Nhưng cổ Hoắc Tư gia tộc quanh năm suốt tháng kinh doanh dưới, chôn sâu với tổ trạch gia mã phân tách đạn thời khắc mấu chốt bị kích nổ, tổ trạch phong ngự từ nội bộ tăng dã, vật kiến trúc rão rạc sập. Nhiều năm như vậy, cạ rỉ ổ cũng không dễ dàng rời đi cốc Cam Tinh, cũng đem tổ chạch giữ gìn cực hảo. Không phải hắn không nghĩ rời đi, cũng không phải hắn không nghĩ hủy hoại tổ chạch, mà là không thể. Bởi vì không ở nơi đó, thân thể hắn chẳng huống, liền sẽ lấy cực nhanh tốc độ già cả đi xuống. Bí mật này, không có bất luận kẻ nào biết, bao gồm hắn coi là người thừa kế ác bá. Nhưng mà hôm nay, cổ Hoắc Tư gia tộc cá chết lưới rách hết sức, cư nhiên thật sự hủy hoại nó. Trời xui đất khiến, Nguyên rủa hiệu lực bị kích phát tới rồi cực hạn. Nguyên bản là giao cừu cắt thịt, hiện tại trực tiếp thiên lương vương phá. Lạc Mộ đuổi đi từ Hải Địch, nhìn vân mặt đi xa thân ảnh, rất là đau đầu nhéo nhéo giữa mày. Hành động báo cáo viết như thế nào? Hắn như thế nào giải thích liên bang khu trục hạm khiêng quá mấy trục phát ít gì cùng cờ gì đã đạo. Trong hai tuần hoàn truyền phát tin vân mặt nguyên lời nói, ta sẽ tính. Tính phương vị, tính canh giờ, tính nhất lợi cho xu cát tị hung góc độ. Đi ngươi mọi sẽ tính đi. Cái gì lục đinh lục giáp trận? Hắn muốn đem này kết luận báo đi lên, nghĩ mà ai tin? Còn không bằng trực tiếp viết nhân không biết nguyên nhân, cổ sạ gia tộc đạn đả uy lực thành tỉ lệ giảm xuống, càng có thuyết phục lực. Vân Mạc mở ra tay, ngài xem, nói thật ngài lại không tin, ta hảo khó. Lạc Ngộ. Vân Mạc tiếp theo nói, cho nên, là một cái có tình cảm có đạo đức người lãnh đạo trực tiếp, ngài nên làm không, ra đem cầu đá cấp thuộc hạ tới giải quyết sự tình. Đúng không? Lạc Ngộ mới vừa học cái từ ngữ gọi là mờ mờ ờ, rất muốn đưa cho nàng. Bất quá, tạm thời không chấp nhận được tại đây chuyện mặt trên tốn nhiều tâm tư. Bởi vì, Nghiêm Duẫn Linh mệnh lệnh đã xuống dưới. Cốc Cam tinh mạng cục bộ trung, tuần hoàn truyền phát tin tỉnh bình dân lưu tại thành phố ngầm cảnh báo. Màu đỏ chí đỉnh, lộ ra huyết sắc. Cốc Cam tinh trên không, số lượng khủng lô hàng không chiến hạm, che lấp bầu trời mà đến. Ho ho ho. Dậm đạp bắn ra tuyến, từ không trung bay về phía các đại địa mặt căn cứ quân sự. Phía trước ngân hà đế quốc mặc kệ quốc cam tinh tự trị, nhiều năm như vậy tới không có ai chân chính động hắn. Một là bởi vì tài nguyên thiếu thốn, trừ bỏ sao mai thạch cùng chợ đen giao dịch, không có mặt khác sản nghiệp. Nhị là này tinh cầu chiến lược vị trí tuy không bằng 186 hào tinh, nhưng là cũng thực mấu chốt. Liên bang cùng ản phạ như hổ rình ngồi, tuyệt không cho phép bất luận cái gì một phương vốn riêng chiếm lĩnh. Tam là cổ xạ gia tộc ảnh hưởng, cùng với dân bản xứ thế lực phản kháng, trong đó nhất không dung bỏ qua. Ngược lại là đệ tam điều. Đây cũng là đông đảo dê cấp dưới tiểu tinh cầu tồn tại nguyên nhân trí nhất. Kỳ thật thực hào lý giải, Mỹ đế từng thu thập quá cổ nhà giàu vài cái hàng xóm. Nhiều năm như vậy xuống dưới, không phải cũng không có thể thay đổi địa phương dung chuyển cục diện sao. Chỉ cần không có dị tộc, sẽ có thiên trường địa cửu phản kháng. Liên đủ để đem liên bang cùng ản phà ngoại hạng tới đóng quân, gắt gao kéo trên mảnh đất này, tiêu hao bọn họ quân nhu cùng vũ lực. Cho nên, cân nhắc lời hại dưới. Ai đều không có độc thủ. Tà cắt cũng mới có thể ở cả Gio dưới sự trợ giúp. Thành địa phương một thế lực lớn. Hiện tại, hết thể đều thay đổi. Sinh vật máy móc, về linh, tinh minh. Theo Liên bang báo cáo đệ trình, Ngân hà đế quốc tức giận. Các tinh vực đại biểu đạt thành chưa từng có nhất trí, rửa sạch rớt cốc cam tinh địa phương võ trang. Bắt lấy tà cắt, hoàn toàn ngăn chặn vi phạm quy định sinh vật máy móc nghiên cứu chế tạo. Tô keo trước tiên lựa chọn đầu hàng. Phía nam nhất chỉnh viễn khu vực lục tục dâng lên cơ hàng. Phương xa hắc hồng sát khí đầy trời, thật lớn mây nấm bay lên bầu trời. Không bố khí lãng thổi quét đại địa, tựa hồ có thể hủy diệt nửa viên tinh. Tạ cắt căn cứ. Tại đây hủy thiên diệt địa thế công trung, hóa thành tro tàn. Hắn sắc thật là ở ác gặp dữ. Nhưng mà, vẫn mặt khẽ miệng lại làm giấy lên một tia trào phúng, một mặt trái tim băng giá. Quả nhiên, chỉ cần đề cập tới rồi tinh minh, Ngân Hà đế quốc khắp nơi phản ứng liền sẽ cực kỳ nhất trí. Như vậy, nếu có một ngày, Tinh Minh thật sự đột phá Lam Tinh phủ cận giờ nhảy điểm, hội nghị các thành viên có phải hay không cũng sẽ như thế, không chút do dự làm ra hủy diệt Lam Tinh quyết nghị. Vân Mạt hai tay căm túi, giật khoát xoay người, trong gió nhẹ thân ảnh nện bước kiên định. Còn có thời gian. Nếu kia một ngày tiền đến, cũng đến nhìn xem, Lam Tinh bài mặt có đủ hay không đánh. Ga Vô Hào, nàng nhất định phải được. Các bà chờ ở Phù Tháp Thành. Trước tiên lấy cường ngạnh thủ đoạn đem gia tộc Nam Ninh khống chế lên, tin tức không có ngoại truyện. Cô sạ gia tộc thật vất vả thu nạp quyền thế, chỉ không nổi lại một lần gió thổi cỏ lay. Vân Mạt gặp được các bà, hắn trên mặt đã bắt đầu ngưng tụ tử khí, môi biến sắc đến trắng trắng. Cạ Dĩ ồ đã chết, xám hối là không có khả năng, Lâm Phòng Mục Nguyên rủa có điểm khó giải quyết. Vân Mạt cho các bà tân khai vận phù, hắn tinh thần hơi có chút thư hoãn, đoàn người ngồi xe, từ phu tháp thành hướng tổ trạch phương hướng mà đi. Tổ trạch đã hỷ Nguyên rủa con tại, tựa hồ chưa hết giận giống nhau, người càng tới gần, càng có một loại nặng nề áp lực cảm giác. Đến thời điểm đã là trạng vạng 7 giờ. Vân Mạt giương mắt, quan sát đến khu vực này, tựa có thể cảm nhận được năm đó người nọ trong lòng Thê Lương cùng thê thảm. Màu đỏ hoàng hôn đang ở rơi xuống, nơi xa tầng mây che chở một tầng hồng quang, thảo diệp đều bày biện ra một kia vẻ bại. Lớn lên ở mặt đất, đây là đối hơi thở mẫn cảm nhất sinh mệnh. Hoắc Xuyên cùng Lâm Phàm Thành đứng ở một bên, Nhịn không được chà sát cánh tay. Còn có mấy cái ác ba người theo ở phía sau, cũng cảm thấy sau cổ có điểm lạnh. Vân Mạt Ý bảo Hoắc Xuyên bọn họ dừng lại, chính mình hướng nguyên bản đại môn vị trí đạp qua đi. Ác bà xem không rõ nàng đứt chân, nhưng là từ khoảng thời gian cùng đi hướng xem, nàng điểm dừng chân cực có kết cấu, tựa tuần hoàn theo nào đó quy tắc, ở một ít vị trí mặt trên còn xuất hiện rõ ràng đến trì trệ. Nàng đột nhiên ngừng ở nơi đó, tay phải nhéo tiền xu, tay trái tam chỉ gian kẹp màu vàng lá bùa, nhoáng lên Hắc bá chớp chớp mắt, hoài nghi chính mình hoa mắt. Liên ở vừa mới, hắn tựa hồ thấy được một mảnh kim quang, chợt lóe rồi biến mất. Gió nổi lên, mặt đất phấp phới bụi đất, từ ống quần hướng lên trên leo lên. Bụi đất giơ lên, thật nhỏ bụi bặm trên mặt đất, như cuộn sóng bản quay cuồng. Hắc bá ngực đau nhức, trên người hắc khí tràn ngập, lão đảo sau này lui hai bước, bị cấp dưới đỡ lấy. Lâm Phàm Thành bắt lấy Hoắc Xuyên cánh tay, "Ca, ta có chút sợ." Hoắc Xuyên lông tơ đều dựng thẳng lên tới, hắn có chút hối hận đi theo tới. Nị Mạt ta cũng sợ hảo sao? Vân Mạc thanh âm lênh lảnh, người khởi sướng đã qua đời, ân oán đã xong, không cần lại lan đến con cháu. Một mảnh phế tích, không có che đậy. 578 đại công cáo thành. Nơi xa không gió yên lặng, nhưng mà nơi đây lại đột nhiên cuốn lên dòng khí, thổi loạn bọn họ sợi tóc, rơi xuống trang giấy đầy đất luân vũ, nhân nổ mạnh sinh ra tàn chi lá dụng bị thổi đến rào rạt rung động, làm như đối nàng cách nói rất không vừa lòng. Theo tới người đôi mắt càng mở to càng lớn, tình cảnh này Cảm giác này quá làm người sởn tóc gáy, thật sự là khiêu chiến bọn họ trung tâm chủ nghĩa giá trị quan, hơn nữa có loại mạc danh run sợ hàn ý này không khoa học. Mắt thấy phong càng khởi càng lớn, Vân Mạc tay trái lá bùa xoát vút ra. "Tiên lễ hộ binh." Sau đó nói tiếp lễ. Lá bùa thượng hiện lên kim quang, hình thành một cái huyền diệu ký hiệu. Ác bà thống khổ mà phát ra gầm nhẹ, trên trán ngân xanh toàn bộ nổi lên, sắc mặt cực kỳ vặn mèo. Vân Mạc ngưng mắt bấm tay niệm thần chú, lấy ta vi thần, lấy ngươi vi dẫn chuyện cũ đã rồi, không dính hậu nhân. Một đoàn người khác nhìn không thấy đỏ đậm đánh tới, còn không có tới gần 1 mét xa, đã bị vân mạt một cái vang chỉ, đánh tan phá thành mảnh nhỏ. Trước mắt Cuồng Phong bị đè ép đi xuống, tự hiện lên một tầng màu đỏ nhạt xương ngủ. Lâm Phàm Thành chân có chút mềm, gắt gao bắt lấy Hoắc Xuyên, hắn hối hận, hắn liền không nên tới nơi này, Vân tổng có phải hay không ở có kẻ mà cả. Hoắc Xuyên, ngươi buông ta ra có thể chứ? Lâm Phàm Thành, không được, ngươi gần nhất khí vận hảo. Ta phải ôm đùi. Hoắc Xuyên vươn chân, tới, chân ở chỗ này, cấp 33 quỳ xuống, là ngươi ôm. Lâm Phàm Thành. Ác bạ phía sau bảo tiêu giơ lên hương, khẩn trương họng súng nơi nơi đông đúc, lại không biết nên ngừng ở cái gì vị trí. Giang Cố Hước có 5 phút, đai hơi thở ổn định sau, Vân Mạt hướng về phía ác bạ vẫy vẫy tay, hắn móc ra trước đó viết tốt giấy vàng, trình trọng giao cho Vân Mạt. Vân Mạt đem giấy vàng đặt ở mặt đất, lại bật lửa một chương thỉnh thần phù. Buổi về bụi đất về đất. Cổ xã gia tộc đã trả giá đại giới, hiện đời thứ tư gia chủ, nguyện lấy cổ xã trăm năm, khí vận cùng phú quý vì dẫn, tế khóa long trận năm hoàn xác, lấy này tộc nhân công đức. Đổi tiền bối thân nhân luân hồi, thỉnh tiền bối bất giận. Không khí đình trệ thời gian rất lâu, không có động tĩnh. Vân Mạt lại lần nữa giơ lên tay trái. Lần này A Cạ thấy rõ ràng, lay dính nàng chỉ huyết hoàng phù, thật sự phát ra quá kim quang. So vừa rồi càng hơn, tựa hồ còn mang theo một mạt công kích tính khí thế. Hình như là ở Dàng Cơ. Vân gia tổ hắn, phong thủy nhưng chấn không thể quật, cho nên nàng phía trước không phải làm không được, mà là không thể làm. Hiện tại bất đồng, người khởi sướng cả Di ổ đã chết đi, không sai biệt lắm. Rốt cuộc, giấy vàng phi động, cuốn tới rồi nơi xa. Ác bà này mẫn cảm thể chất, tức khắc cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Ác bà tiên sinh, vân mặt mở miệng. Ác bà quỳ trên mặt đất, tư thế này đối với tinh tế nhân loại tới giảng, là thập phần khuất nhục động tác. Nhưng mà hắn làm thập phần có thành ý ác bà thành khẩn nói ra tập quyết định, muốn tích góp phước báo, thường làm việc thiện, thỉnh cầu tha thứ. Không khí dao động rốt của can tĩnh xuống dưới. Phảng phất vừa rồi hết thảy đều là bọn họ ảo giác. Vân tiểu thư, ác bà nói miệng khô lưỡi khô, có chút chịu đựng không nổi. Quay đầu xem Vân Mạt. Vân Mạt cắt qua ác bà bàn tay, mang theo hắn vòng phế tích du tộc. Từng sợi máu tươi tích tắc rơi xuống, khinh phiêu phiêu lá bùa như định hải thần châm giống nhau dừng ở riêng vị trí. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hùng hoàng, lấy cổ xà hiện tộc trưởng ác ba máu tươi vì dẫn, nguyên tộc trưởng, cả gì ổ tên họ vị tế, khí vận vi phụ, giải thanh long tế phẩm. Trận phá. Giọng nói lạ, một cái thật lớn kim sắc văn tự, từ lá bụi nơi tứ phương bốc lên dựng lên, uy nghiêm, bàng bạc. Văn tự phá tan mặt đất, không trung giống như phi ra một câu nhẹ lẫm bẩm thở dài, theo sau, hết thảy huyết sắc biến mất, ác bà vô lực mà chạy xuống trên mặt đất. Kết thúc. Lâm Phàm thành lòng bàn tay đều mau ra mồ hôi, bọn bảo tiêu cứng đờ biểu tình cũng rốt cuộc hoàn nguyên. Đến tận đây, bối rối cổ sạ gia tộc hơn 200 năm nguồn rủa, tan thành mây khói. "Vân tiểu thư, ta chỉ một câu, chỉ cần ngươi có yêu cầu, ta cổ sạ gia tộc chắc chắn vượt lửa qua sông." Hạc bà đôi mắt màu đỏ tươi, trầm trọng cục đá đè ở hắn ngực nhiều ít năm, rốt cuộc tan mất, một câu nói lời cảm tạ, vĩnh viễn không thể cập được với nải phân cảm kích. Vân Mạn gật đầu, vươn tay phải, hợp tác vui sướng. Hai người đối diện, phát ra hiểu ý ý cười. Hoác Xuyên cùng Lâm Phạm Thành lẫn nhau đánh một quyền, mẹ nó, cường giả hợp tác, nguyên lai like là như thế này. Một con thuyền đen nhánh hàng hạm, ẩn ở màu đen sao trời chung. Một người đầy đầu đầu bạc nam tử xuyên thấu qua cửa sổ mạng tàu ra bên ngoài xem, trong mắt một vòng bạc mang. Vũ trí, không cần làm vô dụng công. Trong đầu có thanh âm chuyển đến. Tiêu nam nhân quay đầu, ra nua khuôn mặt run rảy, rõ ràng là lúc trước hách vãng tích mặt. Hắn lúc trước lợi dụng sát sư địa cấp đoạt phong thủy sư khí vận, kết quả sắp thành lại bại, còn cần thiết cùng Vu Trí xải chung một cái thân hình. Thật nhiên nhiên, Hách Vãng tích mai một, dư lại tới, chỉ có tinh minh Vu Trí. Khanh khách, Vu Trí run rẩy bả vai cười, "Lão tam, không cần xem thường ta." "Không có xem thường ngươi, lại có 3 năm, giờ nhảy điểm liền phải đạt thông, ngươi chỉ cần hiệp trợ ta, khơi mào nhân loại đại chiến, phân tán bọn họ tinh lực." Vu Trí trong mắt bạc mang chớp động, "Minh bạch. Đúng rồi." Đưa ngươi cái lễ vật. Cái gì? Đối diện hỏi. Mấy viên hạt giống đưa trở về, tương lai sẽ giúp đỡ. Hảo. Cốc Cam tinh nghiệm vụ rốt cuộc kết thúc, quân công tới tay, đoàn người cưới liên bang hàng hạm phản hồi họp. Về linh hạt giống sao? Thật là đáng tiếc. Mấy cái bị nghĩ cách cứu viện quân nhân, đỉnh đầu tiếp theo đặc thù dụng cụ, bị đẩy mạnh chữa bệnh khoang chặt chẽ quan sát. Có David cách nói lời khai, bọn họ đã sớm biết, cơ hồ tất cả mọi người bị tẩy vào quá thứ gì. Chỉ là sinh vật máy móc móc sở cần tài liệu chân quý, trừ bỏ dung hợp độ cực cao David, những người khác còn không có bị tiến hành cải tạo. Nhưng là về linh, có vẫn mắc ở, còn có kia khoảnh khai phá trung sóng điện não máy khuyết đại, đã không phải uy hiếp, ngược lại có thể mượn cơ hội hành sự. Sóng điện não máy khuyết đại được đến quân bộ coi trọng, thành một khoản dân gian cùng quân bộ hợp tác hạn mục. Tiêu Nam bị khẩn cấp đào lên, yêu cầu nhanh hơn nghiên cứu phát minh cùng đầu nhập thực dụng, liền tại đây mấy cái binh lính trên người thí nghiệm hiệu quả cả ngày lẫn đêm, rốt cuộc ở một tháng sau đại công cáo thành, đây là lời phía sau. 579 hàng ngày liên hoan, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, trở lại căn cứ sau, vừa vặn đuổi kịp cuối tháng liên hoan. Nên đoán bọn họ chính là một chúng hâm mộ tầm mắt. Lưu Dược cùng Éo lần nhìn bọn họ, đôi mắt đều mao đỏ, đặc biệt Lâm Phàm Thành còn đi đầu khoe khoang, quả thực hận đến nghiến răng. Bạch Cánh Vân trừ a, nghe nói bọn họ mỗi người đều sẽ được đến một khối, sẽ từ họp quốc phòng bộ trưởng ngói liệt trung tướng tự mình ban phát. Lưu Dược lải nhải, lên án Vân Mạt không mang theo hắn đi. Vân Mạt thật sự bị hắn dây dưa phiền, còn không phải là trao giải sao? Đến mức này sao? Lưu Dược cất cao thanh âm, đến nỗi, ta xem ngươi là đầu gốc còn không có mang về tới. Ngươi minh bạch này Vân Chương phân lượng sao? Ngươi minh bạch này ý nghĩa cái gì sao? Không nói cái khác, đó là quốc phòng bộ trưởng. Trung tướng. Vinh dự càng nói càng chua xót, thiếu chút nữa Mãnh Nam rơi lệ, anh. Vân Mạt mặt vô biểu tình. Trung tướng làm sao vậy? Lưu Dược hơi kém bị nàng nghẹn lại. Nàng có phải hay không xem Liên thiếu tướng cùng Nhiếp đại tá thời gian lâu rồi, liền cảm thấy tấn chức là điều thực dễ dàng lộ. Mỗi người đều có thể tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Kia hai là trường hợp đặc biệt trung trường hợp đặc biệt hảo sao? Kéo lần cũng thực dễ dàng, khoanh tay trước ngực, ánh mắt rũ xuống, dựa vào bên cạnh cây cổ thụ, thực khó chịu cho nàng phủ cợt. Lấy Liên bang trước mặt quân hàm tấn chức chế độ, các ngươi trưởng học tốt nghiệp loại này, phổ biến từ giữa uy làm lên. Ngươi đặc thù Điểm Nhi, quân hàm thiếu tá. Hắn thanh âm có điểm nghiến răng nghiến lợi. Vô hình trang bức nhất chí mạng, đặc biệt là còn lấy bạc cánh huân chương tới chấn mức, quả thực chán ghét. Hắn muốn gì cũng có thể đi theo đi a a a. Hòa bình niên đại, đặc biệt là hợp loại địa phương này, quân hàm trên cơ bản đều là dựa vào thời gian ngau ra tới. Không nói cái khác, chỉ trung uy đến đại tá cái này tăng cấp, các cấp tấn chức thời gian đều là 4 năm. Nói cách khác, nếu không có ngoại ý muốn Lưu dược từ giữa uy lên tới thượng úy muốn 4 năm, từ thượng úy đến thiếu tá lại muốn 4 năm. Đây là vì cái gì từ hạ địch một phế tuổi, còn chỉ là cái thượng tá. Nếu gặp được thời gian chiến tranh, tất sẽ căn cứ yêu cầu, ngắn lại tấn chức kỳ hạn, cũng sẽ căn cứ công tích, suy xét trước tiền thăng cấp. Mà bọn họ, bắt được chính là bạc cánh huân chương, là chỉ ở sau vinh dự huân chương cùng thời gian chiến tranh huân chương một loại huy hiệu, tuyệt đối sẽ trên diện rộng tăng lên tấn chức tốc độ. Xách vẫn mặt cảm thán một câu, nói như vậy Ta đã so với người bình thường, tiết kiệm 8 năm thời gian, tương lai còn đem tiết kiệm càng đoạn thời gian. Lưu người thường nhạy cảm giác ngực rất đau, ma trứng, người liền không thể không cần kích thích hắn sao. Hồng ninh ném lại đây một cái ánh vàng rực rỡ trái cây. Eo lần dối tay tiếp được. Một mặt gầm một ngụm. La toan. Hắn cảm thấy trong lòng phản phất loại thượng nhất chỉnh phiến cây chanh. Eo lần xoay người, làm ra anh anh đấm thụ hành động. Vân mặt nhịn không được phụt một nhạc. Lâm Phàm Thành an ủi vô, vô bờ vai của hắn, "Thế nào? Có phải hay không cảm thấy cùng Vân Tổng tán gẫu? Tổng có thể tìm được không giống nhau nhân sinh giải độc." "Kiếu Lẫn, là, biết rõ nàng sẽ kích thích ta, nhưng ta cư nhiên còn tưởng cùng nàng tâm sự." Lâm Phàm Thành nhìn Vân Mạt bóng dáng, nói, "Ngươi có hay không một loại cảm giác?" "Kiếu Lẫn, cái gì cảm giác?" Lâm Phàm Thành sờ sờ cằm, nàng lười nói, "Luôn là làm ngươi muốn ngừng mà không được, rồi lại có loại khôn kể phân ý." "Ta phi" éo lần khí cười, đem trái cây hạch chiều hắn đỉnh đầu ném qua đi. Trong đội liên hoan, tương đương với thả một ngày rả. Bọn họ trực tiếp ở sân huấn luyện trên cỏ trải lên khăn trải bàn cùng bộ đồ ăn. Ngồi trên mặt đất tiến hành chúc mừng. Bốn gì các liền đều là tách ra. Nhưng mà không ít tân binh hoặc là cùng văn mặt đánh quá diễn tập, hoặc là cùng nàng đi qua cốc căng tinh, nhất chiều hồ dưới, phần phật tới 500 nhiều người, tất cả đều tụ ở cùng nhau. Đồ ăn phẩm đều là người máy chuẩn bị. Ngìn bay một đĩa Nhưng là bình rượu tử lại tràn đầy. Lạc Mộ cũng không có ngăn cản bọn họ, thậm chí xách theo bình rượu chuẩn bị qua đi xem náo nhiệt. Từ tiêu phong thua lúc sau, phân hóa tân binh kế hoạch cũng sớm đều chết. Mọi người xúm lại ở bên nhau hô to gọi nhỏ, hoắc xuyên hứng thú bừng bừng, luột tay áo liền phải tự mình giúp việc bếp núc, cho bọn hắn tới phần thịt nướng. Sóng điện nao máy khuyết đại bị quân đội coi trọng. Thí nghiệm bản nguyên số hiệu cũng thực mau phát ra rồi. Các thương nhân người được thật lớn ích lợi. Đây chính là có thể phóng đại tinh thần lực công cụ, có thể đại biên độ tăng lên cơ giáp đồng bộ xuất thân khí, cơ hồ có thể dẫn dắt một cái thời đại. Hóa ra không nên thân tâm thiếu, sớm đã vùng thoát khỏi ăn chơi trác táng danh hạo, liên quan hóa chiến hàm gần nhất đều là mặt mày hớn hở, mỗi ngày đều đón đi rước về. Cũng có đối thủ cạnh tranh trong tối ngoài sáng thám thính kỹ thuật lộ tuyến, đặc biệt mệ gia nơi rốc mổ bịu cầm đầu. Nhưng mà không có kết quả, sờ ta cạ gì ỉ ơ nói, bọn họ kỹ thuật là từ nguyên số hiệu mua. Nguyên số hiệu là cái không biết hacker khai ở không biết cái nào xóa sình rắc tinh vực mặt trên, người đều tìm không thấy. Nhưng là sờ ta cả gì ý ở xuống tay sớm, mua đứt kỹ thuật sau liền đăng ký độc quyền, hiện tại bọn họ tưởng phân một ly canh đều rất khó. Chẳng qua, không ai biết, cái kia nguyên số hiệu là xuất từ tiêu năm tay. Hoắc xuyên đắc ý giảo giạt, liền kém dựng cái đuôi đi ngang. Tới tới tới, nhìn xem ta thiết thịt, chỉnh thể, gần nói, nạc mỡ đàn sen, tuyệt đối sẽ nướng ra cực phẩm. Hỏa xuyên tay áo loắt đến nửa thành, lộ ra tiểu mạch sắc da thịt, bưng một cái bồn ra tới. Lâm Phàm thành to lại gần vừa thấy, "Hỏa thiếu, ngươi nải không gọi thịt, ngươi cái này tê ngũ mã phanh thây. Ta đi, đại lớn nhỏ tiểu, ngươi tuyệt đối tìm không thấy hai mảnh đồng dạng thịt." Lưu Dược cũng rốt cuộc làm tốt tự mình an ủi, đi bộ lại đây, chậc chậc chậc, quả nhiên không dính khói lửa phàm tục, người đây là thịt. Này như thế nào nướng? Vẫn là ca tới giao giáo ngươi, cái gì gọi là đạo pháp? Hoắc Xuyên một phen đoạt qua đi buồn, Lan, liền cứ như vậy. Chấm cao hứng, chấm thích, chấm vui, chấm sảng. Ai như vậy lớn giọng nhi? Cổ văn hóa học không tồi a, Lạc Ngộ cũng đi theo lại đây, tinh lực như vậy dư thừa, lại đây, cho ta đem này chuyển gen tạp lâu ngông thu thập. Hoắc Xuyên vừa nghe tạp lâu ngông, cả người đều không tốt, càng không cần phải nói phía trước còn có chuyển gen ba cái chữ to. Nay tạp lâu ngông, thuộc về thuộc hoang dã giống loài chủng, nhất bưu hãn tồn tại. Cái đầu chừng 2 mét nhiều Cơ bắp khẩn thận, hai cái đùi thô tráng hữu lực, mượn dùng cánh nẻ dựng, kia chương sắc bén tiêm mọn phối hợp hạ, sức chiến đấu có thể cùng binh lính bình thường đánh đồng. Nhưng là dinh dưỡng giá trị rất cao, là bọn họ căn cứ phòng giống loài. Hiện tại kia một loạt trang tạp lâu ngống lồng sắt bãi dưới tầng cây, rõ ràng có vài chỉ bộ dáng. Không biết cái nào tang bệnh huấn luyện viên khởi đầu, nói là muốn rèn luyện bọn họ thực chiến, mỗi ngày đều chọn mấy cái xui xẻo chứng bàn tay trần đi xử lý tạp lâu ngống. Xách, lần đó nhớ quả thực thảm không nỡ nhìn. Mỗi lần trở về trên người đều đến có vết thương, vạn nhất không cẩn thận bị nó mổ đến hủy. Ách. Lưu Dược thấy tình thế không ổn, chạy nhanh tránh ra. Hoắc Xuyên tròng mắt ngây người, Phùng Bồn liền phải sau này lui, không không không, này việc vẫn là để lại cho người không liên quan tương đối thích hợp. Lạc Mộ nhéo hắn sau cổ áo, "Truyền ngươi chấm cao hứng, chấm thích, chấm sảng." Hoắc Xuyên khóc nức nở hơi kém ra tới, "Không không, Lạc thượng tá, cô, cô không được, cô không thể." Phản kháng không có kết quả. 5 phút sau, căn cứ nơi nơi truyền đến giống trận, ngoa tảo bắt lấy chúng nó. Hoắc Xuyên hắc hắc nhạc, căn cứ phía trên chạy vội một đám tạp lộn nhống, có chỉ bưu hán còn có thể một trọn n. Chờ đến nửa giờ sau, mọi người quần áo bất chỉnh ngồi dưới đất, chỉ vào Hoắc Xuyên cái mũi thở hỗn hện. Hoắc Xuyên hai mắt nhìn trời, huýt sáo, độc nhạc nhạc nào như chúng nhạc nhạc sao? Súng cầm quan lâu rồi, thịt chất khẳng định không tốt, vẫn là đến thả ra hoạt động hoạt động. Liên hoan thực náo nhiệt, chủ yếu là uống rượu càng náo nhiệt. Vân Mạt rót bình rượu, cùng bọn họ chạm cốc. Tiểu binh uống xong lớp trưởng uống, lớp trưởng uống xong bài trưởng uống, sau đó chính là liên trưởng. Một vòng lớn xuống dưới đều ngông ngóc, nhưng là cười kêu cùng chu lên thanh âm lại cũng càng lúc càng lớn. Lạc Ngộ ngồi ở Vân Mạt bên cạnh trên cỏ, dựa lưng vào đại thụ, một chân cong lên một lui người thẳng, thần thái thả lỏng híp mắt con mắt hỏi, có cái gì tưởng nói? Vân Mạt cười cười, bọn họ thật hảo. Lạc Ngộ, phải không? Vân Mạt, đúng vậy. Lạc Mộ quét nàng liếc mắt một cái, này thật sự quá không giống cái Tân Minh, nhiệm vụ lần này hoàn thành xuất hảo, nhưng chỉ là các ngươi quân lữ kiếm sống bắt đầu, nhớ rõ giới kêu giới táo, phía trước lộ còn rất xa. Vân Mạt ngẩng đầu, nhìn không trung cười cười. Là đâu, mục tiêu còn rất xa, nhưng là để lại cho nàng, lại chỉ có một cái lỗ, đi tới, đi tới, không từ thủ đoạn đi tới. 580 lợi nhuận kết sổ ngành sản xuất. Thu hân nghi xác định ở 5 ngày sau. Vân Mạt đám người xưa nay chưa từng có thành 002 căn cứ, còn không có Trao Quân Hàm liền trước thụ hân các binh lính, hơn nữa vẫn là lớn như vậy quy mô thụ hân. Trao Quân Hàm nghi thức ở mẫu ngôi Duy Đinh quốc Tân quán lộ Thiên sân huấn luyện cử hành, cũng là tư phụ văn cư chú phụ cận, Liên bang chú học ngoại giao trung tâm. Trên vách tường dắt liên bang cờ ngôi sao, bố trí trang nghiêm túc mục, vẫn mặt ở chỗ này, gặp được không ít tên tinh võng mới nhìn thấy khuôn mặt. Liên bang mỗi một cái tinh cầu đóng côn trùng, đều có một vị quốc phòng bộ trưởng, chú học quốc phòng bộ trưởng chính là ngói liệt trung tướng. Ngói liệt cư trung ương nhất, lấy hắn vị trung tâm hướng ra ngoài bài đi, quân hàm cũng từ cao đến thấp. Xuyên thấu qua một đường ánh rạng đông, chúng ta đối với cái gì? Ai cờ ngôi sao xí, mạ một đêm lửa đạn. Đạn dược rầm rầm rung động, mẫu tinh bình yên vô sự, ta yêu chúng ta quê nhà. Vì liên bang, chúng ta đem thẳng tiến không lùi. Theo chào dâng liên bang tinh vực ca khúc tấu vang, mọi người nghiêm cũng bảo trì an tĩnh. Tiếng ca dừng lại, lấy vân mặt đi đầu, một hàng hơn 100 tân binh, người mặc mới tinh quân lễ phục Bước chỉnh tề lên bước từ nơi xa đi tới. Ngói Liệt đi đầu vô tay, mặt các quan quân cũng mặt mang mỉm cười nhìn bọn họ vô tay. Vân Mạc dừng lại bước chân, gót chân một dựa, mắt nhìn thẳng, lưu loát giơ lên tay phải, "Được rồi cái quân lễ." Ngói Liệt trung tướng, rốt cuộc gặp được. Vân Phong phía trước nói qua, nếu muốn mua được gạ vạn hào, liền phải nghĩ cách tiếp cận quốc phòng bộ trưởng. Trên thực tế, gạ vạn hào là thuộc về hợp chính phủ, mà liên bang lại ở hợp năm thế lực lớn giữa, vẫn duy trì vi diệu cân bằng. Vấn mặt tiếp xúc không đến hoặc chính phủ quốc phòng bộ trưởng, như vậy vị này liên bang ngói liệt trung tướng, có lẽ chính là một cái nhanh và tiện con đường. Phía trước cũng đã từ trên tinh vong hiểu biết vị này ngói liệt lý lịch. Người này nhìn qua hơi béo, cười rộ lên mang theo hàm hậu cùng chính khí. Nhưng là tộc nữ giảng, mũi như ương miệng, mồ nhân tâm thủy. Hơn nữa xương gò má chúng, càng ngắn nhỏ. Tướng mạng xem, người này, hảo gom tiền. Thả xem trên người hắn bàng bạc tài vận, hắn tất nhiên đã tích lũy tuyệt bút tài phú chỉ sợ tại ngoại giới cho rằng trung hậu chất phát cẩn trọng ngụy trang hạ, hắn có càng không muốn người biết một mặt. Vân mặt trên mặt bất động thanh sắc, duy trì nghiêm túc cùng bình tĩnh. Cảm tạ các ngươi cống hiến cùng đối liên bang nguyện trung thành, ta thập phần vinh hạnh, đại biểu quân bộ, vì các ngươi ban phát bạc cánh huân chương. Bạc cánh huân chương, lấy màu bạc, màu lam là chủ sắc điệu, trang bị tinh đấu, con sông, ngọn núi, đóa hoa chở nguyên tố, thống nhất xứng mang bên trái ngực, là một phần cực cao vinh dự. Ở nhiệt huyết thúc mục tiếng ca bên trong, ngói liệt trung tướng tự mình đem bạc cánh huân chương ban phát đến bọn họ trên tay. Lưu Dược ở khá xa vị trí xem lễ. Quả thực sắp toan đã chết. Đến soái đến khốc quân lễ phục, không phải nói bữa. Kia bốn đội binh lính quân quàng, với ánh nón bóng ma che một nửa ở trên mặt, chỉ nhìn đến kiên nghị cảm. Quân lễ phục thẳng có hình. Ngay cả hồng linh cái kia tiểu thái kê, đều có vẻ dáng người cao rải. Lưu Dược bắt lấy quần, trong miệng mặt lẩm bẩm Vĩ ở toàn bộ căn cứ đối thủ cạnh tranh trung chiêm trước xem lễ doanh nghịch, hắn chính là trả giá đi liên tục 3 tháng thu thập tạp lô ngống đại giới. Ngẫm lại tương lai muốn mỗi ngày cùng kia bẹp mao xúc sinh đấu chí đấu dũng, hiện tại còn muốn xem huynh đệ tú hơn chương, liền cảm giác được vô cùng chua xót. Trào Quân Hàm lúc sau liền có thể đi rồi, Vân Mạt bước chân tạm dừng. Nhìn ngói liệt đi xa bóng dáng, cân nhắc tìm cái cái gì lý do lại tiếp xúc một chút. Hồng Linh từ phía sau đuổi theo, "Vân Mạt." Vân Mạt quay đầu lại, Hồng Ninh trên tay cầm một chồng thư mời, Hắc Đế Bạch Biên vừa thấy liền thập phần chú ý. "Đây là cái gì?" Vân Mạt hỏi. "Sở Tử Mạc cấp, mời chúng ta đi tham gia cái yến hội." Hồng Ninh nghĩ đến Sở Tử Mạc kia vẻ mặt rối rắm bộ dáng, liền cảm thấy buồn cười. "Ngươi như thế nào chính mình không đi đưa?" Hồng Ninh hỏi hắn. Sở Tử Mạc đã đem thư mời vỗ vào trên tay hắn, "Thích đi thì đi." Hồng Ninh cũng không ngại, người này biến hữu, cũng không phải một ngày hai ngày. Vân Mặc tiếp nhận tới, thời gian là buổi chiều 2 điểm, địa điểm liền ở gần đây. Sợ Tử Mạc không phải giống nhau động, chẳng sợ cùng đi chấp hành quá nhiệm vụ, có thể cùng hắn ở nhiệm vụ ở ngoài liêu tới, hoặc là nói, có thể bị hắn con mắt xem, cũng không mấy cái. Nếu là chính hắn tới đưa, phòng trường chịu tiếp một cái bản tay đều có thể số lại đây. Mặc dù là Hồng Ninh nhân duyên hảo, thư mời cũng còn thừa thật dày một tá, hắn có điểm khó xử. Cho ta đi, ta đi đưa." Vân Mặc nói xong, trong đàn tiếp đón một tiếng. Nháy mắt liền có người lại đây lĩnh. Tới lúc sau mới phát hiện, yến hội thính thập phần thật lớn, quy cách cực cao. Một kiểu di động trung tá cùng thượng tá, còn có không ít là đại tá, ngay cả đem tinh huấn trường, giống như đều nhìn đến quá một hai cái. Lưu Dược hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được móc ra thư mời, nhìn lại xem, ngoa tạo, ta cư nhiên sẽ nhìn lầm, này rõ ràng người bình thường vào không được địa phương a. Có mấy cái chào quân hàm khi gặp qua quan quân, còn tới chào hỏi, có thể tới nơi này bối cảnh đều không đơn giản trừ bỏ quân đội, giống như còn có không ít mặt khác thân phận, này nhìn qua có điểm giống ngoại giao trưởng à. Hoắc Xuyên Dư quang não tiến hành đầu người phân biệt, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Không gian trùng động vật lý học gia Ngói Tắt Lam tiến sĩ, và bộ trưởng ngoại giao Hữu, Liên bang chú học tham tán đồ khoa phu. Thậm chí, tới rồi mặt sau, còn có mấy cái quen mặt minh tinh được ảnh, kéo phú quý rụt rè nam nhân đi đến. Vân Mạt đứng ở lầu 2, nơi này tầm nhìn không tồi, nàng tâm mắt định ở phía đông nam hướng một góc. Ngói Liệt cùng Tư phụ Văn Cơ nhiên ở bên nhau. Hai người không biết nói chút cái gì, Ngói Liệt bên trong sắc có chút không tốt lắm, đem ly rượu thật mạnh hướng trên bàn thả một chút, liền đi rồi. Lưu Dược thấu đi lên, "Ngươi hơn trượng, còn cho ngươi đi." Nga, Vân Mạc tiếp nhận tới, đem hắn mướt ve vài tiếng đồng hồ hơn trượng, thuận tay thả lại trong túi. Lưu Dược có chút nghe răng, "Không phải, ngươi liền như vậy tùy ý đối đãi nó." Vân Mạc, thật là như thế nào? Cùng lên. Lưu Dược quay đầu không nghĩ xem nàng. Một lát sau lại xoay trở về, theo nàng tầm mắt đi xuống xem. T. Bọn họ như thế nào tới? Ai? Vân Mạt hỏi. Lưu Dự khiếp sợ cờ lệch mở chí nào, đối lập ước chừng 1 phút, xác định chính mình không có nhận sai người. Hắn mọc ra một hơi, chúng ta đây là vào cái gì quy cách hiến hội? Vân Mạt cũng giơ lên quáng náo, có mấy người vật tên xôi nổi này thượng. Hoắc xuyên cùng Lâm Phàm thành một người một câu. Ngoa Tào, súng ống đạn dược trùng. An Đức Lợi, bảng đơn đệ ba danh. Hai khu số 1 quân dụng vật tư giao dịch thương. Mông Soa la, bảng đơn đệ hai dành, 13 khu tử vong thương nhân. Đồ kéo, bảng đơn đệ một dành, bốn khu đến chín khu quân nhu nhân viên quan trọng. Bọn họ cư nhiên dám xuất hiện ở chỗ này. Lâm Phạm Thành tỏ vẻ không dám đến tin, không sợ hợp nhân dân đem bọn họ xé. Bình tĩnh, đây đều là hợp pháp thương nhân, vân mắt quét mắt tổng quát. Không thấy được sao? An giờ Dê còn từng là án phạt thiếu tá đâu? Mông So La là, là ba tác ngẩng tinh quân nhu xuất khẩu người phụ trách. Đô kéo là đốc mô bị vũ khí tiêu thụ đại biểu. Tống Nghiêm chính đã từng nói qua, Hoan tí tách tiểu thuyết đi đại ủy tin phô phu phum là cái vũng bùn. Nhưng mà, đối với quyền cao chức trọng người tới nói, nơi khả năng không phải vũng bùn, mà là thiên đường. Bởi vì nơi này có so địa phương khác càng tiện lợi quân dụng vật tư bán ra con đường, thậm chí làm hợp pháp hóa. Cho nên, toàn ngân hà đế quốc đều ở hướng Ngọc Nam thế lực lớn bán ra vũ khí. Hoắc thiếu, cho ta phụ cấp một chút, bọn họ có thể kiếm nhiều ít. Làm bình dân Lâm Phàm thành hai mắt tỏa ánh sáng, làm ta cũng bái một chút các đại lão bì quá hóa liều hồi báo. Hoắc xuyên bĩu môi, ta không trải qua, không hiểu được, liền xem kia thiếu chút nữa đem tài chính xuyên thành quần áo nông so la, chẳng phải sẽ biết. Lưu Dược đã lấy lại tinh thần, hơi mang thổ tức, ta ước chừng biết một ít, ta tới nói cho ngươi. Mau nói một chút. Vân Mạc nghe bọn họ giảng, tối đầu cười cười, binh pháp rằng, cử sư 10 vạn. Ngài phí thiên kim. Hiện đại quân sự trang bị tuyệt đối là một cái đáng sợ nuốt vàng manh thú. Kỳ thật khá tốt tính. Ngươi đương vì cái gì quân bộ luôn thích làm bắt chước diễn tập? Bởi vì quá quý, liên lấy chúng ta dùng quá đạn hỏa tiến tới nói, một phát đạn pháo 100 vạn đồng liên bang, chúng ta một lần phát 26 phát, ngươi tính tính. Anh, Lâm Phàm Thành đếm trên đầu ngón tay, 2600 vạn. Mỗi lần đều dùng kia 15 chiếc phóng ra xe sa hỏa doanh, ngươi lại tính tính, một lần tệ bắn bao nhiêu tiền? Lâm Phàm thành trận tròn đôi mắt, thượng trăm triệu. Còn có hạng tái các loại máy bay khởi hành, mỗi lần không thua kém 50 vạn. Cơ giáp sử dụng, mỗi lần nguồn năng lượng hao tổn không ngừng 10 vạn. Còn có, Mạc Mạc ánh mắt cũng định trụ ở nơi đó, ngày thường chỉ biết dùng, thật sự không có chú ý trả tiền, đây chính là thật quý a. Vấn mạc nghiêng đầu, cho nên, hoặc mới trở thành gom tiền thiên đường a. Góp nổi tiếng nhất chính là kim loại quặng, không có tiền không quan hệ, dùng khủng tức tinh đổi vũ khí, cũng là thực lợi nhuận kết sủ. Hoa xuyên sâu kiếm tới một câu, biết hộp lớn nhất xuống ống đạn dược thương là ai sao? Ai? Kéo lần cũng tấu lại đây, theo chân bọn họ ở bên nhau thời gian lâu rồi, tổng cảm thấy chính mình tưởng sự tình đều nhiều lên. Liên bang nguyên thủ. Hừ, vân mạt so cái ngón trỏ ở bên miệng. Có một số việc, biết liên hảo. Và hỗn độn căn nguyên, đều nơi phát ra tại đây. Hoa bình bất quá là phát động chiến tranh tranh giành lợi lộc lấy cớ. Kỳ thật, các ngươi nói lẩu một cái, Sở Tử Mạc dựa môn Đương nhiên cũng tưởng gia nhập thảo luận. Lậu cái gì?" Vân Mạt hỏi. Sở Tử Mặc chỉ vào tư phụ văn vị trí, sinh động ở đông đảo giao dịch thương sau lưng, là hắn. Liên lấy gần nhất giao dịch tới nói, nghe nói hắn mới vừa giao dịch một con thuyền bá ân cấp khu chủ hạng, giá cả ước chừng 1500 triệu nguyên. "Ta đi." Lâm Phàm Thành cảm thán, hắn còn nhận người sao? Ta có phải hay không có thể đi thử xem?" Phi, Lưu Dược trực tiếp ấn đầu cho hắn đẩy một bên đi, "Huynh đệ Ngươi là cái có linh hồn người, ngươi theo đuổi đến là vinh dự." Lâm Phàm Thành mở ra vui lùa, "Vì tiền, ta có lẽ có thể tạm thời bán đứng ta linh hồn." Sở Tử Mạc nói xong lại tới nữa một câu, "Biết cách ngói kéo hảo sao?" Vân Mạc nghiêm nghị, tinh thần nháy mắt nhắc lên, "Nghe nói tư phụ Vân đang ở bàn bạc, cách ngói kéo hảo? Không phải cấp bậc sắp xỉ với ổ mẹ gà hảo tàu sân bay cấp tinh hàm sao?" Sở Tử Mạc đối bọn họ phản ứng có chút vừa lòng, tiếp tục túm túm nói, Bọn họ đã sớm ở chuẩn bị muốn bán. Bán cho ai? Bao nhiêu tiền? Sở Tử Mạc mắt trợn trắng, ta chỉ biết, không sợ hào ở quá khứ phục dịch trong lúc, từ giá trị chế tạo đến giữ gìn, hoa không ít với 7 ngàn tỷ. Vân Mạc nghe thấy cái này con số, cảm thấy ngược đau. Nay mẹ nó là người có thể gánh vác con số sao? Nay trên cơ bản có thể cung cấp với xóc mô hữu, ngàn độ, đông tấn ba cái cự vô bá đã nhiều năm tổng doanh thu đi. Nay như thế là mua Lam Tinh chỗ nào có nhiều như vậy tiền? 581 gạ vạt ngọc ngần. Sở Tử Mạc đang đắc ý đâu, Lâm Phàm thành thản tức hỏi, ta liền muốn biết, vừa một năm tài chính thu vào có bao nhiêu, có thể chi trả gạ vạt hảo giữ liền phí sao? Này con dùng tưởng, gạ vạt hảo đều bán đã bao nhiêu năm, khẳng định là có áp lực mới bán a, Lưu Dược chen vào nói. 7000 tỷ nhìn qua là cái đại số mục, nhưng gánh vác đến không sợ hảo 150 năm phục dịch trong lúc nói giữ liền phí dụng trên thực tế so giá trị chế tạo còn muốn cao. Là có chuyện như vậy. Hồng Ninh vuốt cằm nói, dựa theo 8 năm giữ liền phí ước tương đương kiến tạo phí đảo đẩy, không sợ hào kiến tạo phí dụng, ước chừng ở 41500 triệu tà hữu, mỗi năm giữ liền phí 5200 triệu. Nha, ngươi tính thật đúng là mau. Kiếu lần tâm tắc cố thành, nói như thế nào cũng là một cái tinh cầu tồn tại, không đến mức chi trả không dậy nổi giữ liền phí dụng đi. Lâm Phàm Thành cũng hỏi, nói nữa, gà vặt hảo bán nhiều năm như vậy Vì cái gì còn ngừng ở nơi này. Vẫn mặt nửa hạp con ngươi, che đậy trong ánh mắt cảm xúc, tay phải tiền xu còn tại từng vòng không nhanh không chậm chuyển động. Từ bọn họ đưa những hàng chữ, cùng với lúc trước hiểu biết tin tức xem, tiền là cái vấn đề lớn, nhưng lại không phải cái vấn đề lớn nhất. Vấn đề lớn nhất ra ở liên bang. Theo nàng biết, 1 200 năm trước, ngập ở bên trong loạn phía trước, đã từng là án phạt phụ thổ tinh, có không ít công nghiệp quân sự nội tỉnh. Chỉ là ốc mộ khu trục hạm liền có ba con. Mỗi con đều ở 400 trăm triệu tinh tệ tả hưu. Thậm chí có chiến hạng 350 con, 2.000 chiếc báo thức xe tăng, hạch bạo đạn thượng và cái, chính phủ quân 200 vạn người. Này đó, đều đủ để cho họ có được cường hãn thực lực quân sự. Nhưng mà, họ quá dối loạn. Chính đàn thượng lẫn nhau đấu đá, chiến tranh tạo thành tư bản chạy đi ra ngoài, làm này tuy rằng có được đại lượng kim loại quảng tài nguyên, lại vô lực khai thác. Dù vậy, rời đi ản phạm họ, cũng hoàn toàn không sốt ruột. Hắn vẫn luôn chờ Liên bang hoặc mặt khác B cấp tinh chủ chủ động tìm hắn làm bằng hữu. Chính là bọn họ quá chắc hẳn phải vậy. Sắc bén răng là tự bảo vệ mình vũ khí sắc bén, đồng thời cũng là người khác trong mắt uy hiếp. Có rất nhiều trang bị, nhưng đều là nguyên tử alpha. Ở nào đó lĩnh vực thậm chí có thể cùng Liên bang đánh đồng, đại biểu cho ngân hà đế quốc nhất tiên tiến kỹ thuật tiêu chuẩn. Dương Chi Sườn, hạ dung người khác ngủ say. Alpha sâu ngủ không hảo giác, lo lắng hắn đầu nhập Liên bang ôm ấp. Liên bang kiêng kỵ bọn họ vũ khí, lo lắng sẽ tăng cường mặt khác tinh vực quân sự phát triển. Vì thế, làm tử địch liên bang cùng Alpha, lần đầu Cam Tâm tình nguyện liên thủ. Vật công nghiệp hệ thống thực mau hỏng mất, còn thiếu một đống nợ bên ngoài. Rốt cuộc nuôi không nổi khổng lồ lực lượng quân sự, vật chính phủ không có cách nào. Liên đành phải lựa chọn bán ra trang bị. Vẫn mặt tầm mắt dừng lại ở ngàn độ bách khoa thượng, nơi đó chính truyền phát tin một đoạn video. Tiết lộ liên bang nâng đỡ phản chính phủ võ trang nguyên nhân. Lưu Dược nhìn Lực qua nói, "Ngọc tự cho là cầm một tay hảo bài, trên thực tế lại đánh cái nát nhừ." Hôn thành hôm nay bộ dáng này, cũng thật sự oán không được người khác. Hoắc xuyên cũng ít thấy thở dài, cũng không thể hoàn toàn nói như vậy. Rốt cuộc, liên bang ở chèn ép mặt khác tinh cầu phương diện, thủ đoạn là độc ác mà hữu hiệu. Vấn mặt cũng trảo phúng hừ nhẹ, là thực độc ác. Một bên ngăn chặn vũ khí đối ngoại tiêu thụ, một bên tiến hành kinh tế lợi dụng. Ta nhìn xem, nơi này nói như thế nào? Liên bang nghĩ đầu tư thượng ngàn tỷ, ở hợp xây dựng khai thác gia công khủng tức tinh sản nghiệp liên, giải quyết một nửa trở lên cư dân vào nghề vấn đề, tiền đề là tiêu hủy vũ khí. Chậc chậc chậc, Mạc Mạc cũng lắc đầu, khi đó hợp nghèo điên rồi đi, thật sự nguyện ý tự đoạn cánh tay. Đổi thành là ngươi, như thế nào tuyển? Hoặc xuyên nghiêng đầu xem hắn. Mạc Mạc nói, Lưu Thanh Sơn ở. Lưu Dược Vũ vô, vô bờ vai của hắn, tính huynh đệ. Lưu không được, sớm hay muộn đưa ngươi một cắc mai. Vân Mạt lật xem giao diện, sắc thật quá bị động. Không ít vũ khí kế tiếp giữ gìn, vẫn yêu cầu án phạt kỹ thuật. Án phạt là không có khả năng cho hắn duy trì, hơn nữa nghèo. Nói đến cái này nghèo tự, Vân Mạt rất là chua xót cùng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Thiếu chút nữa nghẹn ngào. Họp chính phủ quá nghèo, chỉ có thể trước cùng liên bang hợp tác. Kết quả vũ khí tiêu hủy xong rồi, liên bang đổi ý, chỉ đầu 2100 triệu tính tệ. Xách, cho nên họp chính phủ bên ngoài thượng không dám thế nào. Bằng mặt không bằng lòng sự tình không thiếu làm, liên bang lúc này mới lại bắt đầu nâng đỡ phản chính phủ Võ Trang. Nơi xa có người chiều bên này đi tới, Sở Tử Mạc ho khan một tiếng, nhắc nhở bọn họ chớ nói cốt sự. Vân Mạc nâng hạ mí mắt, đám người đi xa sau hỏi tiếp, liên bang đồng ý hắn bán gạ vặt hảo sao? Sở Tử Mạc nghe vậy, miệng bẹp bẹp, đương nhiên không đồng ý, liên bang làm hắn hủy hoại gạ vặt hảo, lúc ấy đã hóa giải hơn phân nữa, liên bang đầu tư khoản cũng không có đúng chỗ. Tổng lý phát hiện sự tình không đúng. Quyết đoán đình chỉ hóa giải, nhưng là gã Vạc Hảo đã lắp bắp không đứng dậy. Phía trước hoàn thành 60% bộ dáng, hiện tại chỉ sợ chỉ có 40% không đến. Chết không được. Vân Mạt híp mắt con mắt, trước mặt trạng thái gã Vạc Hảo, ở ảnh phản cùng liên bang trong mắt, chỉ sợ cũng liền so phế kim loại hảo như vậy một chút đi. Bởi vì kỹ thuật phát triển biến chuyển từng ngày, hơn nữa hệ thống động lực cùng vũ khí trang bị tất cả đều ta rớt, như vậy một khoản năng lượng tiêu hao cao hơn không sợ hảo hai lần nuốt vàng đồ cổ. Chỉ còn một cái sát, đã là liên bang cùng ản phả trong mắt dâu rịa. Nhưng là dù vậy, Lam Tinh, chỉ sợ cũng không có mua sắm cơ hội. Mà vân mặt hiện tại phải làm, chính là đã thông cái này khớp xương, làm Lam Tinh có được mua sắm cách ngói kéo hào cơ hội, đồng thời tận khả năng ép giá. Mấy người hứng thú bừng bừng thảo luận, vân mặt ánh mắt chuyển hướng về phía kia ba vị súng ống đạn dược thương. Một người kế đoạn, ba người kế trường. Lam Tinh vô pháp ra mặt mua sắm cách ngói kéo hào. Có lẽ có thể kéo mấy cái bằng hữu lại đây bắt cầu. An Đức Lợi, ảnh phạt tinh nguyên thiếu tá. Khôn khéo phức tạp, khí vận cường đại, chỉ là mang theo một tia tối tâm chi sắc. Cùng hắn hợp tác, chỉ sợ sẽ ở mặt khác sự tình thượng chịu liên lụy. Rốt cuộc, hắn tuy rằng đối chính mình không chút nào để ý, nhưng lại thập phần bỏ được vì bên người mỹ nữ bó lớn tiêu tiền. Không tốt không tốt. Vân Mạt lắc đầu, ở trong lòng đánh cái ít, đem hắn làm bài trừ. Mông Xola, so ba tác ngẩng tinh quân nhu xuất khẩu người phụ trách Bà đi li trung dáng người hơi béo, tóc cuốn cục, cảm có nhàn nhạt trông râu, thoạt nhìn là một vị thập phần hòa thuận chúng tuyển người già. Vân Mạc nhìn thoáng qua liền rời đi tầm mắt. Thứ vong thương nhân ngoại hiệu, không phải chống rông mà đến. Người này không nói cái gì hình thái ý thức, liên bang hạn phạt thông an. Đồng dạng, trên người lây dính rất nặng sát phạt, chẳng những quyết định, còn sát hữu. Đồ quéo. Lạc Nhưng Mỹ phụ vụ khí tiêu thụ đại biểu. A. Mễ thị gia tộc người, vẫn là không cần thì tốt hơn. Vân Mạt hơi có chút thất vọng, nàng có phải hay không quá bất bệ. Nhưng sự tình quan trọng đại, cần thiết tìm một cái thích hợp người trung gian. 582 thần côn miệng. Nhìn một vòng, ánh mắt vẫn là trở về ngói liệt trung tướng. Người này đồng dạng thâm tàng bất lộ, nhưng dù sao cũng là cái phía chính phủ bối cảnh, làm việc cần có chút ban khoan. Chẳng qua, như thế nào tiếp cận hắn? Ngói liệt trung quanh rất nhiều người, tất cả đều mặt mang lấy lòng chi sắc có thể làm hắn đơn độc tiếp kiến lại nói thượng một hai câu lời nói đều rất khó. Vân Mạc tùy tay cầm lấy đồ uống, chấm điều tư lý uống một ngụm, tìm kiếm thích hợp cơ hội. Xách, các ngươi liều, ta đi một chút đi. Trao hỏi sau, nàng nắm cái ly hướng bên cửa sổ nghỉ ngơi khu đi đến. Hình tròn trong suốt trên bàn bày một bó hoa tươi, một cái du quang đầy mặt trung niên nhân ngồi ở bàn sau, người nọ cả khuôn mặt đều đồ thất bại, nhìn qua đang ở công tác. Vi phù hợp nhân thiết con lòng 567 tiếng trung ý UE20 trùng cà vạt, khóe miệng ngậm thượng một cây liên. Vân Mạt ở trước mặt hắn ngồi xuống, cầu thúc thúc không có tới sao? Liên Ngụy sắc mặt cứng đờ, "Thảo, này đều có thể nhận ra tới. Kia cái gọi là cốt tương hòa khí tương, quả nhiên rất có một bộ." Nhận sai người, Liên Ngụy nói, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Không có người chú ý bên này, Vân Mạt đem mặt hướng hắn trước mắt chấu chấu, Liên Ngụy theo bản năng sau này lui, chú ý Điềm Nhi. Vân Mạt không tiếng động môi hình nói ba chữ, "Tư phụ văn." Liên Nghệ rũ xuống mi mắt, nghĩ như thế nào làm nàng tránh xa một chút nhi. Vân Mạt đứng lên, vươn tay phải, khiêu vũ sao? Liên Nghệ, "Vân Mạt, ta có thể giúp ngươi." Liên Nghệ rốt cuộc đứng lên, du dương âm nhạc vang lên, top 5 top 3 đám người nhẹ nhàng khởi vũ. Hoắc Xuyên trong mắt hơi kém trừng ra tới, "Ngọa Tảo, đó là ai?" Vân Mạt với ai khiêu vũ đâu? Lưu Dược tấm tắc có thanh, "Kia theo khiêu vũ sao?" chính là tay cầm tay cùng nhau đi thôi." Lâm Phàm Thành hơi kém cười ra tiếng nhi tới, "nga nga nga, nơi nào tới hai cái kỳ ba?" Vân Mạc nói, "Ngươi có phải hay không muốn biết, tư phụ văn cùng ngói liệt nói chuyện cái gì?" Liên Nghệ ôm lấy nàng eo, "Ngươi làm sao mà biết được?" Vân Mạc xoay đi ra ngoài lại trở về, "Ta sẽ tính." Liên Nghệ, "Này đều có thể tính ra tới." Vân Mạc nháy mắt vài cái, "Kỳ thật, ta là trước nhận ra ngươi, sau đó quan sát một đoạn thời gian." Ngài cái cái này hình tượng xuất hiện ở chỗ này, khẳng định có mục đích. Trương giáo quan cho chúng ta huấn luyện quá vi biểu tình, cho nên Ngươi hiểu. Liên Nghệ hơi cong môi, như vậy mục đích của ngươi đâu? Vân Mạt nói, vì cấp trên giải ưu, vì liên bang tận trung, là làm một cái hảo cấp dưới chức trách. Phải không? Vân Mạt cười gượng hai tiếng, muốn thăng chức mau một chút, không phải cái gì vấn đề lớn đi. Liên Nghệ, thần côn miệng. Vân Mạt tiếp theo nói, ngài không tìm được thích hợp thiết nhập điểm đi, ta có thể Nàng nói xong, run run túi quần, bên trong tiền xu chắc chắn rung động. Yêu cầu cái gì hiệp trợ? Liên Nghệ hỏi. Không cần khác, giúp ta dẫn tiến một chút ngói liệt liền hảo. Vân Mạc thập phần bình đạm ngữ khí, ngài hiện tại thân phận chỉ sợ không thích hợp, nhưng ta tin tưởng, ngài nhân mạch khẳng định có thể tìm được thích hợp người trung gian. Chờ về chờ. Vũ khúc kết thúc, hai người tản ra. Liên Nghệ đem tay bỏ vào túi quần, tra sát đầu ngón tay, không giống nhau cảm giác. Hắn xoay người đi ra ngoài. Gọi mấy cái thông tin sau, lại tìm cái không chớp mắt địa phương ngồi xong. Lúc này, Ngói Liệt tối đầu. Xin lỗi các vị, ta tiếp cái thông tin. Nửa ngày sau, Ngói Liệt bên trong mang mỉm cười triệu Vân Mạt đi tới, "Ngươi là Vân Mạt. Chúng ta buổi sáng gặp qua." Vân Mạt trạm thẳng tắp, một bộ gặp mặt thượng quan trạng thái, "Được rồi cái quốc lễ, Ngói Liệt chủ tướng. Nơi này là tư nhân yến hội, không cần khách khí, ngươi nhận chức hàn giáo thụ." Vân Mạt ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Không biết là vị nào hàn giáo thụ." Ngói Liệt tác giống phản ứng lại đây giống nhau, Hàn giáo thụ ngươi khả năng không quen biết, Lờ cơ S thở i i hự dược hiệp hội ngươi đi qua đi. Nghe nói ngươi thực am hiểu trung y gì cùng tinh thần lực phương diện bệnh tật. Vân Mạt bừng tỉnh đại nội trạng, a, là vị kia Hàn giáo thụ a. Ngói Liệt nhiệt tình mời, đi, chúng ta đơn độc nói chuyện. 583 ngói Liệt tín nhiệm. tiến nhiệm. Tiễn hội thập phần cao nhã, mô phòng ánh đèn xây dựng ra một loại dị vực phong tình. Vân Mạt đi theo ngói Liệt phía sau, đưa tới không ít tầm mắt. Có thể đi theo Ngói Liệt phía sau người trẻ tuổi. Cái gì địa vị? Có mấy cái quan quân bộ dáng người đi lên chào hỏi, Ngói Liệt còn vì nàng làm giới thiệu. Đây là Hoàng Bắt được bạc cánh Vân Trương binh lính trung, tuổi trẻ nhất một vị, Ngói Liệt như thế nói. Vân Thiếu tá tuổi trẻ đầy hứa hẹn, rất nhiều thanh niên ngưỡng mộ. La Tân Bịt coi là thượng tá chỉ uy thích dáng Vân Mạt bình tĩnh phong dong. Ta cùng Vân Thiếu tá nói điểm công sự. Thỉnh thỉnh thỉnh. Ngói Liệt vừa nói xong, các quân quan liền tức thời rời khỏi một khoảng cách đều là nhân tình, tại đây loại trường hợp nói cái gọi là công sự, ai đều minh bạch đây là cái nguy trang. Chỉ sợ vị này Vân thiếu tá, là có cái gì bối cảnh, đáng giá vị này ngói liệt trung tướng nợ sức. Ngồi, uống điểm cái gì sao? Ngói liệt nhìn qua thực hòa khí, trong ánh mắt mang theo ý cười. Cảm ơn ngói liệt trung tướng, ta chính mình tới, vân mặt ở mặt bàn trên quăng náo nhẹ điểm, cho chính mình muốn một ly tư lệ đậu pháo thủy. Trung tướng uống cái gì sao? Nàng ngẩng đầu hỏi. Ngói liệt đã điểm Người máy thực mau đưa tới 2 ly đồ uống. Hàn giáo thụ là ta láo bằng hưu, ngói liệt 5 cái ly nói. Vân mặt biết, bữa ăn chính bắt đầu rồi, hàn giáo thụ chỉ sợ cũng là liên nghệ tìm, chuyên môn vì nàng giật dây bắt cầu người. Hôm nay hàn giáo thụ tới thông tin, làm ta giúp hắn chiếu cố một cái tiểu bằng hưu, ta mới biết được, hắn nói nguyên lai là ngươi. Vân mặt bừng tỉnh đại ngộ trạng, nguyên lai là như thế này, ta cùng trường học giáo sư chu đi qua LKSTI ở dược hiệp hội, nhớ rõ một vị quyền uy họ hàn. Hắn cơ nhiên nhớ rõ ta. Ngói Liệt uống lên một chén nước, hắn đối với ngươi giảng 12 kinh đừng, 15 mạch lạc. Danh từ là nói như thế. Hắn thực cảm thấy hứng thú, nghe nói ngươi ở 002 căn cứ, liền tìm tới rồi ta. Vân Mạt cười cười, hắn quá cố tâm, ta trở về liên lạc hắn. Ngói Liệt lại cho chuyện căn cứ hàng ngày, Vân Mạt trả lời tích thủy bất lậu. Thấy Hàn Huyên không sai biệt lắm, Ngói Liệt đi vào chính đè, ta nghe nói, giáng đi bệnh, hảo. Vân Mạt gật gật đầu. Này không phải cái bí mật, cổ y đi treo lên đánh đương đại y đi học, giáo sư chú ước gì tuyên dương mọi người đều biết. Thật là ngươi chưa khỏi. Ngói liệt có chút không dám tin tưởng, cổ y đi hề, thật như vậy hữu hiệu. Vân mặt vươn tay phải tăm chỉ, có hữu hiệu hay không, vũ khống, ngói liệt trung tướng phải thử một chút sao. Ngói liệt ánh mắt hơi lué, không có đậu. Hàn giáo thụ cùng hắn có giao tình. Là bởi vì hắn có việc cầu người. Chúng ta chung ý gì chú ý vọng, văn, vấn kỳ thật từ tướng mạo là có thể nhìn ra tới một ít. Ngói Liệt chuyển động cái ly, không biết tưởng chút cái gì, "Nga, ngươi nói xem." Vân Mạt từ túi quần lấy ra tiền xu. Đối phó loại này tâm tư thâm trầm người, chẳng đánh hội hắn tâm phòng, vẫn là đến toàn phương vị tin tức phụ trợ. "Ta đây thử xem, nếu nói không hảo." "Không có hề." Ngói Liệt rộng lượng xoa tay, một bộ hiền từ trưởng bối bộ dáng. Vân Mạt lòng bàn tay chuyển động tiền xu. "Chúng ta trước nói bậy." lại nói mệt. Nói tới đây thời điểm, nàng cả người khí thế đều thay đổi, tự tự châu ngọc, tựa kích thích càn khôn sau còn mặt không đổi sắc. Ngói liệt rất ít. Hoặc là nói, chưa từng có ở người khác trên người gặp qua cùng loại khí trạng. Nay cũng không phải cái loại này có chứa uy hiếp công kích tính khí thế, mà là một loại khống chế kinh vi sau thong dong. Ngói liệt đồng tử hơi co lại. Người này, không thể khinh thường. Vẫn mặt trong sáng thanh âm đã vang lên, "Chúng ta có câu ngạn ngữ, tất ở đầu lý." không chỉ đem cùng thâm, tất ở da thịt, không chỉ đem ích thâm. Ngài tận đã nhập da thịt. Xem ngài ớn Đường Minh, năm phao ám. Hạ nguyên bụng nhỏ hẳn là có chút không thoải mái đi. Trong mắt tơ máu nhiều, chuyển động khi đồng tử lập lòe không ngừng. Khả năng có mãn tính thận công năng suy kiệt. Phe ngói liệt trong tay cái ly vô ý thức phóng tới mặt bàn, phát ra đột ngột tiếng đánh. Nếu chỉ là đơn giản thận suy kiệt, hắn lại như thế nào sẽ thiếu hạ hàn giáo thụ nhân tình? nay bệnh tới vô thanh vô tức, còn chưa tra ra tới nguyên nhân. Có vài đạo tầm mắt chiếu bên này như có như không nhìn qua, liên lệ nghe thai nghe trùng thanh âm, làm cái ta liền biết biểu tình. Vẫn mạn không để ý đến, tiếp theo nói, sau đó chúng ta lại nói mệt. Ngai tả mày mang chủy tiêm, người trung thiên tả, khắc phụ. Chính xác một chút huyết quang, bên trái xương gò má tiêm, có huynh đệ sắp tới qua đời. Khẩu môi phát thanh lưới phát tím, mọi bệnh liền có chín chết. Nàng đem tiền xu đặt ở mặt bàn. Hướng ngói liệt trước mặt đẩy đẩy, không ngại đi. Chấp 6 lần. Cái này là... Ngói liệt bị nàng liên tục nói mấy cái chết tự, kích thích có chút không thoải mái. 6 hào, dịch một loại, thử âm dương bắt quái, chắc các hung hòa phú. Ngói liệt méo lên tiền su, thần sát hơi có chút hoàng hốt, này như thế nào liền từ xem bệnh chuyển thành phong kiến mê tín. Sự thật lại lần nữa chứng minh, càng là thượng vị giả liền càng tích mệnh. Ngói liệt trần chờ không bao lâu, rốt cuộc vẫn là ném 6 lần. Trật lôi tùy biến phong lôi cái quẻ, Vân Mạt trong lòng hiểu rõ. Quẻ tượng có thể chỉ thị phương hướng, nhưng sẽ không đặc biệt minh xác. Bất quá, cùng kia phương hướng tương quan nhân vật lại xuất hiện, phụ trợ tin tức tương đối toàn diện, đã có thể phát họa ra đủ để hướng liên nghệ báo cáo kết quả công tác hoàn mỹ chuyện xưa. Như thế nào? Ngói liệt ánh mắt lập lòe. Vân Mạt, nếu là hỏi bệnh, quan quỷ cơ khẳng khỏe, kết hợp lúc trước theo như lời, là thận bệnh tật. Quan quỷ phát động với hắn cùng, thả bổn cung không quan hệ quỷ. Thuyết Minh sớm có ở bệnh nhân nút với thân mà không hiểu được, đại bệnh trạng đã minh đã rất nghiêm trọng. Ngói Liệt thâm hô một hơi, ngươi thật là nhìn ra tới. Vân Mạt gật đầu, là như thế này. Bất quá ngài cũng không cần quá lo lắng, lập tức đến ngài thần tốc ra, bệnh tình tuy rằng nghiêm trọng, nhưng là có thể cứu chữa. Ngói Liệt tại đây ngắn ngủi thời gian nội, vòng đi vòng lại tính kế vô số, kết hợp trước mặt cảnh tượng, hắn quyết định tin tưởng Hàn giáo thụ để cử. Ngươi có thể trị. Vân Mạt gật đầu, có thể thử xem. Ngói Liệt rốt cuộc hít sâu một hơi, "Chúng ta đây ước cái thời gian." Vân Mạt lắc đầu, "Bất quá, ở kia phía trước, ngài còn có càng nghiêm trọng một lần nguy cơ yêu cầu giải quyết." Ngói Liệt nhíu mày, "Cái gì?" "Tiểu nhân." Vân Mạt lại lần nữa đem tiền xu đẩy qua đi, thỉnh hắn ném quẻ. Lần này Ngói Liệt tương đương phối hợp. Vân Mạt thanh âm thanh thanh lảnh lảnh, "Này một quẻ tính tài. Quan quỷ cùng huynh đệ ở gian hảo phát động, người trung gian khả năng sẽ làm thực xin lỗi quẻ chủ việc. Không vong động mà cùng ứng hảo tương hợp." cần phòng người trung gian cùng đối phương kết phường lựa gạt. Là hắn. Ngói Liệt khí thế bạo ngược lên, tư phụ văn. Còn có sao? Vấn Mạt, ngài muốn giao dịch vật phẩm, chỉ sợ rất nhiều chắc trở, Lộng Không Hảo sẽ có tánh mạng chi yêu, nhưng quẻ tượng chỉ có thể được đến này đó tin tức. Ngói Liệt không phải không có hoài nghi, nhưng là Vân Mạt nói chuyện logic nghiêm cẩn, điểm đến mới thôi, nơi trốn điểm ở hắn điểm mấu chốt mặt trên. Hơn nữa hàn giáo thụ lễ cử, cùng với lần này ban phát bạc cánh huy hiệu biết được tin tức, Nàng sẽ tính. Tựa hồ là vì chọc phá hắn cuối cùng nghi ngờ, vân mặt hơi có chút ngượng ngùng cờ lại mở thu phí giao diện, ngói Liệt trung tướng, xem bối mại hỏi thăm thiên cơ, cần thiết trả giá đại giới, cho nên còn muốn phiền toái ngài phó hạ tiền, một quẻ 800 tinh tệ. Ngói Liệt, hắn rốt cuộc đem tâm thả lại trong bụng, trước mặt này nữ binh, bất tri bất giác đã làm hắn từ nhìn xuống biến thành nhìn thẳng. Ta nguy cơ ở đâu? Ngói Liệt hỏi. Ở đi xa, lúc chạm vạng. Vân mặt bổ sung, Ngói Liệt ánh mắt thâm đi xuống, có thể tránh. Vân Mạt, ký môn chú ý chọn ngày lành tháng tốt. Tráng ra điểm, chính là ở có lợi thời gian cùng không gian, làm có trợ giúp nguyện cảnh sự tình, lấy thực hiện xu cắt tị hùng mục đích. Nàng lộ ra khó xử thần sắc, ta nhưng thật ra có thể chọn ngày lành tháng tốt, nhưng ta phải về đơn vị. Ngươi đi theo ta, buổi chiều đi cái vụ khí triển. Ngói Liệt không cho phân trần, liền cho nàng đem giấy xin phép nghỉ thỉnh hảo. Vân Mạt đi theo hắn đi ra ngoài, đi ngang qua góc thời điểm, Chiều hữu nghiêng đầu tễ té mắt phải. Liên Nghệ khẽ nâng mí mắt, thực sự có nàng. 584 cảnh môn, vũ khí triển. Vân Mạc đi theo Ngói Liệt đi ra ngoài, khoảng cách hoạch xuyên không xa thời điểm, bỗng nhiên nói một câu, Ngói Liệt trung tướng, có không để cái yêu cầu quá đáng. Ngói Liệt dừng lại bước chân, ngươi nói. Vân Mạc nói, có thể mang mấy cái đồng liều sao? Ta biết vũ khí triển cấp bậc khả năng sẽ rất cao, không phải người bình thường đều có thể đi, nhưng là chúng ta cùng nhau ra tới. Ngói Liệt trong mắt phòng bị tá đi xuống, có thể. Thưa vị người phổ biến đang y. Hôm nay là hắn chủ động tìm Vân Mạc. Nếu đối phương cái gì đều không hỏi, liền đi theo hắn đi, ngược lại sẽ làm hắn trong lòng phạm nói thầm. Lúc này Vân Mạc phản ứng, vừa vận đánh mất hắn cuối cùng nghi ngờ. Tuy rằng có ngói Liệt tán bài, nhưng Vân Mạc vẫn là cùng Lạc Mộ chào hỏi, xin hai ngày kỳ nghỉ. Lạc Mộ tâm tình vừa lúc, không chút suy nghĩ liền hồi phục đồng ý hai chữ. Kỳ thật, ngói Liệt nguyện ý tin tưởng Vân Mạc. Còn có một cái không đối ngoại công khai nguyên nhân. Sắp tới, liên bang chú học thượng ta cấp trở lên quan quân liên tục tử vong, đến nay đã nhiều đạt 10 người, tử vong nguyên nhân toàn bộ là bị súng ngắm một phát đạn bắn vỡ đầu. Người khác có lẽ không biết, nhưng là hắn biết rõ, này nhóm người có một cái cộng đồng đặc điểm, bọn họ sắp tới, hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc qua Anjini. Theo hắn biết, Anjini cái này điệu thấp súng ống đạn dược thương nhân, từ tư phụ văn nơi đó bắt được quá một đám đầu con đạn đạo. Tư phụ văn liên tiếp cùng người này tiếp xúc, hẳn là muốn thu hồi đồ công. Đến nỗi bị rửa sạch rất người, hay không cùng chuyện này có quan hệ, liền không xác định. Nhưng nguy cơ cảm treo lên đỉnh đầu, hắn mới vừa cùng Tư phụ Văn Tán dã trong không vui, vân mặt lại vừa lúc nhắc tới đi xa nguy cơ. Hắn không thể không nhiều lắm tưởng, chính mình có thể hay không là mục tiêu kế tiếp. Ngói liệt đánh mấy cái thông tin, điều khiển nhiều gấp đôi binh lính hộ tống, thậm chí cùng cấp dưới thay đổi xe, truy ở đoàn xe trung phía sau chiều auto khu chạy tới. Đồng hành người không nên quá nhiều. Vân Mạt cũng chỉ là hô hoá xuyên cùng lưu dược đáng người, bọn họ ngồi ở mặt sau một chiếc chiến xe, thức thời bảo trì chờ mặc. Vân Mạt cùng ngói liệt làm phía trước một chiếc xe, nàng tại hữu các là một cái quan quân bộ dáng người, súng vắt vai, đặt lên nòng toàn bộ tinh thần đề phòng. Nàng từ ba lô móc ra con náu, trong đó một người tay phải đã đồng thời dọc theo ly quần trượt xuống, ngừng ở chân sườn xuống ống vị trí thượng. Đương Khẩn Trương, ta chính là tính một chút các vị. Vân Mạt hướng hắn cười cười, ở trên quang náu vẻ kỷ cùng rất có kết cấu viết thượng tự phù. Ngói liệt chỉ vào hình ảnh trung tự phù, hỏi: "Đây là có ý tứ gì?" Vân Mạt không có ngẩng đầu, chỉ là thuận miệng giải thích: "Kỳ môn độn giáp có tám môn. Khai, Hưu, Sinh, Vị, Tam, Cát môn, Chết, Kinh, Thương, Vị, Tam, Hung môn. Trăn cửa, cảnh môn trung bình. Cho ngày lành tháng tốt là muốn dựa theo sự tình tuyển nhật tử. Thì như, khai trương không thể tuyển Hưu môn, săn thú không thể tuyển Sinh môn. Cảnh môn quyết định con đường hay không an toàn." Nói như vậy, cảnh môn không thể vượng. Vượng tắc xuất huyết quang. Mà khác, cảnh môn dừng ở chấn, tuấn, ly, khảm đều dễ xẻ ra chuyện. Dựa theo hôm nay đi ra ngoài thời gian, xứng với căn trì, được đến cục, chúng ta kêu nó âm độn tam cục. Giá trị phù thiên anh tinh. Thẳng thử cảnh môn. Có ý tứ gì? Không riêng nói liệt, ngay cả bên cạnh hai cái quan quân, nghe nàng một bộ tiếp một bộ, cũng dựng lên lốt hai. Vân Mạt nói, cái này cục, mở cửa sở Lâm Thiên Tâm tinh không vượng. Bất lợi. Lại Lâm Huyền, miệng lưỡi thị phi. Giá trị phù thiên anh lạc cùng không vượng, nhưng thời tiết và thời vũ vượng, lại lâm giá trị phù, xử. Các cách. Tốn cung bạch hổ canh, phải chú ý sẽ có bằng hữu đánh nhau. Tựa hồ là vì nghiệm chứng cái gì, mới nói được nơi này. Phía trước nhấc một chiếc xe đột nhiên xông ra ngoài. Tiếp theo chính là đạn dược cọ qua dấu vết. Tiến lên, ngói liệt đồng tử co chặt, hạ lệnh nhanh chóng rời đi nơi này. Đại quay đầu. Mới phát hiện là đạn lạc ngẫu thường, xung đột phát sinh ở nơi xa, không phải cố tình nhằm vào bọn họ phục sát. Đây là bằng hưu đánh nhau. Mọi người tâm tư khác nhau. Tới phía trước, nàng tuyệt đối không biết bọn họ phải đi cái gì phương vị, trước tiên an bài khả năng tính gần như bằng 0. Biết trước, hai cái binh lính xem nàng sắc mặt đều có chút không thích hợp, tinh thần lực chẳng lẽ còn có thể diễn sinh ra loại này công năng. Nhìn đến bọn họ thần sắc căng chặt, vẫn mặt trấn an nói, "Đừng lo lắng." Chúng ta hiện tại còn ở cảnh muôn phương hướng, không có việc gì. Nửa giờ sau, xe vô kinh vô hiểm đến Atoku, ở một cái chiếm địa diện tích cực quang vật kiến trúc trước dừng lại. Hai quan quân ánh mắt sáng quắc, nếu không phải ngại với Ngói Liệt ở đây, chỉ sợ cũng muốn cùng nàng trao đổi thông tin phương thức. Trước mắt là cái bán cầu hình vật kiến trúc, tản ra từng vòng quang hoàn, phòng hộ phương tiện rất giống bọn họ căn cứ cổng lớn sử dụng lưới đánh cá. Ngói Liệt giơ lên bàn tay, gián lên phần biệt khí. Tích một thanh âm vang lên sau còn sáng như nước văn dung ai, đại nhân đi vào sau lại khôi phục nguyên trạng. Chiến thính phân khu, dựa theo vũ khí phẩm loại phân chia rõ ràng khu vực. Đón đầu là cực đại thổ thể tự nhắn hiệu, phía dưới dùng thượng trăm loại văn tự phiên dịch. Thần binh trọng khí, Lãnh binh thiên. Thần binh trọng khí, Cơ giáp thiên. Thần binh trọng khí, Hàng hàm thiên. Hoắc xuyên cùng Lưu Dược đã thấu lại đây, tuy rằng kiệt lực ngăn chặn kích động cảm xúc, nhưng đôi mắt lại ở nơi nơi lo lắng. Đối bọn họ tới nói xuống ống đạn dược thậm chí xe tăng đạn pháo đều không hiếm lạ, nhưng đó là cơ giáp. Cao lớn chiến đấu cơ giáp liền đứng sừng sững ở trước mắt, mang theo vết đạn cùng rỉ sét, rũ xuống một bóng râm, cách một đạo nhật nhạt còn sáng, bọn họ thậm chí có thể ngửi được cập vào trước mặt tiết huyết hơi thở. Lại hướng nơi xa, chính là các loại xe tăng cùng chiến hạm. Ngại với triển thính diện tích, đại hình khu chụp hạng cùng tuần tra hạm lấy video phương thức tiến hành toàn phương vị triển lãm. Ngoa tạo. Lưu Dự không tiếng động há to miệng, hít ngực một hơi khí lạnh. Vân Mặc từ hắn hai mắt tỏa ánh sáng trạng thái, cũng đã có thể nhìn ra tới tâm tư của hắn. Lưu Dược miệng lẩm bẩm, "Cúp mô đặc hảo khu chủ hạng, 300 triệu tinh tệ. Garner M tuần tra hạng, 1 năm tỷ tinh tệ. B506 chiến lược máy bay vận tải, 400 triệu tinh tệ." Vân Mặc sâu kín quay đầu xem hắn, "Cấu miễn bản tiền hảo sao?" Lưu Dược lập tức làm ra câm miệng động tác. "Các ngươi người trẻ tuổi, chính mình nơi nơi nhìn xem đi, Vân Mặc đi theo ta." Ngay liền nói, "Chúng ta 8 giờ." Ở hàng hạng khu hội họp là được, Vân Mạt cũng nói: "Hảo, mấy người theo tiếng sau từng người liền đi xem chính mình cảm thấy hứng thú khu vực." Ven đường không có gì vấn đề lớn, Vân Mạt hơi nhắc nhở vài lần Ngói Liệt Trạm vị, mặc khắc cũng không có nhiều lời. Thực đi mau đến một cái VIP thính trước, Vân Mạt đung nhiên mở ra lòng bàn tay, nhìn hai mắt sau muốn nói lại thôi. Ngói Liệt rũ xuống mí mắt, hỏi: "Có tình huống như thế nào?" Vân Mạt nói: "Hôm nay tính tài kia một quẻ, ngài còn nhớ rõ sao?" Ngói Liệt nhíu mày, Vân Mặc nói, không vong động mà cùng ứng hào tương hợp, cần phong người trung gian cùng đối phương kết phường lửa gạn, ứng ở chỗ này. Hử, nghĩ đến nhưng thật gia mỹ. Quan quân đẩy cửa ra, ngói liệt cất bước đi trước, đối đi theo phía sau Vân Mặc ý bảo làm nàng ở bên ngoài chờ. Vân Mặc ánh mắt đảo qua, liếc thấy bên trong ngồi cái dâu quay nón trung nhân nhân, nhìn qua rất béo, một cái màu đen dây lưng hệ ở trên eo, thực làm người lo lắng hắn kia tròn vo bụng có dãn. 585 muốn tới liên hệ phương thức muôn ở trước mặt đóng lại, không biết xuất phát từ cái gì mục đích, để lại một cái phùng. Nghe không rõ ràng lắm bên trong không biết nói chuyện cái gì, nhưng có thể từ chợt cao chợt thấp trong thanh âm, cảm giác được rằng cô kịch liệt. 5 phút sau, có chén rượu quăng ngã trên mặt đất tan vỡ thanh. Tiếp theo là quỷ dị an tĩnh. Vân Mạt đưa lưng về phía muôn đứng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, mắt nhìn thẳng. Nửa giờ sau, Ngói Liệt bên trong mang ý cười ra tới, phía sau đi theo mấy cái thần sắc khác nho người, bao gồm Tư Phụ Văn. Ngói liệt không có lại che lấp, hướng về phía cái kia bụng sắc bắn ra tới nam nhân nói lời nói. "Bố cách lôi trung tướng, ga vạn hào tình huống như thế nào, tin tưởng ngài so với ai khác đều rõ ràng. Vũ khí cùng hệ thống động lực đều ta rớt, hiện tại cơ bản chính là cái vỏ rỗng. Ta nói rồi, liên bang sẽ đồng ý bán ra, ngươi cùng tư phụ văn tiên sinh vòng qua ta, một vật hai kéo cũng không phải là cái gì hảo thói quân a." Đặt min cách sắc mặt tức hắc, cứ việc bộc tồn tại chính phủ võ trang. Thân liên bang phản chính phủ võ trang trở 5 thế lực lớn, thả chính phủ trên nhiều khía cạnh đối liên bang quyết định bằng mặt không bằng lòng. Nhưng một cái kia đã từng kim chủ, hiện tại cường đại mà lại nguy hiểm hàng xóm, ản phạ, làm hắn không thể không đầu hướng liên bang ôm ấp cầu được quân sự che chở. Cho nên, làm học quốc phòng bộ trưởng, ở một ít lập trường phương diện, hắn sẽ có vẻ thế khó xử. Đây cũng là vì cái gì, năm đó nghèo đến không su dính túi học tài chính, sẽ cho cờ giật nguyên thủ quyên tặng 800 bạn tinh tệ tranh cử quỹ. Cùng với cơ d접 không hề kinh nghiệm con thứ ba, có thể ở học nguồn năng lượng công ty treo đồng sự danh hảo, cầm mỗi tháng tam vạn trở lên tiền lương. Cứ việc như thế, nhưng ở có thể làm lựa chọn đề thời điểm, bọn họ vẫn là rất muốn dễ rủ một chút. Thí dụ như nói nải gạ vặt hảo. Cơ d접 từng đưa ra, làm hắn tặc rất gạ vặt hảo lại bán, liên bang nguyện ý ra gấp hai giá. Đặt mình cách nghĩ đến năm đó, liền tưởng châm chọc cười. A. Tường rất mỹ, liên bang sợ không phải đã quên hô quá bọn họ hắc lịch sử đi. Ta không cần làm sao bây giờ? Không trả tiền khiến cho hắn làm việc nhi, môn đều không có. Hai bên bởi vì giá cả cùng tiền trả phương thức không có đạt thành nhất trí, liền rằng có tới rồi hiện tại. Vừa cũng ở qua đi mấy năm trùng, lục tục đem gạo vạc hảo động lực cùng vũ khí phân hủy đi bán ra, để hóa giải lửa xém lông mày. Hiện tại, cái kia quái vật khổng lồ tuy rằng chỉ còn cái vỏ rỗng, nhưng ngừng ở nơi đó, mỗi năm đều phải ăn vào kết sủ quân phí tiến hành giữ gìn. Giái nắng dầm mưa chi gian, Hao tổn cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Tổng không thể tương lai thật đương phế vật xử trí đi. Ngói liệt thế bọn họ tìm được rồi người mua, ai biết tư phụ văn tử giữa làm khó dễ. Hắn phía sau lại là cơ dớp. Đặt mình cách thức không phải mãi. Bọn họ cho nhau phá đám, cũng không phải là một lần hai lần. Người mẹ nó liên bang chính mình nội đấu liền thôi, làm hắn chịu cái gì ván cắp khí. Gã vớ hảo. Ở bọn họ loại này hao tổn máy móc chung, trải qua nhiều lần bán ra. Đến bây giờ cũng không có thể thành công. Hắn chịu đủ rồi. Dưới sự giận dữ, đặt mìn cách rốt của quyết định công khai bán ra. Đây cũng là vừa rồi kịch liệt tranh luận nguyên nhân. Đánh vỡ tư phụ văn tính kế, ngói liệt trong lòng rất vừa lòng. Cái kia luôn là từ dưới hướng lên trên đánh giá người tư phụ văn. Từ trước đến nay không lấy con mắt xem bọn họ hoặc dân bản xứ quan quân. Lần này có thể tỏa tỏa hắn khí thế, cũng coi như là ra một ngụm ác khí. Này muốn ít nhiều vân mặt nhắc nhở. Nếu không hắn hôm nay lại đây, chính là cấp kia hai người làm hồn đất." Nghiêm trọng điểm nói, "Đêm nay khả năng còn sẽ thêm một cái bị bạo đầu trung tướng, nhân tiện đem thao tác gạ vạt hảo bán ra mưu lợi bất chính hắc qua khâu ở hắn trên đầu." Ngói liệt ở vân mạn trước mặt chấm hạ, mọi người cũng đi theo dừng bước. Vị này chính là bố cách lôi trung tướng, đương nhiệm Bộ Quốc phòng bộ trưởng. Ngói liệt nói, "Dưới tình huống như vậy, cố ý hướng một cái không có huân chương tiểu binh dẫn tiến một vị trung tướng." Mọi người tâm tư bách chuyển thiên hồi, Tra vô số vòng. Vân Mạt lập tức đứng yên, tay phải thượng nâng, "Được rồi cái quân lễ, trung tướng." Đạc Minh cách cư việc không thể nào vui sướng, vẫn là trên dưới đánh giá Vân Mạt hai mắt. Hơi gật đầu. Quay đầu nhìn về phía ngồi kéo, tân cảnh vệ viên. Ngói liệt híp mắt con mắt, "Là tân binh, lại không phải cảnh vệ viên." Cấp cam tinh liên hợp hành động, Vân Mạt là đao nhọn đội viên, tuổi trẻ nhất bạc cánh huy chương đạt được giả. Đạc Minh cách trong mắt không lại có cái gì cảm xúc, chỉ nói một câu. Hậu sinh khả úy. Đến tận đây, Vân Mạt rốt cuộc gặp được gã Vạc Hảo Chân chính làm chủ người. Tầm mắt người theo đuổi Đặt Mìn Tech, nhìn thấy hắn ngừng ở tuần hoàn truyền phát tin hàng hạm video phía dưới. Vân Mạt đi đến ngói liệt bên cạnh, ngói liệt trung tướng, ngài nghe qua con bướm cánh sao. "Ngói liệt, ngươi muốn nói cái gì?" Vân Mạt nói, "Chúng ta chú ý, có nhân thì có quả, có đôi khi, con bướm cánh kích động sẽ mang đến một loạt chuyển cơ. Cho nên, ngài hôm nay nguy cơ đã qua đi." Ta hay không có thể đi tìm đồng liêu hội hợp." Ngói liệt cười khẽ, "Đi thôi." Chuyện vừa rồi nhìn qua liền đang nói cười chi gian, nhưng trong đó đề cập đến nhiều ít ích tích lợi, hắn hỏng rồi tư phụ văn bao lớn tính kế, chỉ có bọn họ này đó cáo giả chính mình tính rõ ràng. Hắn ước chừng đã minh bạch, chính mình nguy cơ khả năng đến từ chính nơi nào, vậy nhìn xem hiệu chết về tay ID. Hạng hạng khu trên màn hình đang ở lăn lộn một con truyền khủng Lôi Vũ chiến hạng, đặt mình cách thần sắc hơi có chút thâm trầm cùng tổn thức. Đây là gạo vạt hào đi. Vân mặt đứng yên thổn thức, tựa hồ cũng không có chờ mong người khác nói tiếp. Đặt mình cách vốn là sẽ không để ý tới cái gì tiểu nhân vật, nhưng ngói liệt vừa mới cố ý điểm như vậy một người, nghĩ đến là tương đối coi trọng, hắn rốt cuộc vẫn là gật gật đầu. Nghe nói liền phải bán ra, vân mặt tiếp theo nói, không biết chúng ta làm tình, có hay không cơ hội mua. Làm tình. Đặt mình cách bụng thu một chút, kia sao có thể đâu. Liền tính là thật không có người mua cũng tuyệt đối không có khả năng bán cho Lam Tinh, liên bang liền đầu tiên sẽ không đồng ý. Vân Mạc từ vẻ mặt của hắn thượng đã minh bạch, cơ hội không lớn, nhìn dáng vẻ, cần thiết mượn áo choàng. Đặt mình cách tiên sinh đối năng lượng chỉ có ý tưởng sao? Ta có cái kết mạc tinh bằng hữu, gần nhất bắt được một đám trung cấp năng lượng trì, mỗi khối giá cả so trên thị trường tiện nghi 1000 vạn. Đặt mình cách đồng tử đều đi theo có rút lại một chút. Vân Mạc tiếp theo nói, hắn sắp tới muôn tới Hoàng. Ta không hiểu lắm thương nghiệp Nhưng vừa vặn hôm nay gặp được ngài, cơ hội khó được, cho nên nhịn không được mạo mội hỏi một câu. Hắn năng lượng chỉ từ chỗ nào tới? Đặt mìn cách giống như lơ đắng hỏi. Vân mặt lắc lắc đầu, không phải thực xác định, hắn không cùng ta nói rồi, kỳ thật hắn chiêu số rất quảng, có lẽ ta sen vào việc người khác. Như vậy, làm hắn cùng ta nói chuyện. Đặt mìn cách dễ dàng sẽ không cho người khác liên lạc phương thức, nhưng một ngàn vạn trên lệnh giá, thập phần mê người, hốn hồ đẳng cấp cao năng lượng chỉ, khả ngộ bất khả cầu. Chết không được, trước mặt cái này tiểu binh, có thể được ngói liệt tự mình giới thiệu, nguyên lai like là có loại này tài nguyên. Ta thêm ngươi, là ta tư nhân giấy số. Hắn điều ra trí não cùng văn mặt nối tiếp. Hắn Têu Vương tiểu kiện, vãn chút ta làm hắn liên hệ ngài. Hảo. 586 mua sắm gạ vạt điều kiện. Vương tiểu kiện, nguyên quán Lam Tinh, có được hơn 20 viên tinh vực thân phận cùng quyền tạm chú. Cũng là hắn, ở Lam Tinh lúc ban đầu bị Nghiêm Mật Phong tỏa thời điểm, Còn có thể đủ lui tới vận chuyển vật tư cùng truyền đạt tin tức, là một cái rất có thủ đoạn người làm ăn. Năng lượng chỉ là sở ta cả gì ý ở sinh sản, xuất từ nàng cùng Lăng Cửu Tay, nếu có thể mượn này nói động đặt mình cách, tùy tiện hắn dùng. Vân Mạt rất bận, đem liên lạc phương thức nói cho Vương Tiểu Kiệt sau, đã bị liên nghệ trung dụng, chủ yếu là làm nàng nhìn thẳng tư phụ văn. Theo dõi rằng có mấy ngày. Trạng vạng, Vân Mạt gõ khai đêm ngộ kêu tầng VIP phòng, nhấc câu xanh mặt dò xét ra tới, nha Bắt được bạc cánh huấn trường, lửa rối bản linh tăng trường đi. Vân Mạn, nghe giống ca ngợi, tổng cảm giác là ở châm chọc nàng. Từ cửa đi vào, nhìn quét liếc mắt một cái, Vân Mạn hỏi, liên giáo quan không ở. Nhấc câu xanh ngậm thuốc lá, ngồi vào trên sofa, một tay đáp ở lưng ghế thượng, biên phun ra cái vòng khói biến nói, có việc vướng. La ngươi làm sự tình thế nào? Không có gì dị thường, tư phụ Vân rất ít đi ra ngoài. Nhấc câu xanh chân ở trên mặt bàn run, lộng điểm uống. Vân Mạt trừng hắn một cái, xem hắn trước mắt hất thành, hẳn là ngoa thời gian rất lâu, rốt cuộc chưa nói cái gì, tùy tay đem quang nào gấp thành bàn tay đại, phóng tới bên người cao trên bàn, liền mở ra chữ vật ngoài. Liên Nghệ vào cửa, hẳn là trải qua thời gian dài chạy vội, tóc căn căn đứng thẳng mang theo hơi nước, vào cửa thẳng đến chữ vật ngoài. Liên Gia Quan, Vân Mạt chào hỏi. "Ân." Liên Nghệ ngắn gọn đáp lại, vận ra nắp bình, ngẩng cổ uống nước. Vân Mạt lơ đãng đảo qua, rất là cảm thán. Người này uống nước khi ánh mắt mang theo thứ lãng, hầu kết hoạt động, vốn nên trật vật trạng thái đều tự mang một loại xoái khí. Nhiễm Câu xanh thấy hắn không có việc gì, kẹp lấy tàn thuốc hỏi, "Ngươi nơi này là gặp được cái gì?" Kỳ thật bọn họ hàng năm đều là như vậy lại đây, luôn là du tẩu ở thể năng cùng nguy hiểm bên cạnh. Có thể an toàn trở về, đã nói lên sự tình đã qua đi. Không có việc gì, thiếu chút nữa bị rồi bỏ theo dõi. Liên Nghệ sau khi nói xong, quét hạ mặt bàn. Có thể là tư duy đắm chìm ở địa phương khác. Hắn thuận tay đem quăng não cầm lên. Không chút suy nghĩ cắm tới rồi áo sơ mi tả trong túi. Vân Mạt kinh ngạc. Đó là ta quăng não. Liên Nghệ, Ân. Vân Mạt trực tiếp đem bàn tay qua đi, từ hắn trong túi rút ra quăng não, đây là của ta. Liên Nghệ khó được xấu hổ, ngượng ngùng. Không có việc gì không có việc gì. Ba người cho nhau trao đổi tình hình bên dưới báo, Liên Nghệ phân phối kế tiếp an bài sau. Mấy người ở chỗ này làm ngắn gọn nghỉ ngơi chỉnh đốn. Vân Mạt thông tin vang lên. Nàng đi đến bên cửa sổ truyền được. Bên trong truyền đến Vương tiểu Kiệt hô to gọi nhỏ thanh âm, "Người thuốc sắp uống đã chết, làm sao bây giờ?" Vân Mạc thấp thấp cười cười, "Thuốc ta ở bên ngoài." Vương tiểu Kiệt lập tức minh bạch nàng không có phương tiện, nhưng thật sự là quá khổ bức. Muốn tìm cá nhân phát tiết phát tiết. "Ta hảo thảm." Vân Mạc nói, "Thuốc, người là đại nhân." "Đồ má, group nhỏ người này vì cái gì như vậy hãy uống? Nói cái sinh ý cũng muốn uống, ta mau uống đã chết." Thượng trăm bình nhị lương đài, uống lên suốt 3 ngày. Gia gan đều uống sưng lên. Vấn mạn, thúc, từ y y học góc độ, gan là uống không sưng, bất quá từ ngài tu từ tới xem, ngài xác thật là uống nhiều quá. Vương tiểu Kiệt hai mắt phิm hồng, này 2 ngày, Đạt Mìn cách cùng hắn nhất kiến như cố, đặc biệt là hắn rung cảm rượu phong cùng với trưởng tụ thiện vũ lời nói, Cang La thắng được không ít quan quân tín nhiệm. Bất quá, hắn hôm nay là thực sự có điểm chịu đựng không nổi. Trở về lúc sau liền muốn tìm cá nhân nói hết. Làm tình kia giúp các lao ra là không có khả năng, phỏng trừng Vân Phong chỉ biết mặt vô biểu tình nói. Vất vả. Vẫn là hắn mội mội càng đáng yêu một ít. Vương Thiểu Kiệt lại ngại. Cũng may vẫn là biết nặng nhẹ. Dư thừa nói một chữ chưa nói, liền oán giận uống rượu nhiều, cuối cùng nói nếu là có cái thế hắn chẳng uống rượu, cả đêm một trăm vạn tinh tệ, hắn bao. Vân Mạt cắt đứt thông tin, đi hướng sofa, trong hai còn ở ẩm ẩm vang lên Vương Thiểu Kiệt thanh âm Nhấp câu xanh xách một tiếng, hàn huyên hơn một giờ. Ai a? A. Vân Mạt đào đào lốt hai, vừa lúc đối thượng Liên Nghệ nhìn qua tầm mắt. Ma xui quỷ khiến, Vân Mạt nhớ tới hắn kia Kim Lịch Thiên tiểu lượng, liên giáo quan, bao ngươi cả đêm bao nhiêu tiền? 100 vạn đủ sao? Liên Nghệ thính tai có điểm nhiệt. Nhấp câu xanh một ngụm thủy thiếu chút nữa sặc, khụ khụ khụ, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Vân Mạt leo cái mũi, cười gượng hai tiếng, nói giỡn, nói giỡn, ta một cái thúc thúc Xin ý mặt trên uống rượu quá nhiều, có điểm chịu đựng không nổi. Ban đêm trở lại chỗ ở, lại một lần chuyển được ZGLX, mấy phương giao lưu gạ vạt hào trạng thái. Vương tiểu kiết nói, gạ vạt hào quyết định 1 tháng sau công khai bán đấu giá, nhưng đối mua phương yêu cầu thập phần hà khắc. Vân Phong hỏi, nói nói xem. Đệ nhất, cần thiết chứng minh tinh hạng không làm quân sự sử dụng. Đệ nhị, nếu là dùng làm thương nghiệp hàng mục, cần thiết đạt được tài nguyên tinh chính phủ phê chuẩn văn kiện. Đệ tam, cần thiết giao nộp 400 trăm triệu tinh tệ tiền ký quỹ. Điều kiện này vừa ra, không khí liền bắt đầu ngưng trọng lên. Tiêu Nam rốt cuộc không vững vàng, liền một cái thân sát, 400 trăm triệu tinh tệ, hắn hủ ai đâu. Vương Thiểu Kiệt hư nhẹ, là liên bang đám tôn tử kia chủ ý, kỳ thật chính là không nghĩ làm hắn bán thành. Vân Phong đánh gây bọn họ, trước không nói này đó, trước xem có thể làm được hay không. Vân Mặt nói, chứng minh không làm quân sự sử dụng, cái này hảo thuyết. Vương Thiểu Kiệt cũng gật đầu, đúng vậy. Dựa theo chúng ta ban đầu an bài, tinh hạm có thể dùng cho Gherli hệ sẽ tinh cầu du lịch hàng ngũ. Vấn mặt bổ sung, Gherli hệ sẽ 255 tinh cầu, nửa tròng nhân mã cánh tay treo, chúng ta đi qua, kia tinh cầu không thuộc về bất luận cái gì tài nguyên tinh, chỉ có một viên vệ tinh lớn nhỏ, nhưng xác thật là tương đối tốt du lịch tinh. Ngụy Đại Hải ở nơi đó có không ít thổ địa cùng hàng ngũ, ta cùng hắn có giao tình, có thể hợp tác. Vương Tiểu Kiệt xoa xoa da đầu, phê chuẩn văn kiện ta tới chuẩn bị, nhưng là thời gian quá đuổi. Bọn họ đây là nghĩ biện pháp đem làm tinh bải trứ bên ngoài đi. Chỉ có hắn tinh bực đã sớm chuẩn bị hạng mục, mới có thể lấy ra tới này đó yêu cầu văn kiện. Vân Phong nói, để nhất kiện cùng cái thứ hai, tạm thời coi như có thể giải quyết, chúng ta lại nói 400 trăm triệu tinh tệ sự tình. Hắn trầm âm, từ tinh cầu bị phong tỏa sau, ngoại tệ đều rút ra, hiện tại thông hành, chủ yếu là làm tinh tệ. Tuy rằng hạc bả cũng mua sắm làm tinh không ít khu mỏ, nhưng năm kia tới nay, Làm tinh không ngừng đại quy mô đầu nhập nghiên cứu phát minh cơ giáp, nhưng cái đó đồng liên bang, tiêu hao cũng cực nhanh. Cho nên trước mắt, bọn họ tuy rằng có tài nguyên, nhưng là giao dịch liền ở một tháng sau, như vậy đoạn thời gian, kiếm như vậy một tuyệt bút tiền, khó khăn không phải giống nhau đại. Dựa theo giống nhau thương nghiệp lo dịp, cho dù là chỉ mua hơn một tỷ khu mỏ, cũng đến làm tốt nhất mấy tháng điều nghiên không phải. Kênh một trận an tĩnh, tiêu nam nói, cùng lắm thì, đem sóng điện nao máy khuyết đại kỹ thuật chuyển nhượng đi ra ngoài Không được. Vấn mặt cái thứ nhất phản đối, cái này hiện tại còn không có đại quy mô thả xuống thị trường, nhưng không lâu tương lai liền sẽ là lam tinh quan trọng lợi thế, quyết không thể hiện tại nhường ra đi. Kia làm sao bây giờ? Tiêu Nam gái tóc, vấn mặt lay ngón tay đầu, nàng nhưng thật ra có thể làm năng lượng trì. Chính là, lấy nàng cùng Lăng Cửu trình độ, liền tính một ngày làm một khối, một khối 5000 vạn tinh tệ, một tháng cũng chỉ có 10500 triệu, như mối bỏ biển. Hơn nữa như thế nào không dẫn người chú ý tiêu thụ. Vẫn là một cái khác vấn đề. Vân Phong trầm mặc vài giây, liền lấy định rồi chú ý, Vân Mạt hỏi một chút đặc ba, Lam tinh cơ giáp quảng giảm giá truyền lượng, xem hắn có thể ăn được hay không ạ. Vân Mạt nói hảo. Bất quá, nàng trong đầu linh quang vừa hiện, bỗng nhiên nhớ tới cái kia phòng phát sóng trực tiếp, có lẽ có thể làm điểm cái gì văn chương. 587 chương khoản 3 bước khúc. Các đức thông tin, Vân Mạt lâm vào thật lâu chờ mặc. Nàng trước nay đến bây giờ, tài khoản thượng liền không nhiều quá 6 vị số ngạch trống. Hiện tại còn phải đi sầu 400 trăm triệu Kỳ thật nàng thật muốn đòi tiền nói Con đường không ít Nhưng có thể hay không an toàn tẩy trắng Là một cái khác yêu thương đầu đề Nếu liên bang biết sau lưng là làm tinh người Chỉ sợ liền một tiêu cơ hội đều không có Đặc biệt là Trước mặt còn chỉ là tiền ký quỹ giai đoạn Khó mà nói thực tế bán đấu giá Thời điểm hay không sẽ có mặt khác đột phát trạng uống Tự nhiên là chuẩn bị càng nhiều càng tốt Nghĩ tới nghĩ lui Vân mặt quyết định 3 điều chân đi đường Đệ nhất đêm hỏa Thiếu ở tứ Cựu Dịch học đường. Nàng cấp La Viễn Kha đi tin tức, 10 ngày trong vòng, tứ Cựu Dịch học đường đân tử, chọn quý cho nàng xem. La Viễn Kha xung phong nhận việc cho nàng quản lý cửa hàng sau, mỗi ngày nhàn thuộc Dương, nhìn đến này tin tức sau, thiếu chút nữa không kích động từ ghế trên lăn xuống tới. Hắn cái này lão bản, rốt cuộc muốn phấn khởi chuẩn bị kiếm tiền sao? Hảo hảo làm người không được sao, một hai phải đi quân doanh làm gì? Liên Châu cũng ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng Hẹn trước đơn, ta tới chọn Cái này không được, muôn quý, còn phải tiết kiệm thời gian. Đệ nhị Lêm Hỏa, thiêu ở tinh thần lực rèn luyện phòng phát sóng trực tiếp. Hôm nay không có giống thường lui tới giống nhau, nhầm người xem quay lại tự nhiên. Phòng phát sóng trực tiếp từ ba cái phương vị, quả ra hoàn toàn bất đồng tam chương đỗ chú, một chương so một chương nhìn qua phức tạp. Ngoa tảo, này mẹ nó cái gì? Ta hảo vượng, lại thăng cấp sao? Hà muốn, tuy rằng bá chủ rất có danh dự, nhưng là chỉ có phát sóng trực tiếp, luôn là không yên ổn cảm giác vạn nhất ngày nào đó tiền bối đóng phòng. Phi phi, trên lầu miệng quá đen. Bá chủ hiếm thấy ra tiếng, nay vẫn là mọi người lần đầu tiên nghe được, là trải qua biến thành xử lý nữ âm. Phong pháp sóng trực tiếp xuất hiện trong nháy mắt tiến tĩnh. Nữ nhân, tiền bối, giới tính nữ. Xin hỏi tiền bối bao lớn, hôn phối không? Vân Mạc nâng cổ tay nhìn nhìn thời gian, không có làm lời giảo đầu, trực tiếp thiết nhập chính đề. Ta nơi này có tam chương thật thể bự chủ có thể tạo được tinh thần lực rèn luyện hiệu quả. Từ một bậc đến tăng cấp, phân biệt đối ứng tinh thần lực các cấp dưới. A cấp, lấy cấp S cấp trở lên. Hiệu lực là vĩnh cửu tính. Sử dụng phương pháp rất đơn giản, vẽ lại. Chỉ cần có thể vẽ lại ra bảy thành trở lên đồ án, sẽ có nhảy vọt tiến bộ. Bởi vì sắp tới thiếu tiền, cho nên chuẩn bị bán ra. Bởi vì một ít nguyên nhân, cho nên chỉ ở buồng phòng phát sóng trực tiếp bán ra. Bán ra thời gian hết hạn đến 10 thiên hậu. Ai ra giá cao thì được. Lời này vừa nói ra, tinh cảm quân chúng xúc động, hô bằng gọi hưu đám người chen chúc tới. Đông tấn lưu lượng, nháy mắt bạo trướng tới rồi buổi tối tối cao phong. Hoắc xuyên tử trên giường một ngông bắn lên, thật muốn bán dược chú. Nay cần thiết đến mua a. Phòng phát sóng trực tiếp khai đã hơn 1 năm, hiệu dụng như thế nào còn dùng nói sao? Mỗi năm nhập học hoặc cuối kỳ chất nghiệm, luôn có mấy cái có thể kinh diễm đến người trong mắt thiên tài, vừa hỏi dưới phát hiện Đa số là nhà này phòng phát sóng trực tiếp trường kỳ khách hàng. Có đối lập mới càng có thương tổn. Tinh thần lực rèn luyện phòng phát sóng trực tiếp quả thực thành tinh tế có thể so với học mà tư giống nhau tồn tại. Vạch xuất phát chuyện này. Không có người không thích trước tiên, hung chi còn thuần miễn phí. Không ít cha mẹ thậm chí bức bách hài tử mỗi ngày ngủ trước đổ bộ. Hoác Xuyên cũng không dành lo xem thời gian, trực tiếp cho hắn ba đi thông tin. Hoác chết hàng nửa đêm rời giường, nhìn đến chi não vẫn luôn lại loại lên, tên biểu hiện là Hoác X tức khắc ngực chợt lạnh. Vào địa phương nào, hắn quá rõ ràng. Hắn đều làm không đi vào sinh ý địa phương, kia có thể là an toàn sao? Hùng hai tử thời gian dài như vậy không tới thông tin, gần nhất chính là cái này Điểm Nhi, có phải hay không gặp nguy hiểm? Hoắc Chí Hàm nháy mắt liền ra một trán mồ hôi lạnh, ngón tay hơi run cờ lực mở video. Hoắc xuyên cái loại này phấn khởi gương mặt ánh vào mi mắt. Ai? Cư nhiên không có việc gì. Hoắc Chí Hàm nháy mắt giận dữ, vài giờ ngươi không biết sao? Thời gian này đã thông tin, khảo không suy xét quá người khác, ngươi tốt nhất có chuyện quan trọng. Hoắc Xuyên không cố thượng xem hắn sắc mặt, không kiên nhận đánh gậy hắn, mượn ta điểm tiền. Hoắc chít hàm khí cái trán gần xanh thẳng nhảy, hướng hắn quát lớn, ngươi cùng ta trừ bỏ tiền, có phải hay không không khác lời nói nhưng nói. Hoắc Xuyên nhìn hắn khẽ mắt hoành văn, cùng với che giấu ở bạo nộ dưới quan tâm, bỗng nhiên dừng lại, "Ba, ta không có việc gì." Đề tài thay đổi thực đột ngột. Nhưng Hoắc chít hàm lại bởi vì những lời này vài mắt thiếu chút nữa đỏ. Đứa nhỏ này, từ nhỏ liền nghịch phản, từ trước đến nay coi hắn nói như gió thoảng bên tai, hiện tại cư nhiên hiểu chuyện. Hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh một chút hô hấp, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nhìn xem tinh thần lực rèn luyện phòng phát sóng trực tiếp, bá chủ yếu bán đồ chú. Không cần hoắc xuyên nhiều lời, làm thương giới cáo giả, hoắc chết hang lập tức minh bạch nơi này phân lượng. Có thể vĩnh cửu sử dụng, tăng lên tinh thần lực vật phẩm, có thể là tiền có thể cân nhắc sao? Chẳng qua Không có trải qua đấu giá hội, không có quyền uy cơ cấu chứng thực, chính là ở một gian nhìn qua đơn sơ phòng phát sóng trực tiếp giao dịch, luôn là lộ ra một cổ tử không yên ổn cảm giác. Cho nên, mặc dù kẻ có tiền muốn vung tiền như rác, cũng yêu cầu cân nhắc có phải hay không sẽ ném đá trên sông. Có thể hay không là người này dùng một năm thời gian kinh doanh âm ưu. Nếu là như vậy, đã có thể quá có kiên nhẫn cùng tính kế. Đồng dạng ý tưởng tự nhiên cũng tràn ngập ở phòng phát sóng trực tiếp vô số dân chúng giữa. Bọn họ có thể muốn gặp Nếu đùa chú là thật sự, lấy trăm triệu nguyên vị đơn vị ra tay thổ hào tất nhiên chỗ nào cũng có. Nhưng là không ai có thể chứng minh là thật sự, thậm chí không ai biết chủ bá thân phận. Không cần mua chính là phòng ngừa lừa gạt tốt nhất biện pháp. Lại phát hiện trốn thuế hảo phương pháp. Không cần một vạn tám, không cần một ngàn tám, tám tâm tám kiện, chỉ cần 998. Nhưng mặc kệ thế nào, ở tinh tế mấy trăm hơn trăm tỷ dân cư số đếm chung, nguyện ý cái thứ nhất ăn con cua vẫn là có không ít. Phòng phát sóng trực tiếp bình luận kh Lặng yên không một tiếng động cái nổi lên lâu. Giá giá người ở thiệp phía dưới nhắn lại, nháy mắt đạt tới 99999. Chí đỉnh giá cả là một cấp 1 tỷ, hai cấp 1500 triệu, ba cấp 2000 triệu. Tiêu giới tốc độ chậm lại. Vân Mạt đánh giá một chút tiêu giới tốc độ, ở bên trong này còn nhảy nhót lung tung một cái quen thuộc ID gió thổi thí thí lạnh. Chí đỉnh 2000 triệu chính là hắn Thế, đệ nhị danh cùng hắn chênh lệch thật phần xa. Vân Mạt xoa hạ giữa mày, chuẩn bị đem hắn đánh xoà. Đảo cái gì loạn, có này tiền không bằng trực tiếp mượn cho nàng, nàng còn chờ điếu đừng đến kẻ ngốc đâu. Bất quá, tạm thời làm hắn dẫn dắt một chút báo giá cũng có thể, 7-8 ngày sau lại xem. Nhưng từ trước mắt kêu rơi tốc độ mau đánh giá, 10 thiên hậu thấu đủ 400 trăm triệu khả năng tính vẫn là không lớn. Vân mặt cấp đường ngu đi thông tin, quyết định phóng này đệ tam đem hỏa, chế tạo năng lượng chỉ. Ngày mai, nhóm đầu tiên sao Mai Thạch liền đến, vốn dĩ nàng chỉ tính toán trước gửi, có thời gian liền thử xem. Hiện tại xem, thời gian không đợi người. Đường ngu nghe nói nàng muốn Lăng Cửu hỗ trợ, muốn phê hắn 1 tháng giả, trực tiếp đồng ý, còn thuận tiện hỏi một câu, 1 tháng đủ sao? Chính hắn còn nhiều năm giả không hưu, có thể trực tiếp phê 2 tháng. Lăng Cửu đã sớm thu được Vân Mạt tin tức, ở Đường ngu ngoài cửa nghe thấy câu nói thời điểm, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa cho hắn quỳ xuống. Tóc của hắn a. Cái kia Vân Lột gia áp bức hắn 1 tháng còn không được, ngươi còn phải làm đồng lõa lại đến 1 tháng sao? Các ngươi có nhân tính sao? 588 chủ bị. Sao mai thạch tới rồi, gửi ở Hoắc Xuyên chuẩn bị kho hàng chung. Không thể không nói, có được năng lực của đồng tiền Hoắc thiếu gia, tại đây loại thời điểm là tương đương cấp lực. Kho hàng yêu cầu ly căn cứ gần, cây đâm, phòng bạo. Tất cả đều ở ngắn nhất thời gian làm được. Vân Mạt bắt đầu rồi sờ cá sinh hoạt. Theo dõi tư phụ văn công tác, giao cho Lưu Dược bọn họ. Vân Mạt đồng thời đem mỗi ngày tang quẻ, toàn miễn phí dùng ở trên người hắn. Như vậy an bài số dưới cơ bản có thể cùng liên nghệ báo cáo kết quả công tác. Hoắc Xuyên bàng quan nàng sắp tới hành động, bao gồm nàng hỏi thăm Sở Ta cả gì y ở có thể di động dùng tài chính sự tình, cùng với mỗi ngày cùng Lăng Cửu không biết ngày đêm nghiên cứu sao Mai Thạch tư thế, cảm thấy trong đó nhất định có việc. Vân Mạt trở lại căn cứ giao nhiệm vụ, Hoắc Xuyên lấp kín nàng, ngươi gần nhất đang làm cái gì? Vân Mạt xoa xoa nhướng mày đối mắt, không có dấu giếm, năng lượng Thạch. Ngươi yêu cầu tiền. Hoắc Xuyên là cái hỏi câu, nhưng ngữ khí lại là khẳng định. Vân Mạt quét hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Có phải hay không cùng gã Vạt Hảo có quan hệ? Ngươi muốn? Vân Mạt thực sự có chút giận mình. Nang Lam Việt, từ trước đến nay suy xét chu toàn, chẳng sợ chuyện này mà trên, nàng cũng không có hướng người ngoài cuộc lộ ra quá một chữ nửa câu. Hoắc Xuyên nhìn nàng biểu tình, rũ xuống đôi mắt, người khác không biết, ta là đoán được. Đừng quên, ta mới là sở ta cả gì ở công ty lão bản. Năng lượng trì thực quý, ngươi như vậy bức thiết, khẳng định yêu cầu rất nhiều tiền. Lấy ta đuổi với ngươi hiểu biết, ngươi không có khác lý do. Chúng ta tao ngộ ô muệ gạ hảo thời điểm, ta thấy được ngươi biểu tình. Vân Mạt đã đem hắn tốn tới rồi gấp tưởng, thâm giọng hỏi, nếu đã biết, liền giúp ta cái vội. Hảo. Hai người mới vừa nói tốt, Lưu Dược lại thấu lại đây, không mang theo các ngươi như vậy à, có phải hay không cùng nhau khiêng quá thương? Có hay không cùng nhau từng học chung? Trước kia khai công ty không mang theo chúng ta chơi liền thôi, hiện tại lại muốn đơn độc làm sự tình. Con dùng không cần huynh đệ giúp ngươi ở phiên chợ. Vấn mặt túy đầu, bao nhiêu lần vào sinh ra tử, nàng có thể không tin bọn họ sao? Chỉ là bởi vì sự tình quan trọng đại. Bất quá, nếu đều thò qua tới mà nàng lại thiếu nhân thủ, năng lượng trì cũng giấu không được, rốt khoát đều kéo xuống nước hảo. Đi, đi chỗ cũ nói. Cái gọi là chỗ cũ, chỉ chính là cái kia gửi sao mai thạch kho hàng. Sao mai thạch mã thả suốt vài cái đo đơn vị, nếu đổi thành sao hôm thạch, liền kiếm quá độ. Lăng Kiểu ở một cái phòng bạo gian bên trong bệnh viện, thường thường có tiếng gầm rú truyền ra tới, mọi người đi theo theo bản năng một run run. Bọn họ ở bên ngoài nhìn trông chốc lát. Cái kia phòng bên ngoài trên vách tường trang bị một khối màn hình, mặt trên khuyết tán đủ mọi màu sắc đồ án. Theo bất đồng phương hướng ở tụ hợp cùng khuyết tán. Đây là cái gì? Mạc Mạc to mơ hỏi. Năng lượng bắt giữ khí, là liên bang làm được, có thể bắt giữ đến năng lượng khí đoàn. Cho nên nói, hắn là dựa theo nào đó quy luật dẫn đường năng lượng di động, cuối cùng phong trang ở năng lượng trong ao đúng không? Vân Mạt gật đầu. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Thời gian chỉ có không đến 1 tháng, lấy lăng cửu trình độ, 1 tháng có thể làm một khối phòng ngự tính chất năng lượng trì, cũng đã xem như tương đương không tồi. Vân Mạt quyết định kiếm đi nét bốc nghiêng. Trước mặt thị trường thượng năng lượng trì, lấy cung cấp năng lượng cùng phòng ngự là chủ, cùng loại với màn hào quang công hiệu, cấp bậc từ 1 bậc đến thập cấp. Thị trường thượng thường thấy chính là ngũ cấp dưới chủng loại. Nàng có thể ở hai cái phương hướng tiến hành nỗ lực. Một cái là đề cao năng lượng chỉ cấp bậc. Bởi vì cấp bậc càng cao, giá cả sẽ phiên bội dâng lên. Con đường thứ hai chính là gia tăng công năng tính, thí dụ như nói, trừ bỏ phòng ngự dụng, có thể gia tăng công kích tính, ẩn nấp tính chờ là tính. Nay liên thuộc về sáng tạo, cùng đẳng cấp dưới tình huống. Nghiên cứu khoa học giá trị khả năng so năng lượng chỉ bản thân tồn tại càng có ý nghĩa. Suy xét trước mặt nàng tinh thần lực cấp bậc cũng vừa đến trung cấp mạnh mẽ để cao năng lượng chỉ cấp bậc, khó khăn cũng khá lớn. Suy nghĩ luôn mai sau, nàng chuẩn bị đẩy ra chủ yếu là tam khoản, ẩn thân chỉ, sấm chớp mưa báo chỉ, kim cương chỉ. Lang Cửu ở vẻ bữa phương diện có nhảy vọt tiến bộ. Này tam khoản đỗ chú, lại là hắn này mấy tháng chơi bạc mạng luyện tập trùng loại, vẫn là có hy vọng. Chỉ là hắn hiệu suất quá thấp, vẫn mặt cũng chỉ có thể lấy hắn đương lốp xe dự phòng, đầu to sản phẩm vẫn là phía chính mình ra. Đẩy ra giản dị văn phòng Mặt bàn mã phóng vài khối thành phẩm, mặt trên đơn giản điêu khắc tính năng, nhìn qua thập phần có sơn trại phàm nhi. Lâm Phàm thành hai mắt tỏa ánh sáng, cái này thật sự có thể dẫn lôi. Sinh ra công kích tính. Vân Mạc gật đầu, ta đuổi thời gian, chờ sự tình kết thúc, đưa ngươi một khối. Lưu Dược cũng nuốt ẩn thân trì hình vương ngoại duyên tấm tắc có thành, ngươi còn có cái gì ngoại quải không có mở ra sao? Vân Mạc một buông tay, đều ở chỗ này. Mặc mặc vành mắt có chút phím hồng, làm lam tinh người, hắn mỗi ngày tưởng cũng rất nhiều. Nhưng là một không tài nguyên nhị không quân thế, nếu không có chiếc mắt thiếu nữ, bọn họ khả năng sẽ như mê đầu rồi bỏ giống nhau, nơi nơi luận đông. Mà hiện tại, hết thảy đều có kết cấu. Một khi có được tàu sân bay cấp tính hạng, Lam Tình quân sự địa vị liền không giống nhau. Vân Mạc nhìn ra tới tâm tư của hắn, nói, không cần quá lạc quan, phải làm sự tình còn có rất nhiều. Lưu Dược vừa mới đem Hoắc Xuyên kéo qua đi, Lâm Phàm Thành cũng ở, ba người lẩm nhẩm lẩm nhẩm nửa ngày, Soso đẩy đẩy lại đây. Có việc Vân Mặt hỏi. Hoác Xuyên đi tới, đem cánh tay trái rôi đến mặt nàng phía trước. Vân Mặt một chán dấu chấm hỏi, cái gì? Hoác Xuyên chọc chọc trí não, ý bảo nàng xem. Vân Mặt chấp chấp mắt, trí não thượng con số có chút trường, đếm đếm, mười ba trăm triệu. Hoác Xuyên câu môi cười, chúng ta mấy cái thấu, cho người mượn. Thế nào? Có phải hay không cảm giác phiền não thiếu rất nhiều? Lưu rửa câu lấy bờ vai của hắn, đem mặt thò qua tới, tuy rằng hoác thiếu ra đầu to. Nhưng ta mấy cái cũng đem tiền lương tạm đều lấy ra tới. Vân Mạt có chút cảm động nhếch môi, "Cảm ơn, xác thật giúp đại ân." Lâm Phàm Thành, có phải hay không cảm thấy không có gì báo đáp? Vốn dĩ muốn trực tiếp chuyển cho ngươi, chỉ là sợ ngươi gặp bại, liền trước phóng hoạch thiếu nơi này. "Vân Mạt." Vương Tiểu Kiệt thông tin lại một lần vang lên, nàng tiếp xong sau, sắc mặt có chút ngượng trọ. "Như thế nào?" Vân Mạt nhíu mày, "Du lịch hạng mục phê duyệt, không phải thực hảo thao tác." Hiện tại tập chủ Hoác xuyên hỏi, cái gì du lịch hạng mục? Vân mặt giải thích, nói trừ bỏ tiền ở ngoài, lập tức có 2 cái vấn đề lớn yêu cầu trước giải quyết. Một cái là gỡ lì hệ sẽ tinh cầu du lịch hạng mục, một cái là tương lai năng lượng chỉ bán ra yêu cầu khoác áo trẳng. Hoác xuyên trước đôi mắt, ngươi từ từ, nhất định phải là gỡ lì hệ sẽ sao? Cũng có thể không phải, chụp đến lúc sau ở thay đổi cũng đúng. Vậy là tốt rồi, ngươi chờ. Hoác xuyên đi ra ngoài nửa giờ, lại khi trở về thỏa thuê đắc ý. Cho các ngươi xem cái đồ vật. Hán tiếp thượng một cái chim, cỡ lạc mở trên vách tường còn sáng, ước chừng hơn 100 tiểu công ty tên, dầm dạp hiện ra ở tinh trên bản vẽ, phân tán cực lớn, cơ hội trải rộng ngân hà đế quốc. Đây là cái gì? Vân mặt quay đầu hỏi, tựa hồ minh bạch cái gì? Hoác xuyên sờ sờ cái mũi, trước nói năng lượng trì, ban đầu sờ ta cả gì ý ở công ty tiếp chính là liên giáo quan đơn đặt hàng, không sợ bị theo dõi. Nhưng lần này đại phê lượng giao dịch, ta biết ngươi tưởng khoác áo tràng. Này đó công ty đều là sạch sẽ, ngươi xem này chọn. Lưu Dược tấm tắc có thành, quả nhiên là kẻ có tiền hài tử, người ba cho ngươi chuẩn bị đủ toàn diện. Không phải hắn, Hoắc Xuyên có chút ngượng ngùng, đôi mắt quét về phía địa phương khác. Ai? An toàn khởi kiến, vân mặt vẫn là đến biết rõ ràng nguyên do. Hoắc Xuyên khụ một tiếng, thanh hạ giọng nói, cái kia, ta phía trước không phải lão ái đánh thưởng chủ bá sao? Có mấy cái thích đánh giả tiểu chủ bá, bọn họ lộng một đám công ty, bắt trước các loại thương nghiệp âm nhu. Sau lại ta liền theo chân bọn họ rằng cô, bọn họ liền đem cái này làm cho càng ngày càng phức tạp, lại lúc sau liền chuyển cho ta. Ngươi yên tâm, đều là sạch sẽ. Vân Mạt nhịn không được cười, xác thật là thực sạch sẽ công ty, mấu chốt nhất chính là buôn bán phạm vi cũng đủ rộng, sau lưng cổ đông cũng đủ số tạm, có chút thậm chí là từ thiện ủy thác đến kết cấu, như thế nào đều không thể đuổi tới bọn họ trên người. Còn có sao? Tâm tình rất tốt, Vân Mạt lại lần nữa hỏi. Hoắc Xuyên cờ lật mở trong đó một nhà công ty, nhà này làm du lịch, giấy phép cái gì tất cả đều là tệ, liền thiếu tiền. Vân Mạt đột nhiên đứng lên, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo cười, nàng vỗ Hoắc Xuyên bả vai, "Huynh đệ, ngươi là của ta quý nhân a." Hoắc Xuyên sờ sờ vai trái cười, hai viên trắng tinh răng nanh đều lộ ra tới. Vân Mạt nhanh chóng đem tư liệu chia Vương tiểu kiệt, bọn họ sầu cả một đêm chứng chiếu, trong nháy mắt giải quyết. Vân Mạt quay lại thân, vui tử không đá guyền, kích động hỏi Hoắc Xuyên, Không, có gì báo đáp, ngươi nói muốn muốn cái gì đi? Phu quý, trưởng tọ, Giang Sơn, mỹ nhân, ngươi nghĩ muốn cái gì liền nói, ta hôm nay làm không được, về sau cũng cho ngươi bắt được tay. Lâm Phàm Thành, 666 Hoắc thiếu, Lưu Dược, ghen ghét sử ta vặn mèo, Hoắc thiếu đã là nhân sinh người thắng hảo sao? Mắc mắc khó được đi theo nói giỡn, Hoắc thiếu mau hướng về đi. Ngươi nếu không muốn, có thể đem cơ hội nhường cho ta. Hoắc Xuyên hít sâu một hơi, bất cứ giá nào giống nhau thử. Nếu là bạn gái đâu? Vấn Mạc, có mục tiêu sao? Ai? Ở đâu? Nếu có khó khăn, ta phá lệ cho ngươi đảo hoa phủ. Nếu còn có khó khăn, ta choi lại đưa ngươi trên giường. Hoắc Xuyên, ngươi nói thật sao? 589 bán đấu giá cùng Minh Hữu. Lưu Dược thổi cái huýt sáo bắt đầu ồn ào. Rốt cuộc ai a? Lâm Phàm Thành cũng tấu đi lên, ngay cả Mạc Mặc đều dựng lên lốt hai. Vấn Mạc hai vai truyền đến áp lực, Hoắc Xuyên hai tay đã ấn ở đầu vai. Lòng bàn tay nóng cháy cách quần áo truyền đến. Na ngạc nhiên ngước mắt, Hắc Bạch phân minh đôi mắt nhìn hắn, "Đừng kích động." "Ngươi." Hoắc Xuyên vừa mới nói một chữ, vân mặt chí nào truyền đến chấn động, liên nghệ hai chữ ở trên màn hình hiện ra. Vân Mạn đem ngón trỏ giơ lên bên miệng, hướng hắn làm cái cấm thanh động tác, liền đi đến một bên tiếp nghe. Ta lập tức hồi. 2 phút sau, Vân Mạn xách lên áo khoác, "Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì?" Hoắc Xuyên lắc lắc đầu, hơi có chút phiền muộn, "Không có gì." Ngươi mới vừa nói tính toán sao? Vấn Mạt, ta không nói dối, ta đi trước báo cáo kết quả công tác, chúng ta phía sau lại nói rõ." Hoắc Xuyên rũi vào gấp tưởng, đôi mắt nửa nhũ xuống dưới. Phạm Lan nàng có một tia chần chờ, có một chút mất tự nhiên, hắn đều có thể đem nói cho hết lời. Nhưng mà, Lưu Dược tiến đến bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, "Huynh đệ, ngươi đây là có bao nhiêu luận quần trong lòng a?" Hoắc Xuyên đẩy hắn một phen, đem áo khoác ném trên vai, xoay người liền đi. Lâm Phàm thành cau mày, Các ngươi đang nói cái gì? Cái gì luẩn quẩn trong lòng? Lưu Dược bẹp bẹp miệng, không có việc gì, ta luẩn quẩn trong lòng. Vì cái gì ta vẫn luôn cho nàng làm công? Vẫn mặt hướng Liên Nghệ xin nghỉ, toàn thân tâm đầu nhập đến năng lượng chỉ chế tạo chung. 10 ngày 10 đêm, các tài nguyên chủ tinh trình diễn cùng loại từng màn. An Phong ở Kia tinh đầu đường bay nhanh, huyền phù xe lấy cực nhanh tốc độ hiện lên, hiểm hiểm cọ qua Lâm Hành chiếc xe, đưa tới một trận kinh hô cùng tức giận mắng. Nửa giờ sau, Hàn đi vào tứ tháp mã đấu giá hội, sớm đã có hai nam hai nữ chờ ở bên cạnh. Không hổ là kỳ e tính lớn nhất đấu giá hội, bán đấu giá sư rất xoè a, hơi béo tiểu lọ lị thao một ngụm ngữ tỉ âm nói: "Hung nhạc, chú ý điểm, chúng ta là tới làm chính sự." Đường Nghiễm hùng thốc mắng nàng một câu. Hung nhạc lễ lửễu, đi theo bán đấu giá sư hướng trong đi. Cả tòa phòng đấu giá có 7 tầng, càng lên cao cấp vật phẩm càng trân quý. Theo bọn họ nhặt bước mà thượng, cảnh sắc cũng không ngừng biến hóa. Giống như bước vào mê cung biển sao, công nghệ cao cảm giác ở chỗ này triển lộ không bỏ sót. Năm người ngồi xuống, Đường Nghiễm hưng hỏi, "An giáo phẫu, thật sự có công có thể tính năng lượng trì?" An Phong cũng cô nén kích động, "Ta được đến tin tức là ở hôm nay bán đầu giá, gọi là sấm chớp mưa báo trì. Có chứng thực sao?" Hung Nhạc khó được nghiêm túc lên, nàng lại an giáo phẫu trợ thủ đắc lực. Bọn họ đoàn đội vẫn luôn tận sức với năng lực trì khai phá cùng lợi dụng. Không có nhưng không đại biểu hắn không có giá trị. An Phong thần sắc nghiêm túc. Phía trước ở Thác Thế Tình, Lai Mễ giáo thụ từ một nhà công tư lạc công ty mua được một khối ổn thân chỉ, chỉ cần một chút năng lượng duy trì là có thể che chắn phạm vi 5m sinh vật tín hiệu. Còn có không lâu trước đây Tương Nghiêu ngàn công ty bán ra kim cương chỉ. Tuy rằng bọn họ chủng loại không giống nhau, cũng không có bất luận cái gì tiêu chí, nhưng là ta có dự cảm, bọn họ đến từ cùng cái nơi sản sinh. Đường nhiễm hồng nghe bọn họ nói chuyện, trên tay còn đang không ngừng chuyển động máy móc, rất lợi hại, ta xem qua ẩn thân chỉ, còn không có tìm được năng lượng vận hành đường nhỏ. An Phong gật đầu, không chỉ có như thế, tứ nguyên liệu xem. Đó là sao Mai Thạch? Hùng nhạc nghiêng đầu qua đi, các ngươi nghe qua một cái sở ta cả gì ý ở công ty sao. An Phong ánh mắt lập lòe, ngươi là tưởng nói, cùng hắn có quan hệ. Hùng nhạc lắc lắc đầu, không có trực tiếp quan hệ. Nhưng sở ta cả gì ý ở cũng ở bán năng lượng chỉ chủ yếu cung cấp cấp quân đội, tà tưởng có thể là đến từ một cái con đường. Mấy người thảo luận trong lúc, đấu giá hội đã bắt đầu. Đường ban đấu giá sư đem một khối lớn bằng bàn tay đen nhánh nguồn năng lượng khối lấy ra tới khi, đám người đã xuất hiện một loạt tiến tĩnh. Đây là có thể sinh ra sấm chớp mưa báo hiệu quả năng lượng trì. Hung Nhạc đi phía trước xem xét. Có chút không dám tin tưởng. An Phong đôi mắt cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước. Thậm chí mang lên quang học thấu kính phụ trợ bắt giữ. Liên nhìn đến vị kia bán đấu giá sư, đem sấm chớp mưa báo chỉ phóng tới thí nghiệm trên đài. "Chúng ta nơi này có toàn bộ tinh cầu nhất chuyên nghiệp thí nghiệm trang bị." Hắn biện nói, bên có chức nghiệp tu dưỡng kéo qua tới một cái cánh tay máy cánh tay, "Chúng ta thông qua cơ giáp thực chiến, tới xác nghiệm sản phẩm chân thật hiệu dụng." Nhân viên công tác sau khi nói xong, liền trực tiếp ấn xuống công kích thí nghiệm trang bị. Cái kia cánh tay máy cánh tay nháy mắt đôi đầy chói mắt bạch quang, cứ việc cách phòng hộ bình, nhưng ly đến gần nhân viên công tác Trong đám mắt thưởng có thể thấy được cuốn khúc lên. Sẽ kéo. Công kích chỉ ở ngay lập tức chi gian phát sinh, mọi người chỉ thấy được hai mảnh lóa mắt bạch quang, lúc sau chính là có chút biến hình máy móc cánh tay. Tình huống như thế nào? Trâm ồn đường nhiễm hồng cũng nhịn không được đứng lên. Là công kích. An Phong chỉ có thể xác định màu đen năng lượng chỉ phản kích. Đám người ầm ầm vang lên, nhân viên công tác nhanh chóng phát huy chuyên nghiệp tu dưỡng, đại gia thỉnh không nên gấp gáp, bên này sẽ an bài trầm phỏng. Đường 380 lần chậm phóng bị tẩy ra ra tới sau, toàn bộ đại sảnh bị sái cổ có thể nghe. Liên ở máy móc cánh tay công kích đến năng lượng chỉ trong nháy mắt, nó mặt ngoài bỗng nhiên kim quang đại thắng, theo sát là rầm rập kim sắt sợi tơ, nháy mắt bao phủ ở máy móc cánh tay. Chúng ta thí nghiệm quá, kia hẳn là thượng trăm triệu tiêu chuẩn đơn vị điện lưu công kích, đủ để hủy hoại bình thường cơ giáp phòng hộ hệ thống. Nhân viên công tác nói vừa xong, cái kia cánh tay máy cánh tay tạp lạp rơi xuống ở triển lãm trên đài. Liên quang kia được sừng có thể thừa nhận trọng hình cơ giáp một kích chi lực phòng hộ màn hình cũng đi theo vết nác. Nhìn dáng vẻ, hắn so với chúng ta trong tưởng tượng phải cứng hãn. Nhân viên công tác không chút nào ngoài ý muốn, nhưng đám người lại một lần sôi trào. "Lam ơn ngươi có thể đừng dùng nhẹ nhàng bâng cơ khẩu khí tới nói trọng hình cơ giáp sao? Trọng hình cơ giáp một kích có thể hủy diệt một đống đại lâu ngươi không hiểu được sao?" Bán đấu giá sư đương nhiên biết, hắn dùng kích động tính cực cường luôn ngư nói, "Có thể sinh ra sấm chớp mưa báo hiệu quả năng lượng trì." một khối có thể tuần hoàn sử dụng 20 thứ, hiện tại bắt đầu bán đấu giá. Giống như văn mạt sở liệu, đồ vật bản thân thực hấp dẫn người, nhưng là nếu không phối hợp cơ giáp sử dụng, khả năng đả thương địch thủ 800 tự tổn hại 1000, nhưng là phối hợp cơ giáp sau, chính là một cái khác khái niệm. huống chi, nó ý nghĩa xa không ngừng nó công năng. Nó tồn tại bản thân, chính là ý nghĩa đại biểu cho khoa học kỹ thuật có thể phát triển phương hướng, đủ để cho năng lượng trì kỹ thuật càng tiến một tầng. Tới tham gia đấu giá hội người Đôi mắt đều là lửa đỏ. Vật lấy hi vi quý, báo giá khí bị bọn họ ấn thiếu chút nữa nóng lên, sợ động tác chậm bị người khác cướp đi. Mua bán sự tình toàn quyền giao cho Hoắc Xuyên, vân mặt chỉ từ mỗi ngày tài khoản biến động, biết được tiêu thụ thập phần thuận lợi. Có người ở điều tra sau lưng người, Hoắc Xuyên nói. Vậy nói cho bọn họ, nơi phát ra là nàng nheo nho mắt, Nguyên Số Hiệu. Cũng là thời điểm lượng ra điểm nhanh rướt. Tựa gian đêm ngộ đến phòng nội, nhiếp câu xanh nói, Nguyên Số Hiệu. Lửa ai đâu? Liên Nghệ đôi tay tạt vũ, không nói gì. Nhiếp Câu xanh tiếp theo nói, không sai biệt lắm được a, chúng ta không có giúp nàng chùi đít nghĩa vụ. Liên Nghệ nói, khai vật phù, kim cương phù, hỏa vân phù. Cùng với đối ứng năng lượng trì, ưu tiên cung ứng 72 quân, không đủ ngươi trả giá điểm lao động phí tổn sao? Nhiếp Câu xanh chân dài đột nhiên giẫm mà, nhiều như vậy tiền, ngươi biết nàng muốn làm gì đi. Liên Nghệ sắc mặt nghiêm trọng, biết, ngươi muốn ngăn cản. Nhiếp Câu xanh quay đầu lại, cười như không cười, ngăn cản Vì cái gì? Húng hồ, đương cuối cùng một tinh chi lực đều phải làm một việc thời điểm. Ngươi cảm thấy, ngăn cản được nhất thời, ngăn cản được một đời sau. Húng chi, ta từ đầu đến cuối, trước nay liền không có tán đồng quá giáng cấp lam tinh. Cáo giả nhóm chính mình làm, ta thực hy vọng nhìn đến bọn họ sẽ rách ra mặt kia một ngày. 590 chụp đến gà vạn. Trải qua gần một tháng chuẩn bị, Vương Thiểu Kiệt rốt cuộc lấy tể vé vào cửa. Đăng ký, kiểm tra thực hư tư cách, rốt vào tiền ký quỹ. Khiết Thể hoàn thành lúc sau, mọi người mắt to trừng mắt nhỏ, mừng như điên chi sắc bộp lộ ra ngoài. Tiêu Nam cả đêm không chợp mắt, lại nhải lôi kéo người ở trong đàn nói chuyện thiếm. Mặc dù đây là Lam tinh kế hoạch, nhưng là lưu dược đám người tâm tình đồng dạng kích động. Buổi sáng 8 giờ, một bộ thành công thương nghiệp nhân sĩ trang điểm Vương tiểu kiệt đi vào đấu giá hội. Hắn sờ sờ trên cổ treo hắc rượu thạch, nghe nói bên trong ẩn chứa một cái chiêu tài cục, đối hắn hôm nay vận thế có trợ giúp. Trong hai vang vân mạt nói qua nói. Ta cho ngươi tính quá một quẻ, chuyến này chúng ta bất kể phí tổn, hữu kinh vô hiểm, nhưng ngươi tốt nhất ở phùng năm hoặc tam thời điểm ra giá. Vương tiểu kiệt vẻ mặt phức tạp, rất muốn hỏi một chút vân phong, muội muội có phải hay không áp lực quá lớn, đều bắt đầu tìm kiếm tâm lý an ủi. Đấu giá hội tới người rất nhiều, Ngân Hà Đế quốc lớn lớn bé bé tài nguyên tinh đều tới. Cứ việc ở liên bang cùngạn phạt cộng đồng tạo áp lực dưới, gã Vạn Hào đã liên hệ thống động lực cùng điện tử hệ thống liên tiếp truyền đều rỡ bỏ sạch sẽ. Nhưng cũng không thể phủ nhận, hắn có được một con thuyền tàu sân bay cấp tinh hạm hình thức ban đầu. Mặc dù là một cái không hàm sắc, đối với một ít tài nguyên tinh tới nói, cũng là linh đột phá. Đoán xem bọn họ nguyện ý trả giá tài lực có bao nhiêu. Kỳ thật, họ không ngừng một lần an bài quá gạ vặt hảo bán ra, nhưng đều trước sau xinh non, một cái rất quan trọng nguyên nhân là giá cả. Gần nhất một lần, là có mấy cái liên bang thương nhân báo giá, lại không có một vị vượt qua 1 tỷ. Lúc này đây, và quân bộ không hề chọn dùng lén giao dịch. Đầu giá hội đúng giờ kéo ra màn tre. Vương Thiểu Kiệt áp lực vẫn là rất lớn, hắn biết, sớm đã có người đem hắn chi tiết tra xét cái đế hướng lên trời. Có thể ở hôm nay tham dự báo giá, cũng trên cơ bản là trải qua liên bang sàng chọn quá, xác định không có gì thực lực hoặc không có gì huy hiếp. 1 tỷ, 11 trăm triệu, 12 trăm triệu. Kỳ sơ kêu rơi tốc độ thực mau, nhưng đương phủ điển tinh thương nhân ra giá đến 2 tỷ thời điểm, hiện trường đã không có thanh âm. Vương Thiểu Kiệt hai tay giao nắm, ngăn chặn chính mình ngò ngoe rụt dịch. 24 trăm triệu, là doanh tăng tinh người ra giá. 26 trăm triệu, Phủ Điển Tinh lại bỏ thêm 200 triệu. 3 tỷ, doanh tăng tinh tiếp tục tăng giá. Vương Thiểu Kiệt đánh cái giật mình, trong đầu đống nhiên vang lên một câu, phùng năm hoặc tam khi ra giá. Hán quyết đoán cử bài, 31 trăm triệu. Tinh hạm giá trị chế tạo sang quý, không sợ hào ở 150 năm trước giá trị chế tạo liền ở 415 trăm triệu nguyên tài hưu. Tuyệt đối kim ngạch nhìn qua không lớn, nhưng là nếu suy xét đến lạm phát đâu. Liên tính chỉ dựa theo 2% lạm phát xuất tới mau đánh giá, ở đường kim kinh tế hoàn cảnh hạng, muốn trùng kiến không sợ hào, kim ngạch được chừng là ở 8.092 triệu tinh tệ tả hữu, 415-102-150. Chẳng sợ vũ khí trang bị, phòng ngự hệ thống cùng với nguồn năng lượng dự trữ mới là đầu to, nguyên bộ bản vẽ hàng thể, cũng tuyệt không phải cái số lượng nhỏ. Liên bang cùng hắn các tiểu đệ che già mang mọc, nhất định phải được nhưng lại tuyệt không nguyện ý dùng nhiều tiền. Giá cả ở 3 năm thì thời điểm, hoàn toàn rằng cô số dưới. Ảnh phạt cùng liên bang cũng không cần gạ vạc hảo, bọn họ đã có tám con tàu sân bay cấp tinh hạm, mỗi năm đều phải ăn vào kết sổ dự toán. Nay con kỹ thuật tiêu chuẩn lạc hậu thậm chí không có gì chứa trị giá trị tinh hạm, thật sự giống như rêu rịa. Liên bang chỉ để ý hủy diệt nó, hoặc không rơi nhập nguy hiểm địch nhân trong tay. C cấp dưới tinh vực yêu cầu hắn, nhưng tương so với kết sổ phí dụng Bọn họ càng gánh vắc không dậy nổi trùng kiến thất bại nguy hiểm. 3 năm tỷ, đây là cái con số thiên văn. Vương Thiểu Kiệt lại một lần dơ lên bài, phùng năm hoặc tam xuất kích, hắn cuối cùng có điểm cân nhắc quá vị tới. Mỗi khi lúc này, đều có so mặt khác thời điểm càng dài lâu an tĩnh. 350-300 triệu, Vương Thiểu Kiệt cứ bài. Tham dự hội nghị đại biểu hai mặt nhìn nhau, lau một phen cái chắn hãn, nỗ lực đẻ lại tay mình. 350-300 triệu lần đầu tiên. 350-300 triệu lần thứ hai. 350-300 triệu, còn có mặt khác báo giá sao? Bán đầu giá sư dơ lên chủ y, ở không trung tạm dừng vài giây, rốt cuộc đồng gõ đi xuống, 350-300 triệu lần thứ ba, không ngừng người kêu giới, chúc mừng vị này vương tiến sinh. Vương Thiểu Kiệt môi gắt gào nhấp, nhắm mắt lại hoán một hồi lâu, dùng tay trả sát mặt lúc sau, đương trường liền đi xử lý thành giao hiệp nghị. Tin tức truyền đến sau, hoác xuyên một mông bán lên, thành. Vân mặt cũng ước chế không được gửi. 400 trăm triệu tiền ký quỹ lui về 4700 triệu, khách và chủ toàn nghi giữ lại, chính là đem gạ vặt hào vận hướng Gulihe se. Nhưng mà, gạ vặt hào quá mức khủng lồ, tinh tế vận chuyển thành yêu cầu giải quyết vấn đề. Vấn mặt trước đó liên lạc tinh hạm vận chuyển hàng hóa đội biết là vận chuyển tinh hạm sau, đương trưởng cự tuyệt bọn họ. Nói dở đi, buộc đến Gulihe se, yêu cầu trải qua vài cái rời nhảy điểm. Gạ vặt hào không hề động lực, rời nhảy điểm cũng không phải gió êm sóng lặng, một khi gặp được tình thế loạn lưu Vô cùng có khả năng cơ hội nhân vong. huống chi, kéo như vậy một cái đại gia hỏa, đi thông thả mà lại rêu giao, này không phải cấp tinh tặc sáng tạo đánh cắp cơ hội sao? Phía trước liên lạc quá vài cái kéo hạng công ty, tất cả đều nhân các loại lý do tiến hành thoái thác. Hoa vô đơn chí, Vương Tiểu Kiệt đống nhiên thu được tin tức, có võ trang chiến hạng từng bí mật rất xuống đến gạ vạc hào, hoài nghi có người muốn tiến thêm một bước hủy hoại thân tàu. Vẫn mặt không phải không nghĩ tới ác bá Nhưng là hắn mới vừa thu nạp cổ xã gia tộc quyền thế, đi được thân cận quá, khó mà nói có thể hay không càng thêm cảnh mẹ đẻ cảnh con. Nàng nhắm mắt lại ngồi ở trước bàn, ngón trỏ đứng ngướng cái trán, thế nên lực mỏng cảm giác làm nàng hơi có chút hồi bại. Chí náo thượng lại lần nữa thoáng hiện một cái tên, nàng thở dài một cái, Liên Giáo Quan. Liên Nghệ dựng lên một trường điện tử tẩm cạn, dọn dẹp một đội tinh hạng bị cách lô võ trang cấu hạ, người đi giao thiệp một chút. Vẫn mặt lập lại một chút, dọn. Liên Nghệ không có càng nhiều tỏ vẻ. Chỉ là nói một câu, đi thôi, mau chóng. Vân Mạt nhìn nhìn thời gian, rạng sáng 1 giờ, mau chóng là nhiều mau. Bất quá nhiệm vụ này không phải rất khó, bởi vì cách Lô Võ Trang là thân liên bang phản chính phủ Võ Trang, trên cơ bản chính là chào hỏi một cái sự tình. Dương Vân Mạt dẫn người bước lên xung đột địa bàn khi, rốt cuộc bừng tỉnh minh bạch, vì cái gì một hai phải nàng tới. Nàng nhấp môi thấp thấp cúi đầu xuống, che lại trong mắt quay cuồng cảm động. Tinh hạng, viễn trình tái hóa tinh hạng. Liên Nghệ là cố ý cho nàng sáng tạo một lần nhân tình cơ hội. Tơ Zot dân tộc cực kỳ hung hãn, hiếu chiến lại cố chấp, rất nhiều đỉnh cấp lính đánh thuê xuất từ Tơ Zot. Nico Lạ lanh nàng tình, hơn nữa Vương Tiểu Kiệt số tiền lớn dụ hoặc, rốt cuộc đáp ứng vận chuyển gạ Vương Hào. Vì phòng đêm dài lắm ngột, ước định ngày sau liền cắt cánh, rời đi hoặc. Gạ Vương Hào sự tình quan trọng đại, rất nhiều người ở chú ý bọn họ. Vân Mạc không có phương tiện ra mặt, cách xa soi cửa sổ màn đầu, nhìn Vương Tiểu Kiệt cùng Nico Lạ bắt tay đi lên tinh hạng. Vù vù trong tiếng, Gà Vàng Hào giống như một cái lửa hủy bại lão nhân, chấn động rất xuống trên người cổ xưa ấn ký, ở 15 con siêu cấp tinh hạng kéo túng hạ, vùng thoát khỏi mặt đất giang cầm, bay về phía vũ trụ. 591 kéo hình vẽ trang trí tinh vực. Gà Vàng Hào liền như vậy đi rồi. Cách đó không xa cửa sổ phía sau, Lưu Dược nhìn xa sao trời, rất là cảm thán. Vẫn mặt gợi lên khóe môi, tay cắm đến túi quần, hướng ngoài cửa đi đến. Chấn Cung Nghị thế quẻ Trấn bị động, khảm vi hiểm, gặp nạn mà động, sắp thoát hiểm đi ra khốn cảnh. Nhiên lại ngộ lý quẻ, khung trên đường có trở. Bất quá, thì tính sao? Phùng Sơn mở đường, Ngộ Thủy bắc cầu, khó nhất một bước đã đi ra ngoài. Gã vặn hào rời đi một, quên tài sản thủ tục đã rời đi, Lam Tinh sóc ở tinh hạm kỹ thuật thượng hỏa tốc đuổi theo 60 năm. Tương lai đã tới. Hoắc xuyên dựa tường, thực tự nhiên giang hai tay cánh tay, kích động sao? Yêu cầu một cái ôm đầy tình yêu sao? Vân Mạt bang đánh hắn mu bàn tay, cảm ơn 13 trăm triệu kim chủ ba ba, hoác xuyên biểu môi. Lâm Phạm Thành đi rồi đi lên, ôm chặt hoác xuyên, còn vô vô hắn phía sau lưng, ngoan. Hoác xuyên hai tay còn ở trong không khí dây ruộng, thiếu chút nữa bị hắn lập chết. Dựa theo tinh đồ đường hàng không quy hoạch, từ học đến gỡ lì hệ xệ, suy xét gả vạt hảo không có động lực, ngắn nhất lộ chính ước chừng yêu cầu 15 tiên. Vân Mạt ở trong đầu quá bọn họ lộ tuyến đồ, 5 tiếng đồng hồ chờ. Gà Vạn Hào sẽ đến kéo hình vẽ trang trí tinh vực, cũng tao ngộ cái thứ nhất tiếp bắt điểm, Bắc Phổ tháng 4 năm 01 hào. Kéo hình vẽ trang trí tinh vực, xa xem là mỹ lệ tinh vân, liền như một đóa nở rộ hoa tươi. Nhưng mà, nó trung quanh lại trải rộng sao nữu chổng, Liên bang Thiên Văn học ra trải qua vô số năm nghiên cứu phát hiện, nơi này sao nữu chổng số lượng đạt tới một cái khủng bố số đến. Liên nhau sao nữu chổng sáp nhập, tắc sẽ sinh ra tử vong xạ tuyến, ra mã xạ tuyến bạo. Loại này vụ nổ tia gamma Đoản đến một phần ngàn giây, lâu là số giờ. Một lần vụ nổ tia glemạ, tương đương với đem bán kính 100 triệu năm ánh sáng nội sở hữu hàng tinh toàn bộ tập trung đến cùng nhau, cũng đem chúng nó phát ra quang toàn bộ ngắm nhìn lên, hình thành một bó đáng sợ laser cũng bắn về phía tinh cầu. Vụ nổ tia glemạ phát sinh thời gian cùng địa điểm cũng không xác định, nhưng kia thật lớn hoa tươi hình dạng trước sau tồn tại, cũng liền ý nghĩa, vụ nổ tia glemạ vẫn luôn đều không có ngừng lại. Đây cũng là vì cái gì? Tinh minh sẽ bị rời nhảy điểm căn trở ở ngân hà đế quốc ngoại nguyên nhân. Bởi vì loại này thiên nhiên uy hiếp, ở trình độ nhất định thượng cũng là một loại cái chán. Hùng chi, kéo hình vẽ trang trí tinh vực trừ bỏ vụ nổ tia glem mà ngoại, còn có lưu lạc hắc động. Chúng nó bị mẫu tinh hệ vứt ly, trở thành vũ trụ trung tháo thiết, cắn nuốt hết thể vật chất. Vân Mạc không nghĩ đi nơi này, ẩn ẩn đen tối tinh độ làm nàng có chút bất an, nhưng là không có cách nào. Thông qua kéo hình vẽ trang trí tinh vực có 5 con đường tiến, lựa chọn tốt nhất là rời nhảy điểm. Nhất tỉnh tiền chính là Bắc Phổ tháng 4 năm 01 hào. Vương tiểu kiệt lộ tuyến đồ là toàn bộ hành trình cùng trung cấp vân mạn, nàng xuyên thấu qua gạ vạt hảo tầm nhìn, thấy được kia đen nhánh sao trời, từng viên lóng lánh tài nguyên tinh. Hết thảy đều ở theo kế hoạch tiến lên. Tư phụ Văn ngồi ở ghế giữa phía sau, thần sắc gâm tình bất định. Súng ống đạn dược thương an duy ni ngồi ở trước mặt hắn, tư phụ Văn tiến sinh, Đa gong đã bán đi, lại phải về thu, chúng ta tổn thất thực trọng. Tư phụ Văn gõ gõ cái bàn, An duy ni tiến sinh Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, liên bang đã bắt đầu điều tra này phê đạn đạo, ngài không hy vọng làm làm một cú đi. An Duy Nhi cười cười, bồi thường đúng chỗ, cái gì cũng tốt nói. Tư phụ văn, phong cách của ta ngươi biết, có thể sử dụng tiền giải quyết phiền thoái, ta từ trước đến nay sẽ không bổn xịn. Vậy là tốt rồi, không sai biệt lắm. Tư phụ văn vẫn cứ ngồi, nhưng từ cái bàn phía sau vươn tay phải, vậy chờ ngươi tin tức tốt. An Duy Nhi cười đầy mặt nếp gấp, không hề có để ý. Đứng lên cầm hắn tay phải, hợp tác vui sướng. Bất quá, chờ hắn hướng ngoài cửa đi tới điểm, bỗng nhiên dừng lại, sau này vai một chút đầu, xem ở Ngài Hào phóng như vậy phân thượng, có cái tin tức đưa ngài. Tư phụ Văn nâng nâng mí mắt, cái gì tin tức? An Duy Ni nói, gia vạn hào cuối cùng là ra tay, Đặt mình cách thượng tướng thực vui vẻ đi. Liên bang cùng Ngọc ở kết sủ quân phí gánh vác phương diện mâu thuẫn, cuối cùng là có thể hòa hoãn một chút. Tư phụ Văn không nói chuyện, hắn không quan tâm cái này. Nhưng là Vương tiểu kiệt người nào, ngài biết không? Tư phụ vân nhíu mày, hắn tự nhiên biết, một cái bối cảnh thập phần sạch sẽ thương nhân, đệ trình hạng mục sử dụng là ở Gorye Hye Sae tinh, cầu du lịch ngắm cảnh. Đầu sân bay cấp tinh hạng du lịch ngắm cảnh, mảnh lưới 10 phần. Nhìn qua hoa vốn to, nhưng kinh doanh tốt lời nói, đầu tư thu về kỳ ước chừng hơn 50 năm, huống hồ gà vặt hào còn có thể tiếp tục bán ra, là một cái thương nghiệp hạng mục, đầu tư hồi báo suất vẫn là tương đương có thể. An Duy Ni nói, mặt ngoài xem Vương Tiểu Kiệt là dạ tư tinh người, nhưng một cái thực ngẫu nhiên cơ hội, ta ở Lam Tinh thượng gặp qua hắn. Lam Tinh. Tư phụ văn đồng tử rụt một chút, bọn họ nhất phòng bị chính là kia viên đã từng C cấp tinh. Tuy rằng đã từng bị áp chế lợi hại, nhưng là liền ở như vậy gian nan dưới tình huống, đều có thể duy trì thông thả phát triển. Thậm chí thông qua cổ sạ gia tộc hàm đội, đánh vỡ bọn họ vật tư phương diện phong tỏa. Cái kia tinh cầu, rốt cuộc đã từng là viên C cấp tinh. So trước mặt mặt khác kỳ hảo xê cấp tinh khó gặm rất nhiều. Liên bang đi qua tầng tầng sáng trọn, sao có thể tuyển ra tới một cái làm tinh người tới mua hàng hạm, khai tinh tế vui lùa đi. An Duy Nhi sờ sờ cằm, ta không phải nói hắn là làm tinh người, ta chỉ là nói, ta đã thấy hắn. Tư phụ văn gọi một cái thông tin, sắc mặt rốt cuộc hòa hoan xuống dưới. Không có việc gì, hắn chính là đi làm buôn bán. Tư phụ văn nói, phải không? An Duy Nhi không tỏ ý kiến cười cười, xoay người đi rồi. Tư phụ Văn nhìn hắn bóng dáng, ngực thập phần bực bội. Cờ giờ không ngừng thúc giục hắn giải quyết tốt hậu quả, bởi vì sự tình đè ép lâu lắm, Nhiễm Duẫn Ninh bên kia hùng hổ ra người, hắn liền phải áp không được. Nhưng lại An Ju Ni cái này cáo giả, không thấy con thỏ không giải ứng, còn tưởng bắt được càng nhiều chỗ tốt. Thủ đoạn chấn động, cái kia quen thuộc dãy số tiến vào, Tư phụ Văn bực bội chụp hạ cái bàn, khóe mắt dư quang quét đến gã và hào sau, đống nhiên cười nhạo một tiếng, hắn chuẩn bị rời đi một chút cỡ giật tầm mắt. Cợ Giơ quả nhiên là tới truy vấn đầu góc đạn đạo sự tình, nhưng Tư phụ văn thêm mắm thêm muối, đem gạ vàng hào hư hư thực thực bị bán ra cho Lam Tinh người tin tức truyền đạt qua đi. Cợ Giơ sắc mặt đông lạnh, thực mau cắt đứt thông tin. Gạ vàng hào An Tĩnh ngừng tới rồi bác phổ tháng 4 năm 01 hào, vân mặt ngón tay vô ý thức gõ động mặt bàn. Lần này bán ra là một lần thương nghiệp hành vi, ít nhất mặt ngoài sẽ không có các tinh lực lượng quân sự đả kích, nhưng không bài trừ sẽ có mặt khác thủ đoạn. Sẽ là cái gì? Lý Quẻ ứng ở nơi nào. Đúng lúc này, Vương Tiểu Kiệt truyền đến tin tức, 2 năm hào rời nhảy điểm, nhân gạ vạc hào là quân sự tinh hạng, cho nên cự tuyệt chúng ta tới gần. Có thương lượng đường sống sao?" Vân Mạt hỏi. "Không có, Vương Tiểu Kiệt cũng rất sốt ruột, 2 năm hào rời nhảy điểm dùng cho thương nghiệp sử dụng, tuyến đường hải hải, hơn nữa gạ vạc hào không có động lực, bọn họ lo lắng xẻ ra chuyện, gánh không dậy nổi nguy hiểm. Vậy chỉ còn lại có Bắc phủ tháng 4 năm 01 hào đường hàng hải." Vân Mạt nói. Vương Thiểu Kiệt gật đầu cười khổ, đúng vậy, nhưng là liền ở 3 giây trước, thổ nham này tinh lệnh cưỡng chế chúng ta lui về kéo hình vẽ trang trí tinh vực. Vì cái gì? Hoặc xuyên thanh âm lập tức cao lên, dựa vào cái gì? Lưu dược thở dài, bằng hắn đem khống bác phổ tháng 4 năm 01 hào đường hàng hải. Vân mặt hỏi, có thể biết được nguyên nhân sao? Vương Thiểu Kiệt lắt đầu, trên mặt lý do là, gạo vạt hào quá đại, tốc độ quá trởm, sẽ ảnh hưởng bác phổ tháng 4 năm 01 hào đường hàng hải mặt khác phi hành khí thông hành. Vân Mạt hừ lạnh, a, nàng phiên phiên tinh đồ, lại là liên bang đi. Thủ nham này tinh muốn gia nhập liên bang chính trị liên minh, cho nên muốn trình đầu danh chẳng đi. Nhưng là đối phương hành vi có hay không quá kích, thuyết minh chỉ là suy đoán, còn không thể xác định bọn họ sau lưng là Lam Tinh, vậy còn có cơ hội. 592 áo lợy cấp C53. Thủ nham địch cự tuyệt thông hành, là muốn buộc bọn họ đột xâm kéo hình vẽ trang trí tinh vực đi. Ai đều biết, tiến vào kia phiến biển sao liền không có tổn tại ra tới tiền lệ, muốn cho làm hắc động cắn nuốt rất bọn họ, hay là là đưa bọn họ vây hồi vòng. Nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, liên bang nếu đã ra tay, làm này phụ thuộc tình huống, liền tuyệt không có thể lại trở về. Họ cùng tổ Nam địch cùng thuộc kéo hình vẽ trang trí tinh vực trong vòng, phải rơi khỏi nói, trước mắt chỉ có này mấy cái thông lộ. Lại không tìm đến giải quyết phương án, không có tiếp viện, không thể ngừng, bọn họ sớm hay muộn cũng muốn hao hết nhiên liệu biến thành vũ trụ rắc rưởi. Tạm dừng động lực Nghì cố là nhức tay, ngăn chở kéo túm hạm đi trước. Nghì cố là tiên sinh. Vương Thiểu Kiệt trong lòng lột bột một chút. Tại đây mình mang vũ trụ trùng, nếu kéo túm hạm lại bỏ gánh, liền kiếm tủi 3 năm tiêu 1 giờ. Chúng ta nguồn năng lượng có thể duy trì 48 giờ, hiện tại đã qua đi 6 giờ, ta yêu cầu vì ta hạm đội phụ trách. Nếu vẫn luôn không thể ngừng, chúng ta cần thiết có dự phòng phương án. Nghì cố là màu da thiên màu nâu, mạnh mẽ cơ bắp đem áo sơ mi căng đến phòng lên. Nói chuyện cũng mang theo cách lỗ dân tộc Bỉu Hán cùng cường thế. Ta tin tưởng Nghị Cố Lạc tiên sinh tín dụng. Vương Tiểu Kiệt còn không có nói xong, Nghị Cố Lạc đánh gậy hắn, "Ngươi yên tâm, ta ít nhất có thể bảo đảm đem các ngươi an toàn đưa về Học Tinh Cảng. Vì chúng ta đại gia suy xét, ta kiến nghị trước tiên lui hồi họp. Suy xét hồi trình khoảng cách, cũng dự bị đột phát trả hướng, ta yêu cầu dự lưu 10 tiếng đồng hồ tải hữu nguồn năng lượng. Nhưng tại đây phía trước, ta đem tôn trọng quyết định của ngươi, ngươi còn có Hắn túi đầu nhìn nhìn Chí nào, ước chừng 32 tiếng đồng hồ có thể suy xét. Thỉnh ngươi nắm chặt. Sau khi nói xong, hắn bắt đầu quy hoạch đường hàng hải. Nghị cố Lã Vương tiểu kiệt còn muốn nói gì? Nghị cố Lã đã ngồi ở hạng trưởng vị trí thượng, có thể mở tinh đồ, tại đây 32 tiếng đồng hồ nội, ta vẫn sẽ trước tiên quy hoạch hảo đường hàng hải, chỉ cần thông qua kéo hình vẽ trang trí, mặt sau liền không có quá lớn vấn đề. Hảo, Vương tiểu kiệt cũng không có càng tốt giải quyết phương án, chỉ có thể trước đồng ý. Hàng hạ mở ra tiết kiệm năng lượng hình thức, liền như vậy huyền ngừng ở vũ trụ, chỉ dư hai con tinh hạm ở bên ngoài dâng lên mỏng manh phòng hộ, ứng đối đột phát chạng uống. Liên Nghệ cũng đang xem gạ và hảo. Vệ tinh tầm thấp truyền đến hình ảnh rõ ràng độ cực cao, rằng có không bao lâu, hắn liền nắm giữ toàn bộ chạng uống. Nhiếp Câu xanh tiến đến màn hình trước suy một tiếng, "A, bây giờ còn có tinh lực làm sự tình." Một đám ít ngồi đáy dưới ngu xuẩn, hắn quay đầu xem Liên Nghệ, "Ngươi nói như thế nào?" Liên Nghệ hơi hơi nhíu mắt, là thời điểm cho bọn hắn gia tăng điểm nguy cơ cảm. Có đạo lý. Nhiếp Câu xanh ngậm thuốc lá, vén tay áo, thuận tay gọi một cái thông tin. "Đội trưởng, phó đội." Mấy chương nghiêm túc gương mặt xuất hiện ở trong màn hình. Liên hệ ánh mắt hơi rũ, "Tiêu Tiểu Thất, đi tra kỹ ổ bồ ở góc nguồn năng lượng công ty tài khoản." "Là." Tiêu Tiểu Thất đứng thẳng, trước lệnh mệnh, quay đầu vẫn là hỏi một câu, "Đội trưởng, hắn không phải quân bộ người, chúng ta lý do là?" Vị kia là cự giặc nguyên thủ con thứ 3. Hiện tại trung lương tinh, tưởng động hắn, vẫn là không như vậy dễ dàng. Nhiếp Câu xanh cách màn hình làm ra trọc nàng trán động tác, Kiêu Tiểu Thất theo bản năng triệt thoái phía sau một bước, lúc này mới phản ứng lại đây là giả thuyết hoàn cảnh, tức khắc có chút mất tự nhiên sờ sờ cái mũi. Ai làm vị này cẩu đội trưởng quá hung, nàng đều phản xạ có điều kiện. Nhiếp Câu xanh nói, chỉ là làm ngươi làm ra tra bộ dáng của hắn, minh bạch sao? Đánh tra đầu cóng đạn đạo nguy trang, chính mình nghĩ cách chế tạo cớ. Minh bạch Tiêu Tiểu Thất nháy mắt đã hiểu, cùng Lâm Dịch triệt tiếp đón một tiếng xoay người liền đi. Liên hệ lại đối với vệ nguy nói, đi tiếp xuống Hạ An Du Nhi, nhớ rõ, nhất định phải làm tư phụ văn trong lúc vô ý phát hiện. Là mệnh lệnh điều điều hạ đạt, người có tâm khiếu giác nhất định là nhạy bén. Nhiễm Câu Sênh nói, kiềm chế nào đó người tinh lực, không cho bọn họ có rảnh tiếp tục giở trò. Chúng ta có thể giúp bọn hắn làm, cũng liền như vậy. Giữ lại, đến giữa chính bọn họ. Ngươi cảm thấy bọn họ được không? Liên Nghệ đứng lên, cao lớn thân ảnh đi hướng bên cửa sổ, ánh mắt không biết dừng ở cái gì phương hướng. Sự tình không có đến tuyệt lộ thượng, nhất hưa tính toán, chính là trở về Hogwarts. Huấn hổ, hiện tại gã Vạt Hảo là thương nghiệp sử dụng. Mặt ngoài Vương Tiểu Kiệt cùng Lam Tinh cũng không có quan hệ, không phải hoàn toàn không có chuyện cơ. Mấy phương từng người hành động. Vương Tiểu Kiệt ở hàng hạng phòng nội đi tới đi lui, không ngừng tiếp đả thông tin. Hắn có thể thành công vùng thoát khỏi Liên bang Phong Độ, năng lực cùng tài nguyên đều là nhất lưu có thể trao đổi ích lợi, có thể dùng người, đều ở khu chiền gò ngoa an bài. Cùng lúc đó, Vân Mạt Cờ lại cũng mở một cái gở giúp chặt. Mai Mai thu được đản tin tức thời điểm, lập tức dừng hướng trong miệng ăn uống thả cửa động tác, luồn cuống tay chân ngồi vào quang nao phía trước. Bộ diện thần sắc căng chặt, hắn là gần nhất mới tiến đàn. Lúc trước mới vừa tiến đàn thời điểm, ngẩng đầu nhìn đến thổ thể thêm hắc đàn danh, áo lợ cấp C53. Hắn thực sự không biết chính mình là cái cái gì tâm tình. C53 hắn minh bạch chính là Lam Tinh danh hiệu. Phía trước truy cái áo lợi cấp, hẳn là cố lên ý tứ đi. Đúng không? Lại quay người lại, lại bị trong đàn nhân số khiếp sợ, phía trên bên phải biểu hiện số người online vượt qua 5000, tổng nhân số vượt qua 7000. Thỉnh trước đọc đàn thông cáo. Chư bỏ người máy bắn ra tới hoang lên tử, cùng với đàn thông cáo liên tiếp, toàn bộ đàn an tĩnh quá mức. Đọc xong thông cáo, hắn mới hiểu được lại đây, bởi vì nhân số đông đảo, cái này đại đàn chủ yếu dùng cho đơn hướng hạ phát nhiệm vụ. Ngay thường muốn nói chuyện phiếm nói, đại đàn phía dưới còn sẽ kiến có đơn độc tiểu đàn. Bộ Diên hơi có chút thổ thú, hắn tóc vàng cạo thực đoàn, cùng mắt lam kết hợp ở bên nhau, hợp thành một chương thập phần có phân biệt tính mặt. Không sai, đây là cái nam tính người đàn. Cái này đàn, liên thông rất nhiều nhận thức cùng không quen biết người, tựa hồ ở bọn họ đen tối con đường phía trước thượng, đốt sáng lên một chiếc đèn hỏa. Cái này đàn, là vân mặt ở rẹ trẻ trở thời điểm kiến, lúc ban đầu căn cứ vào Đông tấn xẻ vợ tiến hành hoạt động. Từ tháng này bắt đầu, Tiêu Nam đưa bọn họ dịch tới rồi nguyên số hiệu hệ thống thượng. Bọn họ diễn xưng chính mình giống cái bộ lạc, Vân Mạt là trong bộ lạc thiếu chủ. Chí nào số hiệu là đàn thành viên phân biệt mã, Vân Mạt phát ra đơn hướng ngợi, còn lại là nhập đàn duy nhất con đường. Ma nan mời điều kiện, cũng chỉ có một cái, mặt nói hoặc video nói chuyện thiếm. Nàng gặp qua trong đàn mọi người tướng mạo. Trong đàn mọi người cũng đều biết, nàng chính là cái kia đi vào quân bộ, đánh quá diễn tập chỉ huy đang ở làm bọn họ muốn làm mà lại làm không được sự tình. Trong đàn thực nhật tình, có không ít cùng địa vực tiểu đàn, trước tiên hướng bộ diên phát ra mời. Không đợi hắn hồi ứng xong, đi một tiếng nhắc nhở âm. 593 bát phương tới viện. Bộ diên Jun là cấp, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiệm vụ trạng thái. Túi đầu nhìn lại, trong đàn lực quá mấy hành ngắn gọn tự thể. Thiếu chủ, có hay không người ở kéo hình vẽ trang trí tinh ngữ. Mai mai lập tức dùng béo con dấu màn hình, chiếm trước sofa, ta Ta ở Khan Lạc Tư hành tinh, Tinh cảng quản lý viên, tiếp giáp bác phổ tháng 4 năm 01 hào đường hàng hải. Lô Zác nhấp nhấp môi, hắn tính cách thiên nội hướng, ngày thường không thế nào ái nói chuyện, lúc này lại nhanh chóng theo vào, ta cũng ở Khan Lạc Tư hành tinh, ta khả năng khởi không đến quá lớn tác dụng, nhưng là có việc kêu ta. Hô thuộc hương chỉ có một chữ, "Ở". Thất thất bát bát thanh âm qua đi, Triệu Diệu cùng Diệp Lương Chân Dung theo sát sáng lên. Tiểu học muội sợ không phải đã quên chúng ta đi. Vân Mạt khóe miệng câu lên. Triệu Diệu, Liên bang hậu cần quân nhu trỗ, điều tới kéo hình vẽ trang trí tinh vực. Lưu Dược đã nhanh chóng đem lên tiếng người, kéo một cái tiểu đàn, ước chừng có hơn 200 cái. Xin lỗi các vị, chúng ta lão quý cũ, thấy cái mặt. Vân Mạt nói xong, khởi sướng đàn lưu video. Diệp Lương đè thấp tiếng nói, ta không phải thực phương tiện. Vân Mạt gật gật đầu, không quan hệ, ta trước đem ngươi đi đi ra ngoài, chờ ngươi phương tiện thời điểm cho ta tới video, lại tiếp ngươi tiến vào. Hảo. Tốp 5, tốp 3 chân dung sáng lên, Vân Mạt từng cái xem qua đi chào hỏi. Nàng chuẩn xác kêu ra mỗi người tên, nhân tiện thăm hỏi một chút gần nhất trạng thái, tham dự hội nghị người tâm tình đều không tồi. Bọn họ biết, mỗi lần có chuyện quan trọng trước, đều sẽ trải qua cái này trình tự. Đan chủ có một đôi thập phần thông thấu đôi mắt, tựa hồ ai cũng đừng nghĩ ở nàng trước mặt che giấu. Đánh xong tiếp đón sau không có cắt đứt, Vân Mạt hỏi, có nghe qua kéo hình vai trang trí tinh vực sắp tới thương nghiệp tin tức quan trọng sao? Mọi người bắt đầu châu đầu ghé tai, Lục Tục Tung gia chính mình biết đến tin tức. Bộ Diên ngực lăn lộn chờ đợi, lăn lộn một loại suy đoán, nhưng là lại trước sau không dám nói xuất khẩu. Hồ Thục Hương cũng không biết đang làm cái gì, một bộ không chút để ý bộ dáng. Vân Mạt giơ lên tay phải ngón trỏ, "Bái bái, mọi người lập tức im miệng." Liền nghe được một câu, làm mọi người miệng, rốt cuộc vô pháp khép lại thanh âm, "Gà vớ hảo, là chúng ta." Vân Mạt nói. Bộ Diên gắt gao nhắm hai mắt lại, hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được vành mắt tức ác. Quả nhiên Lại là thật sự. Chết không được. Trong đàn tiếng hít thở đều đi theo thô, vẫn mạn, yêu cầu chúng ta làm cái gì? Chúng ta vây ở Bắc Phổ tháng 4 năm 01 hào đường hàng hải trước, nhiên liệu không nhiều lắm. Thủ nham địch tinh tư liệu, tận khả năng ký cảng tỉ mị cung cấp cho ta, có thể có bao nhiêu ký cảng tỉ mị, liền có bao nhiêu ký cảng tỉ mị, bao gồm các ngươi cảm thấy râu ria chi tiết, có hay không quen thuộc kéo hình vẽ trang trí tinh vực người, Bắc Phổ tháng 4 năm 01 hào đường hàng hải hay không còn có mặt khác thông qua khả năng. Mai Mai nói, bến phổ tháng 4 năm 01 hào đường hàng hải thành thuộc nhập khẩu chỉ có một, thông qua nơi đó sau, liền có mấy viên tiểu tinh cầu có thể lựa chọn, ta nghĩ cách khai thông khăn lạc tư hành tinh B cảng quyền hạn, các ngươi có thể tới nơi này ngừng. Triệu Diệu hỏi, dự trữ còn có thể căng bao lâu? Ta bên này có một đám không có đăng ký trong danh sách vật tư. Vân Mạt cân nhắc một chút, ước chừng hơn 30 tiếng đồng hồ đi. Triệu Diệu nhăn chặt mày, chỉ sợ không kịp cương dùng hạm kiểm tra đo lường cùng phê duyệt rất chậm, ta nơi này qua đi dễ dàng tao ngộ tinh đặc răng nhanh. Hồ Thục Hương nâng lên mí mắt, răng nhanh. Là nói ta sao? Ngoa tào. Nít nạm gọi là Hàm Lăng phủ người, thiếu chút nữa bị nước miếng sắp đến, răng nhanh. Đại lao ta cho ngươi quy xuống. Kéo hình vẽ trang trí tinh vực lớn nhất tinh đặc đội, đương nhiên là chính bọn họ người. Hồ Thục Hương không chút để ý, đồ vật phóng ra ước nặng cảng, ta tới vận. Hảo. Mấy chục cái giờ sau Một đội rậm rạp hàng hạm tới gần, bao quanh vây quanh 15 con kéo túm thuyền. Tinh hạm vẻ ngoài là dân dụng, nhưng có vẻ thập phần có lệ cùng rách nát, nhìn kỹ qua đi, còn có thể nhìn đến nước sơn che dấu hạ hàm răng đen, dấu. Ni Cố lạ lắc bắp kinh hãi, nhìn bọn hắn chầm chậm xem thổ nham địch người cũng lắc bắp kinh hãi. Liên nhìn đến hàng hạm không ngừng xuyên qua, đồ ăn cùng năng lượng chỉ quần quật không ngừng truyền tống đến gã vật thật lớn chứa vật không gian trung. Càng không cần phải nói, xa xôi trong không gian Còn có tinh tinh điểm điểm quang điểm ở long lánh, nếu đoán không tồi, kia hẳn là quần quận không ngừng tiếp viện. Xem ra, muốn buộc bọn họ rời đi, trong khoảng thời gian ngắn là làm không được. 594 nông nghiệp ngồi. Vẫn mặt trí não Lenken rung động, tin tức chen chúc tới. Nàng từng cái cờ lật mở, tin tức đã bị cẩn thận sửa sang lại hảo, cũng phân loại gửi. Trong đàn người, chức nghiệp hoa hòe loẻn loẻn, từ xã xúc đến tinh anh, từ lúc công nhân đến đại ca. Tuy rằng nàng ở trong đàn nói Tư liệu từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, chân chính người thường hàng ngày là không cần, bởi vậy chuyến tới, toàn bộ đều là chính phủ, thương, giới, quân giới các lộ nhân viên quan trọng có quan hệ tin tức. Vĩnh Viễn không cần coi khinh tiểu nhân vật lực lượng, mạng lưới quan hệ là có mặt khắp nơi. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to, muốn thật luận thịt người tìm tòi bản lĩnh, ai thắng ai phụ thật đúng là không nhất định. Liên tỷ như vị kia làm tài xế hàm lang phủ, cung cấp tin tức cực kỳ bí ẩn. Chủ yếu đề cập tổ nham địch tinh thương vụ hội trưởng Ba Lỗ Tạng, kỹ càng tỉ mỉ đến hắn qua đi một chỉnh năm qua quý đạo, thậm chí hắn mượn từ xã giao lễ nghi, thói quen tính móng heo. Trong đàn vị kia Ngô Zát chân dung, thường thường chớp động một chút, hẳn là tiếp thu đại bộ phận hỗn độn tin tức, cũng từng cái sửa sang lại cùng lọc. Mà quan trọng tin tức, tắc trực tiếp gửi đi cho Vân Mạt. Cho nên, bổ lững che trời lấp đất mà đến tin tức, hiện tại đọc lên cực kỳ nhẹ nhàng. Theo này đó tư liệu tổng hợp, Tổ nhiệm định tinh các lộ nhân viên quan trọng chi tiết, ảnh chụp, sinh hoạt cá nhân, thực mau đều bị lây ra tới. Vân Mạt đọc nhanh như gió. An Gia Định, tổng thống, nhất chú ý chính là như thế nào gia nhập Liên bang chính trị Liên minh. Bối Ích Nghệ Phạt, đại nguyên soái, bận rộn với khai trừ 2000 danh tham dự chính biến nhưng chưa tội quan quân. Ba Lỗ Tàng, thương vụ hội trưởng, nhất xuất đầu mẹ chán sự tình, là như thế nào đem tinh cầu chung nông sản phẩm buôn bán đi ra ngoài. A Ích Nghệ Tháp, kim quản cục người phụ trách Nhất hy vọng giải quyết chính là tỷ suất hối đoái sụt cùng thị trường chứng khoán ổn định. Lưu Dược đám người đứng ở nàng phía sau, hiệp trợ xem xét, một bên tóm tắt có thành, xuất sắc, thật là quá xuất sắc. Lâm Phàm thành hừ một tiếng, luận nguồn năng lượng so ra kém các bình, luận nhân văn so bất quá nam âm, luận thế giới quan không bằng doanh tang tinh tức thời, luận phấn thanh toàn ngân hà đế quốc đệ nhất. Mặc mặc bổ sung, rối xong bị cách rối cỡ dọn, rối xong cỡ dọn rối tắc nghiêm, ảnh phạ liên bang hắn đều giám phun. Khó trách vẫn luôn không có chính trị liên minh nguyện ý thu hắn, thật sự là không phải tổ ta. Lưu dược điểm điểm ba lỗ tạng, có phải hay không có thể từ người này vào tay. Chúng ta có thể đánh bại, chính là tiền tài dụ hoặc. Trước mắt Thổ Nam Địch Tinh kinh tế trạng huống không dung lạc quan, nhìn xem Vương Thúc nơi đó, có phải hay không có cơ hội giúp hắn tiêu thụ nông sản phẩm. Hoắc Suy nói, kỳ thật, nếu không phải bọn họ chính mình làm, Thổ Nam Địch Tinh cũng có một khoản hương liệu vẫn là không tồi, có thể làm thủ công nước hoa thay thế phẩm. "Nga. Mọi người quay đầu xem hắn." Hoắc Xuyên sờ sờ cái mũi, ngạch, ta đại ca nói, chính là cái này, tranh quý thảo, là thổ nham địch tinh đặc sản. Nhưng hiện tại trên thị trường dùng nhiều nhất lại là bạc tuyết lan, trên thực tế bạc tuyết lan so tranh quý thảo muốn quý rất nhiều. Vân Mạt ngón tay ở ba lỗ càng ảnh chụp cùng sinh nhật thượng vất quá, đôi mắt híp mắt lên. Khôn quẻ, nguyên hử, lợi mái mã chi trình. Quân tử có du hướng, trước mê sau đoạt huy chương. Có cơ hội Vương Tiểu Kiệt lúc này cũng đã bắt đầu nói chuyện hợp tác. Nếu là đánh du lịch hạng mục danh hảo, Golly hệ sẽ khuyết thiếu bản địa nông sản, sát thật cũng yêu cầu tìm mấy cái hợp tác phương, thuận nước đẩy thuyền nhường ra đi này khối ích lợi, đổi lấy mấy cái minh hữu, cũng là có lợi mua bán. Vân Mạt gọi Vương Tiểu Kiệt video. Vương Tiểu Kiệt rất bận, cả ngày xuống dưới miệng khô lời khô, truyền được Vân Mạt điện thoại sau giọng nói đều có điểm ách. Vân Mạt, các ngươi vất vả. Vân Mạt cười cười, Vương Thúc Ngài mới là gánh vác gáp lực lớn nhất kia một cái. Vương Tiểu Kiệt nhéo nhéo giữa mày, "Thay ta cảm ơn bọn họ tiếp viện." Ân Vân Mạt gật đầu, "Đủ dùng sao?" "Vương Tiểu Kiệt, tạm thời có thể, không có gì bất ngờ xảy ra nói, ta có thể theo chân bọn họ hao toàn bộ tuần." Hắn dừng một chút hỏi, "Tràng qua, tiếp viện hạm không thành vấn đề đi." Như vậy mênh mông cuồn cuộn, nhìn qua rất đáng chú ý. Vân Mạt kéo kéo khóe miệng, "Hồ Thục Hương cái này tinh tặc, có thể sống tới ngày nay, đầu óc tuyệt đối đủ dùng." Đương nhiên cái đối tiếp viện hạng chẳng ra cái gì cả, nhưng lại vừa lúc xác minh bọn họ thân phận, Hà Hải Tinh giác rủi chiến hạng vừa tải. Hắn cho chính mình giả tạo thân phận, chính là rác rưởi thu về công ty, cho nên nhất không thiếu chính là như vậy tiếp viện. Tin tưởng giờ phút này, tổng thống An Nhã Địch đã bắt được bọn họ cho hắn giữ lưu thân phận tin tức. Vương Tiểu Kiệt rốt cuộc kiên tâm, vẫn mặt lại hỏi, "Vương thúc, tương quan tư liệu trên ngươi, có cái gì có thể sử dụng sao?" Vương Tiểu Kiệt thực vui mừng, "Phi thường hữu dụng, cảm ơn." Ta đã bắt đầu bàn bạc. An Nhã Địch không cần trông cậy vào, bố ý ly phạt là quân đội người, này hai người quyết tâm muốn lấy lòng Liên bang, cầu bọn họ vô dụng, chỉ có thể thông qua người khác tới buộc bọn họ. Ta tính toán từ nông nghiệp hạ mục vào tay. Vẫn mặt tán đồng, An Nhã Địch người này thập phần cương thế, một lòng ngậm tưởng bước lên Ngân Hà Đế quốc sáu đại tinh cầu chi liệt, cho nên lần này mới có thể đối Liên bang nói gì nghe nấy. Nhưng là thực bất hạnh, hắn cùng Mỗ Bỉ quan hệ không tốt. Ai đều biết Mộ Bỉ tương đương với liên bang bá phụ cùng tối tiền. Hơn nữa ở Quốc Cam tinh vấn đề thượng, Lập Trường còn đã từng thiên quá Hàn Phạ, liên bang kỳ thật không thể nào đãi thấy hắn. Lưu Dược thấu đi lên bổ sung, nhưng không thể không nói, hắn tả Hữu Lắc Lư đúng mực đắn đo đặc biệt hảo. Ít nhất lần này, tao tới rồi liên bang nào đó người ngửa chỗ. Vương Tiểu Kiệt nhìn màn hình tra hỏi, là mập mạc a? Lưu Dược bị hắn bỗng nhiên thay đổi đề tài làm cho sửng sốt một chút, nhanh chóng che mặt triệt thoái phía sau, "Không, ngươi nhìn lầm rồi." Vương Tiểu Kiệt lắc đầu, lại nhìn Vân Mạt, ngươi là có cái gì tưởng nói? Vân Mạt nói, kỳ thật ngài đều nghĩ tới, chúng ta trước thông qua nông nghiệp hạt ngục lấy cầm lỗ tạng, kinh tế một khi sống lại có hy vọng, AI thấp hẳn là sẽ không phản đối. Trên Vĩ thảo hạt ngục có lẽ có thể làm lời dẫn. Vương Tiểu Kiệt trong mắt mang theo vui mừng, xem ra, chúng ta nghĩ đến một khối đi, ta tới an bài. Vân Mạt cũng đi theo cười, kia hành, thúc, bối lễ ẩn nhưng dùng, có thể nghĩ cách thông qua nàng tới tiếp xúc bà lỗ tạng. Đã biết. Vương tiểu Kiệt người này thập phần đáng tin cậy, hắn dễ dàng không nói tuyệt đối nói, có thể làm hắn cấp ra 8 phần 5 chắc sự tình, trên cơ bản cũng đã suy xét các mặt. Lúc trước sự tình phát sinh đột nhiên, lại không có thời gian chủ tính, hiện tại nỗi lo về sơ đã không có, tin tức lượng lại nhiều đáng sợ, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chỉ kém hắn lên sân khấu. Vân Mạc hiển nhiên là hiểu biết hắn, cắt đứt thông tin sau, thân xác đi theo thả lỏng xuống dưới. Tạm thời không có việc gì, nàng quay đầu xem Hoắc Xuyên trêu chọc một câu, "Uy, tranh vi thảo thủ công nước hoa, ngươi thử qua sao?" Hoắc Xuyên hồi ức trong chốc lát, "Nga, nếm thử quá. Khó sao?" Vân Mạt hỏi. "595 vàng hành." Hoắc Xuyên ánh mắt chính dừng lại ở Kim quản cục người phụ trách Darius hi thấp trên mặt, khóe mắt dư quang quét tới rồi thổ nham địch cổ phiếu xu thế, liền thuận miệng địa chuyện, đơn giản nhất một khoản, đi theo phối phương đi, làm khó là không khó, bất quá ta tạm ở cuối cùng một cái phân đoạn." Lưu Dược ngẩng đầu lên, Cái gì phân đoạn A? Hoác xuyên, đặt tên. Ta ở tiêu phổ 500 xương mù cùng cơ kém tiền bù thêm sáng sớm hai cái tên lựa chọn trong quá trình. Sinh ra kịch liệt tư tưởng đấu tranh cùng với Hoang Mang. Ta phi, lưu dược chú ý hắn một quyền, ngươi còn hiểu tài chính. Ngươi như thế nào không dậy nổi một cái hỗ thâm 300 ản phạ? Ba ngày sau. An nhã địch ngóng nhìn sao trời trung gạ vật hào, ánh mắt thâm thúy, quay đầu hỏi bối ý địa phạt, tiếp viện hạm nơi nào tới? Có vấn đề không có? Đối ý bị phạt lần đầu, hai đội tinh thầu ni vạn rác rưởi thu về công ty, nghe nói là Lâm Thời Tịnh, loại người này có tiền liền kiếm, không biết sống chết. An Nhã địch ánh mắt nhìn quét phòng nghị sự nội quan viên, ba lô tảng báo cáo, các ngươi thấy thế nào? Nhân loại tường thành chưa bao giờ là kiên cố không phá vỡ nổi, chỉ cần có khuyết điểm, liền nhất định có thể có nghị cách tán dã. huống chi, tổ Nam địch này khối tường thành không thế nào rắn chắc. Bởi vì Liên bang lấy không chuẩn gạ vạt hảo có phải hay không sau lưng có Lam Tinh đẩy tay, hơn nữa An Nhã địch cũng rõ ràng, liên bang đang ở tổng tuyển cử, tương lai có phải hay không cở dập một đảng, còn tồn tại thật lớn biến số. Một trận kịch liệt tranh luận sau, một cái quan niệm dần dần chiếm cứ thượng phong. Tài chính điều tyến người cơ hồ vỗ trên bàn nhảy hạ nhảy, thương bộ mỗi ngày kêu không có tiền, ta muốn tạm quốc phòng dự toán không ai đồng ý, còn có một đống lớn giáo dục chữa bệnh chi ra. Nông nghiệp bộ phát ngôn bự bãi muốn đem năm trước trồng chất trần đồ ăn nhét vào ta cho miệng. Hiện tại kiếm tiền cơ hội tới, vì cái gì không cần. A Yi Yi Tháp theo sát nói, "Ta Táng Đồng, liên bang không có chính thức vấn kiện, chỉ là mặt bên để ra một câu, chúng ta thật sự không cần phải chuyện bẽ xé ra to." An Nhã Địch nhìn hắn, ánh mắt trung mang theo xem kỹ, "A Yi Yi Tháp bộ trưởng, có cái gì liền nói thẳng." A Yi Yi Tháp cáo giả xảo quyệt cười cười, đem bóng cao su đá hồi ba lỗ tảng. Sự tình chủ yếu cùng thương nghiệp hoàn cảnh có quan hệ, vẫn là nghe nghe bà Lỗ Tảng Bộ trưởng ý tưởng như thế nào. Bà Lỗ Tảng xem như người khởi xướng, hắn được chỗ tốt, huống chi Vương Tiểu Kiệt tìm người là bối lợi ẹn. Người này trong tay nhéo hắn một điểm, táo đỏ căng lớn bổng, hắn tự nhiên muốn ra sức. Bà Lỗ Tảng lao một phen hắn, căng ra đầu nói, hiện tại kinh tế hoàn cảnh không quá lạc quan, chúng ta mệt nhọc bọn họ lâu như vậy, đối phương mỗi ngày nhiều chi ra hơn 100 vạn tính tệ. Hiện tại lại nguyện ý cùng chúng ta cùng chung hạng mục tiền lời. Hắn tiếp theo cỡ lực mở internet tin tức, thủ nham địch tinh không hổ đở sưng vẫn thanh tinh, ở thủy quân dẫn dắt hạ, đã có vô số che trời lấp đất khiển trách hướng về phía chính phủ mà đến. Ba lỗi tàng tận lực dùng khắt chế ngữ điệu, đối với an nhã được nói, liên bang ở bên ta đơn phương kỳ hảo sau, liên điểm thành ý cũng chưa lấy ra tới. Bên này lại là thấy được sở đến lâu dài ích lợi, ngài cảm thấy hẳn là như thế nào tuyển. Bọn họ rất có kiên nhẫn, cũng không thiếu tiền. Nếu làm cho bọn họ đi thông rời nhảy điểm bên kia quan hệ, hoặc là chính bọn họ cấp gả vạt hảo trang thượng động lực, liền không chúng ta chuyện gì nhi. An Nhã địch một chút lại một chút gõ động mặt bàn, vẫn luôn không nói gì. Liên bang ngày hôm sau lại hỏi đến một chút tình huống, lúc sau mãi cho đến hiện tại, chỉ tự không để cập tới. Ngày hôm qua hắn chủ động muốn nói chuyện việc này, cơ giờ nhưng vẫn không truyền được tin. Không phải hắn không nghĩ tiếp, mà là hắn đã lo liệu không hết quá nhiều việc. Liên hệ ở cha hắn, nghe nói còn lén liên hệ An Duy Nhi. Hắn không biết cái kia Thiên Lương Tăng tận xuống ống đạn dược đầu, lĩnh có thể vì tư phụ Văn bảo trì nhiều ít chi tiết, mà tư phụ Văn biết đến lại quá nhiều. Nếu là nhất hư tình huống, hắn đã hoàn toàn bại lộ ở địch nhân trong mắt. Bởi vậy hắn cần thiết làm tốt toàn diện chuẩn bị, cái nuôi còn không có rửa sạch, sạch sẽ, các phương diện hoàn cảnh đều không có hoàn toàn tiêu trừ, hiện tại thật sự là không rảnh nhúng tay đi quản kéo hình vẽ trang trí tinh vực vấn đề. Hơn nữa, Vương Tiểu Kiệt còn có một cái bên ngoài thượng thân phận, kia F hành tinh nguồn năng lượng trùng Kie ép hành tinh, Dế cấp tài nguyên tinh, Đương nguyên thủ nghe nói Gà Vạc Hảo bị bọn họ chụp đến sau, Cao Hưng thiếu chút nữa nhảy lên, nhưng nghĩ đến kết sủ chi gia, lại nghĩ ngơi thu về quốc hữu tâm tư. Không có tiền là cái ngành thương, không thể đắc tội chống đỡ khởi hắn Dế để về 1/3 Vương Tiểu Kiệt, cũng là cái ngành thương. Đây cũng là lúc trước Vương Tiểu Kiệt chọn lựa thân phận nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại, Kie tinh bộ ngoại giao đã người tới giao tiếp, cái này dưới tình huống, Gà Vạc Hảo nhìn qua, cùng Lam tinh liền cảng xả không bên trên. An Nhã Địch còn ở do dự, là bởi vì hắn còn muốn nhìn xem, khắp nơi đến tọt cùng có thể cho nhiều ít tích lợi. Lúc này, tíck, chí náo tin tức truyền đến. An Nhã Địch bứt lên bên phải khóe miệng, hừ một tiếng, là cờ giơ, chỉ có một câu ba phải cái nào cũng được hồi phục, các ngươi nhìn làm đi. Nhi làm. Ném nhưng thật ra sạch sẽ. Nhưng tương lai cái cọ lên, liên bang lại hoàn toàn có thể nói chính mình không biết tình. Mà bọn họ, làm cùng không làm, lại đều khả năng đắc tội liên bang. Thậm chí còn đắc tội một cái kia e tinh. Mặc dù kia chỉ là một viên dê cấp tinh, chính là nó là có chủ tinh. Đại nguyên xoay bối ý thi phạt xem mặt đoán ý, đã minh bạch chính mình nên làm như thế nào. Hắn ho khan một tiếng, an nhã địch tầm mắt liếc qua đi. Bối ý thi phạt thông thả ung dung, kỳ thật chuyện này cũng hảo giải quyết. Ba lỗ tảng vội hỏi, như thế nào giải quyết? Bối ý thi phạt nói, liên bang chỉ là nói làm chúng ta cản một chút bọn họ. Nhưng là nếu chính hắn tiến vào bác phổ tháng tư năm không một hào đường hàng hải nói hắn một buông tay, liền cùng chúng ta không quan hệ. An nhã địch chậm rãi cười, vị này quân sự đại nguyên xoái, quả thật là thực hiểu tâm tư của hắn. Hảo, liền như vậy làm. Đình thuộc hạ áp lực cùng mong đợi, nhưng còn không thể đắc tội liên bang, an nhã địch làm ra cuối cùng quyết sách. Nói cho bọn họ, gạ vạt hảo có thể đường vòng tiến vào bác phổ tháng tư năm không một hào đường hàng hải. Lộ có thể cho ngươi đi, nhưng nhập khẩu không thể cho ngươi. Ngươi nếu có thể từ địa phương khác tiến vào, ta là có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Cứ như vậy, sinh ý còn có thể tiếp tục làm, liên bang bên kia cũng có cái công đạo. Vân Mạt được đến tin tức này sau, ánh mắt lánh như có thể phun ra băng tới. A, nếu vòng hành dễ dàng như vậy, lại như thế nào sẽ theo chân bọn họ thí lời nói nhiều như vậy. Chiến sĩ diện chơi lưu manh, lần thứ hai, quả thật là nơi nào chính khách đều là một cái đích hạnh. Chỉ có nảy một cái lỗ sao? Vân Mạt hỏi Vương Tiểu Kiệt nửa nhíu xuống mí mắt, cũng không phải, nhưng ta yêu cầu thời gian. Nhưng là dĩ vãng kinh nghiệm nói cho ta, nếu tiếp tục cái cọ đi xuống, chúng ta khả năng lại ở chỗ này tốn đã nhiều năm. Đã nhiều năm. Vân Mạt tay phải bỗng chốc vừa thu lại, các nàng háo không dậy nổi cái loại này thời gian, cũng gánh không dậy nổi thời gian dài sẽ mang đến ngoài ý muốn. Nhưng là, thật muốn đi kia cựu cửu tử nhất sinh lộ sao? Vân Mạt ánh mắt lại một lần quét về phía tinh đồ, kia khu vực làm nàng tim đập nhanh. Ở ra mã xạ tuyến bạo trước mặt, hành tinh đều thực yếu ớt, càng miễn bàn bọn họ. 596 hợp nưu hợp sức, đều đừng nóng nội, ta thử lại, khẳng định còn có biện pháp, Vương tiểu kiếm nói. Ân, hai tay chuẩn bị đi. Vẫn mặt ở trong đàn truyền đạt giản yếu tin tức, mọi người đều là vẻ mặt phấn nứt, tiếp theo chính là các loại ồn ào thanh âm. Nàng ngăn lại mọi người mồm năm miệng mười, hiện tại đoán giận vô dụng, chỉ nói cho ta, ai đối khu vực này có hiểu biết. Trong đàn xuất hiện nháy mắt tán tĩnh, Ở tiểu trong đàn người đều là kéo hình vẽ trang trí tinh vực người, đều biết thổ nham địch tinh theo như lời đường vòng ý nghĩa cái gì. Bác phổ tháng tư năm không một hào đường hàng hải, trước nay cũng chỉ có kia một cái nhập khẩu, căn bản không có đường vòng cách nói. Là đại gia không nghĩ đường vòng sao. Không, là trừ bỏ cái kia nhập khẩu bên ngoài, mặt khác con đường toàn bộ không có còn sống ký lục. Không có người ta nói lời nói, vẫn mà tan tĩnh mà đứng, trong mắt ảnh ngược bác phổ tháng tư năm không một hào đường hàng hải nhập khẩu thật lớn biển sao. Đây là một bước động thái tinh đồ, là bác phổ tháng 4 năm 01 hào đường hàng hải phụ cận hiện thực cảnh tượng. Mỹ lệ đoá hoa ruồi ra co rụt lại, kéo hình váy trang trí tinh vực, không chỉ là toàn bộ tinh vực giống một đoá xinh đẹp hoa tươi, ở hắn tinh vực bên trong, cũng không định kỳ mở ra diễm lệ đoá hoa. Đó là một hồi lại một hồi, tùy cơ xuất hiện vụ nổ tiêu gầm mạ, cũng hoặc là bị lưu lạc hác động cắn nuốt trước năng lượng bạo động. Cho nên, kia lại bị này tinh vực người đặt tên vì, tử vong chi ho Một khi bị vụ nổ tia glemạ qua đến, cho dù là siêu cấp chiến hạng cũng sẽ ở nháy mắt hòa tan. Bắc phủ tháng 4 năm 01 hào đường hàng hải, liên giống như một tòa núi lửa chết, an tính vô số năm, hình thành một đoạn an toàn cái chắn, nhưng hắn bên ngoài lại quay cuồng thiên thạch gió lốc, khiến cho hắn biên giới cực có phân biệt tính. Bắc phủ tháng 4 năm 01 hào đường hàng hải độ rộng ước chừng có thể song hành hai cái nửa gà vạc hào, nhưng mà, nó ra bên ngoài nhiều ít tiêu chuẩn đơn vị là an toàn, không có người nguyện ý đi thăm dò. 15 con tinh hạng kéo thật lớn gã vương hảo, tốc độ thông thả, phản ứng chậm chạp, hành tẩu ở kia khu vực, đó chính là tìm chết. Có hiểu biết sao?" Vân mặt lại lần nữa đặt câu hỏi. Ngô giác tay có chút run, hắn hoãn hảo một thời gian mới khống chế được chính mình cảm xúc. Hắn tuy rằng là cái học giả, nhưng trừ bỏ buồn đầu với chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực, ngày thường sẽ có vẻ chất phác cùng nội hướng. Hắn đối quen với dùng tự phụ biểu đạt cảm xúc, vẫn luôn ở sau lưng yên lặng nỗ lực, nhưng lại cực dễ dàng bị người quên. Nhưng mà, bác phủ tháng 4 năm 01 hào đường hàng hải khu vực, lại là hắn lĩnh vực. Hắn cả đời đều ở tận sức với nghiên cứu sao lưu trổng, từ thiếu niên đến trung niên, hắn quan sát này phiến đường hàng hải suốt 40 nhiều năm. Ta, hắn rút cuộc đánh ra cái này tự, lần đầu tiên đứng ở vô số người chờ đợi dưới ánh mắt. Mạch gia Khuê Lạc Tư cũng đồng dạng phát ra tiếng. Hắn đã là cái tóc hoa dâm lão nhân, rời đi mỗ tinh thượng trăm năm, vẫn luôn đều ở vì khác tinh cầu làm việc. Tuổi già chí chưa già, Nếu sinh thời, còn có thể vì làm tinh làm điểm công hiến, đời này vô luận như thế nào cũng đáng. Còn có sao? Ta tới, là cái ưu nhã nữ tính, xin lỗi, vừa mới đi xử lý cái chuyện khẩn cấp, ta ở Khoa Lãng Đức Tinh Tăng Lai Nhi Thư Viện công tác, khác không thể giúp, nhưng ta có rộng lượng lịch sử số liệu. Nô rắc mắt sáng rực lên một chút. Tăng Lai Nhi Thư Viện, đó là lấy chỉ số thông minh sưng, đạt được đế quốc tối cao nghiên cứu khoa học thưởng nhiều nhất Khoa Lãng Đức Tinh người nhất lấy làm tự hào thư vi Hàn Thành đã ngồi xuống, hẹp dài đôi mắt mang theo phong tình, nhìn qua một chút cũng không giống cái nghiêm cẩn học thuật phái người vật, nhưng mà không có người cho rằng nàng ở nói giỡn, loại này thời điểm, không chấp nhận được nói giỡn. Mai mai đi theo tự tiến cử, tuy rằng không hiểu biết, nhưng ta hàng năm ở tinh cảng công tác. Hảo. Vân Mạc đem bốn người kéo ra tới, đưa đơn độc kiến một cái tân tiểu đàn, bọn họ muốn nhìn xem, từ tử vong biển sao chúng khúc con vật qua, rốt cuộc có bao nhiêu khả năng tính. Vài vị thấy thế nào? Có thể nói thẳng. Chờ một chút, hàng thanh ở một đài trên quang nào thao tác vài cái, đem một bộ khủng lô số liệu đồ triển lãm ở bọn họ trước mặt. Lấy ta chức nghiệp kiếm sống cùng quãng đời còn lại tự do làm tiền đặt cược, đây là ngân hà đế quốc nhất đầy đủ hết số liệu, ta quyền hạn hữu hạn, hiện tại nói cho ta, lấy nào đoạn? Vân mặt nhấp nhấp môi, đây là một loại trầm trọng tín nhiệm. Nàng biết, loại này số liệu một khi tiết lộ, để lại cho nàng sẽ là vĩnh hằng tinh ngục kiếp sống. Lô rắc trước tiên ra tiếng. Dùng tay sẹt qua màn hình, nơi này. B2N3Y0B5N5V9. Có thể chứ? Đó là hắn quen thuộc nhất lĩnh vực, cũng là khoảng cách Bắc Phổ tháng 4 năm 01 hào đường hàng hải gần nhất một đoạn. Tút, hàng thanh cực nhanh tốc độ tắt đi giao diện, đem kia đoạn số liệu phục chế ra tới, cùng chung cho bọn hắn. Làm xong này hết thảy sau, nàng gái chán hiếm thấy ra một tầng mồ hôi mỏng, có thể thấy được, nàng cũng không như nàng biểu hiện như vậy cho ổn. Lô Zác cùng mạch ra khuê lạc tư cú đầu. Điều ra chứng minh mấy chục thậm chí thượng trăm năm hồ sơ, tinh tế so đối, còn thường thường tiến hành thảo luận. Mai Mai cùng Hàn Thanh bảo trì an tĩnh, chỉ ở bọn họ yêu cầu thời điểm, giúp đỡ ký lục một chút. Vân Mạt hướng Lưu Dược vây vây tay. Lưu Dược tựa hồ biết nàng muốn làm cái gì, theo ngực đi xuống tuật khí, tỏ vẻ áp lực sơn đại. Tới, nhìn xem, không cần làm khác, hồng bút tiêu ra tới ngươi thích nhất, màu xanh lục tiêu ra ngươi tương đối phản cảm vị trí là được. Lưu Dược, không phải thường ở bờ sông đi? vẫn mặt trừng hắn một cái, yên tâm, có ta đâu, vết không được rảy. Nhân mệnh quan thiên. huống chi, ga vạn hào khả ngộ bất khả cầu. Trước kia không có, về sau cũng không có khả năng có người lại bán cho bọn họ đồng dạng đồ vật. Farm La còn có bất luận cái gì mặt khác cơ hội, nàng đều sẽ không lựa chọn tiến vào nẻo tử vong tinh vực mạo hiểm. Rốt cuộc, liền tính là bị bù hồi rọt, cũng luôn có cơ hội trở ra, so hạ hạm hủy người vong muốn tốt hơn nhiều. Lưu Dược túi đầu, thở dài một tiếng, diễn tập chung làm hắn tuyển, không có gì áp lực tâm lý, chuẩn xác suất còn tính có thể. Nhưng tình huống hiện tại hạ, hắn đối mặt này chương đồ, lại thấy thế nào, như thế nào cảm thấy vô pháp bất buốt, xem nơi nào, đều cảm thấy lên hỏa màu xanh lục. Vẫn mặt không có quản hắn, bởi vì Hồ Thục Hương hàng hạm đã ở lại đây tiếp nàng trên đường, nàng lẫn lẫn có một loại bất an, cần thiết muốn đi hạm thượng nhìn xem mới có thể yên tâm. Giả tạo thân phận có không ít, hoặc xuyên cùng lưu dược không đợi nàng tự tuyệt, liền trước một bước bước lên kia con tinh tắc hàng hạm. Thời gian tích tắc đi tới, theo hàng hạng đi trước, Vân Mạt cũng tại tiến hành vô số tính toán. Nàng đem kỳ môn, dụng ở này diện tích rộng lớn sao trời. Tám môn vương vị chiếu rọi chu thiên tính đấu, hỏa phúc các hung đều đã nạp vào trong lực. Nàng trắng non ngón tay thông thản hoạt động, liền nổi lên một đoạn khí vận nhất thịnh lộ tuyến. Vài tiếng đồng hồ sau, đã thấy được tính đấu vị trí luôn thế, vị trí nghiên cứu cũng rốt cuộc có chút tiến triển. Lấy Hàn Thanh cấp ra tinh đồ làm cơ sở, nô giác đối với tiêu mấy chục cái điểm Tiền đây hứa hẹn lại tại đây khu vực thượng xóa giảm rất nhiều, đồng thời tiêu ra mặt khác một ít điểm. Hai người ở tinh đồ bên cạnh liệt ra công thức, liệt ra đại lượng vật lý toán học ký liệu, lại lại lần nữa làm sửa đổi. Nếu chúng ta từ B2N3X thì không cũng chính là hàng hạm trước mặt vị trí xuất phát, nhất gió hêm sóng lặng nhập khẩu chính là B5N56V23 phụ cận, dựa theo trước mặt tốc độ, ước chừng yêu cầu trải qua 10 giờ. 597 bước thượng tuyệt cảnh. Vẫn mặt tính toán một chút, nói cách khác Chúng ta muốn khiêng quá một giờ không biết nguy hiểm. Đúng vậy, Lô Giác thâm hô một hơi. Theo ta hơn 40 năm đối hơn 1000 viên tinh cầu trưởng kỳ quan sát, khu vực này ra mã xạ tuyến bạo tuy rằng không định kỳ phát sinh, nhưng là tồn tại an tính kỳ. Ly lần trước phát sinh 10 ngày nội, là bình tĩnh, mà hôm nay là ngày thứ 5. Hoắc xuyên ánh mắt sáng lên, nói cách khác, kỳ thật có thể quá. Mạch Gia Khuê Lạc tư nói, chúng ta so đúng rồi hàng nửa sĩ lịch sử số liệu, cái này kết luận chuẩn xác suất. Hẳn là ở 70 phần trăm trở lên. Mới 70. Hoắc Xuyên suy sụp hạ bả vai, "Kia không được." Lô Zác bổ sung nói, "Nếu suy đoán thành lập, nơi này nguy hiểm nhất, đem không phải già mã xạ tuyến bạo, mà là nơi này." NGR427 hắn chỉ vào một khối khu vực nói, "Nơi đó trung quanh hành tinh chỉnh xoắn ốc trạng, rất giống bị cắn nuốt thiên thể bộ dạng." "Đây là cái gì?" Lâm Phàm Thành thầm dò lại đây, có chút lưu luyến. "Hừ hừ, thực thực hấp động." Hơn nữa bọn họ tạm thời liền ở chúng ta nhất định phải đi qua chi trên đường. Lấy gã vặn hào tốc độ, quả qua nó bên cạnh, liền không khả năng tránh thoát, mạch gia Khuê Lạc Tư nói. Nếu như vậy đi đâu? Vân Mặc chờ bọn họ dừng lại sau, ở tinh trên bản vẽ mặt, chồng lên một cái lộ tuyến đồ. Lưu Dược Sở vẽ tinh thể, cùng nô giắc cấp gia tới đồ án, có vài chỗ trùng hợp, đồng thời, cũng cùng nàng chính mình bạc tính kết luận không lưu mà hợp. Ba điều đường nhỏ nghiệm chứng, toàn bộ trùng hợp uy hiếp bị lấy rớt tu chỉnh ra tới một cái quanh co khúc khuỷu lộ tuyến đồ, hiện ra ở trước mắt. Mạch gia Khuê Lạc Tư gắt gao nhíu mày, nô giác cũng đem đôi mắt thấu hướng về phía màn hình. Ý của ngươi là lợi dụng tinh thể gia tốc? Nô giác thanh âm mang theo run rẩy. Vân Mạt gật đầu lại lắc đầu, ta không phải thực hiểu cái này, nhưng ta cảm thấy có thể tính một chút xác suất thành công. Điểm mấu chốt ở chỗ M31 dẫn lực chàng, cùng với M32 tăng tốc độ. Nhưng là khoảng cách thân cận quá, vọt vào đi liền giả không được. Không không, không phải, ở chỗ này, trước 12 phút đều tốc thẳng tắp đi tới, đến đệ 13 phút bắt đầu đều ra tốc đường cong vận động, duyên bụt vòng tròn kết cấu đi trước, do đó vùng thoát khỏi bên cạnh sao nhiễu chồng dẫn lực, cũng đem gạ vạt hào gia tốc. Nhưng chúng ta yêu cầu làm được một chút, chính là lôi kéo hạm cùng gạ vạt hào, giống như nhất thể. Hai người nói, bắt đầu lắc đầu, "T, không quá hành a." Hồ Thục Hương nghe được đôi câu vài lời, đầu cũng không quay lại, đem lôi kéo hạm cố định ở gạ vạt bên trong, đẩy nó Hai người lại nuốt khẩu nước miếng, cảm thấy tinh tắc lá gan, quả thực đại không biến nhi. Ngao một suất đêm sau, mạch gia Khuê Lạc tư rốt cuộc mở to phiên hồng ti đôi mắt, 95 xác suất thành công. Kia không được, nhìn nhìn lại, vẫn mặt cự tuyệt, không, có 100% nắm chắc, tình nguyện giằng co. Vương Tiểu Kiệt còn ở tiếp tục ở tranh thủ, nhưng mà cũng không có cái gì thực chất tác dụng. Tích tích. Đúng lúc này, màu đỏ chói hai cảnh báo âm hưởng khởi, Hồ Thục Hương vẫn luôn thực tang biểu tình rốt cuộc bị xé rách, thao, Vương bắt đạn. Bọn họ như thế nào tới? Ai? Vấn mặt đờ đức, lúc này bọn họ đã đến gạ vương hảo. Ma quỷ nhóm hải tặc coi trọng chúng ta cục thịt mỡ này. Tấu bọn họ, đã có người xoa tay hầm hè. Không được, Hồ Thục Hương liên ngang, ngươi tưởng trước công tấn phía sao? Chẳng lại nhóm hải tặc không phải thuyết minh chúng ta có miêu nị. Kia làm sao bây giờ? Lâm Phàm thành sốt ruột đi qua đi lại, ta mẹ nó. Chúng ta bị đạn đạo tòa định. Đối phương yêu cầu trò chuyện. Xuyên thấu qua quan sát màn hình, đã có thể nhìn đến ra gia đa giao diện thượng, thượng trăm con tinh hạm đang ở tới gần. Bọn họ làm sao dám? Liêu dược quá khẽ, mẹ nó, không riêng có liên bang, nơi này khẳng định còn có ản phạ bức tích, nếu không bọn họ không dám. Sự thật chứng minh, ản phạ so liên bang tàng nhẫn, cũng càng không có băn khoăn. Liên ở bọn họ giao thiệp đồng thời, tinh hạm đã lấy cực nhanh tốc độ đang tới gần. Trước môn phong bế, sau có bầy sói, vương thiểu kiệt khẩn cấp hướng kia e tinh cầu cứ nhưng là nước xa không giải được cái khát ở gần. Chẳng sợ hắn đem lợi thế tăng lên vài lần, thậm chí uy hiếp thổ nham địch nếu gạ vạc hào ném, bọn họ hợp tác đem hủy bỏ, đều không thể làm đối phương mở ra thông đạo. Vương Tiểu Kiệt quay đầu nhìn Vân Mạt, Vân Mạt bình tĩnh nhìn hắn. Các ngươi rời đi, ta muốn vào đi thăm thăm tử vong tinh vực. Vương thúc, không có ta, ai đều ra không được, cho nên ta không thể đi. Nếu cùng nhau ra tới, liền phải cùng nhau trở về, Hoắc Xuyên cũng nói. Nhưng lần này cô lại là không làm. Thực xin lỗi các vị, ta huynh đệ không thể cùng các ngươi mạo hiểm. Tích tích. Nhị cấp tọa định. Giọng dập cảnh báo âm lại một lần vang lên, đàm phán không có kết quả, đối phương chuẩn bị cường đoạt. Bọn họ lúc này, ở đối phương trong mắt, liền giống như một khối tốt nhất thịt ba chỉ, mỹ vị mà lại không có phản kháng lực. Dâng lên phòng hộ, hô thuộc nốt hương thần thâm thúy lên. Vũ trụ trung không biết nguy hiểm rất nhiều, mặc dù là dân dụng hạng, cũng sẽ trang bị phòng ngự hệ thống, lấy tránh né các loại không gian loạn lưu. Chút ít còn sẽ phối hợp tự vệ tính vũ khí. Và anh. Hạm thể lây động, cảnh kỳ tính một vòng công kích sau, lại là một đoạn video trò chuyện tỉnh cầu. Thổ nham địch tinh liền như vậy trơ mắt nhìn, không có phát sinh ở bọn họ tinh vực, cũng không tưởng sen vào việc người khác, chỉ là đáng tiếc thương nghiệp hợp tác cơ hội. Bất quá, người có thể cứu trở về tới, nói không chừng còn có thể lại nói. Vân Mạc, nói như thế nào? Hồ Thục Hương đem đầu nhìn về phía nàng. Vân Mạc hiếp mắt, bước chúng ta. Nàng tay phải xiết chặt tiền su, chúng ta liền đi theo tử vong tinh vực, đoạt một đoạt kia một đường sinh cơ. Hảo, không có người phản đối, đã bị có càng tốt lựa chọn. Nghị cổ là mang theo hạm đội đi rồi, đi lên chỉ nói một câu nói, thực xin lỗi, ta không thể bồi ngươi. Thiếu ngươi, ta chả không được. Ta hạm đội là thương nghiệp hạm đội, bác phổ tháng 4 năm 01 Hảo sẽ không ngăn trở. Ta sẽ lại khăn lạc tư tình cảng chờ ngươi ba ngày, nếu ngươi có thể tồn tại trở về, mặt sau lộ trình, ta miễn phí đưa các ngươi Nói xong, hắn quay đầu liền đi. Hồ Thục Hương đem mũ một quăng ngã, cách lão tử. Ta tới. 598 không thể phục chế kỳ tích. Một đến 10 hảo, chuẩn bị. La. Huấn luyện có tố đám tinh đạo nhanh chóng vào chỗ, dựa theo lúc trước đo lường tính toán vị trí, tiến vào gạp vạc hào bên trong, cũng đi qua liên tiếp hệ thống chặt chẽ tạm ở vách tường trên mặt. Cuối lại là một trận lay động cùng chúng đạn thanh âm. Chúng ta muốn đánh cuộc mệnh. Hồ Thục Hương đã khởi động hàng hạ. Màu lam đôi diễm thúc đẩy rả rà gạ vạc hảo, hướng tới kia phiến đen nháy màn trời phóng đi. "Chuy." Phía sau hạm trưởng cười lạnh. "Không được, Đầu Nhi, bọn họ chính tới gần M31, 3 phút liền phải tiến vào M31 bên trong." "Chuy." Hạm trưởng tiếp tục nói. "Đầu Nhi, khắp dưới mồ hôi lạnh đều chảy xuống dưới, phía trước thật lớn chiến hạm cùng một viên mở nhạt ngôi sao, phảng phất lộ ra tử vong dục hoặc. 30 giây, Đầu Nhi, lại có 30 giây, chúng ta đã bị hút lấy." Tiêu Hạm trưởng rốt cuộc chụp được đỉnh chỉ kiện, đi. Truy binh lập tức từ tử, tử vong linh vực rút lui, ở bọn họ trong mắt, gà vạc hào đã xem như lấy không được, tình nguyện bị hắc động cắn nuốt cũng không chịu xuống tạm. A. Lúc này, gà vạc hào hàng hạ bên trong, tín hiệu cũng đã không tốt, nhưng là lúc trước lộ tuyến đồ lại rõ ràng có thể thấy được. Lưu dược tiếp nhận số liệu công tác. Sớm tại 5 phút trước, Vân Mạt cánh tay phải duỗi ra, từ ba lô rút ra một đại trồng khai vận phù, đi. Chớ bỏ tồn lượng ở ngoài. Nàng còn hiện trường vẽ không ít tân, thậm chí có mấy chương huyết phù, thẳng đến đem chính mình tinh thần lực toàn bộ rút cạn. Ga vạc hào bên trong, nơi nơi đều là giấy vàng. Đánh cuộc mệnh, nàng là chuyên nghiệp. Lưu Dược từ ban đầu luống cuống tay chân, đến dần dần bình tĩnh, hiện tại đã như người máy giống nhau không hề cảm xúc dao động. Còn có 30 giây đem vọt vào M31 bên trong, Lưu Dược nói. Vân Mạt đem tay đáp ở đầu vai hắn, "Đừng thần chương, có ta đâu." Hoắc Xuyên ở bên cạnh chống nàng. Chuẩn tiện hiệp trợ lưu dược. Mắc mạc nghiệm đường nhỏ, cho phép nằm ngang khác biệt 0.003 tinh, thời gian khác biệt 3 giây. Chính là hiện tại, gia tốc. Lưu Dược đột nhiên một phách mặt bàn, hô thuộc hương theo sát đem nguồn năng lượng kéo đến nhất cái đấy. Vân Mạt tiếp theo hắn nói, "Thư hảo, 20 độ phương hướng tiếp nhập, 21 giây sau tránh thoát." Lưu Dược tiếp tục bổ sung, "Đừng lo lắng, đây là lần đầu tiên dẫn lực gia tốc, chỉ cần qua, mặt sau chúng ta là có thể thoát ly." Có mấy cái tinh tật lòng bàn tay đều ra hãn, bọn họ trong lòng là có chút sợ hãi. "Thiết đi vào." Nói thật dễ nghe, chính là chịu chết a. Vài người gật gao nhắm mắt lại, đã không có thời gian suy xét. "Liên hiện tại, phương hướng, tam thiết lực chỗ rẽ, 27 50 690 2 độ, mau." Vân mặt thanh âm lại một lần nổ vang. Lưu Dự cùng nàng phân công, chỉ huy mặt khác một bên hàng hạm. Ông gã vặn hào cổ xưa thân thể ngoài sườn, có sơn trạng vật thể loang lổ rơi xuống. Có chút địa phương thậm chí liền kim loại đều bị xé lạc. Đã chết, đã chết, ta còn không có lưu gì ngôn lâm phàm thành lẩm bẩm lẩm bẩm, bất quá trên mặt lại không chút nào hối hận. Câm miệng đi ngươi, hoạch xuyên đá hắn một chân.